Chương 26, Cửu Dương Âm Nguyên. Lâm Như Hỏa cũng không đốc, đương nhiên nhìn ra cái này Thạch Canh Khánh cũng có vấn đề, chỉ là khổ nổi không có chứng cứ, không tiện phát tác mà thôi. Cũng lười đúng lý hội Thạch Canh Khánh, cũng tốt. Vậy đi của ta Hồng Sương binh đoàn a." Lâm Như Hỏa đề nghị nói ra. Thạch Canh Khánh cứ như vậy ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, bị Đường Sinh cùng Lâm Như Hỏa bỏ qua. Đây là trực tiếp không đưa hắn để vào mắt. Cái này lại để cho mặt của hắn hướng cái đó đặt Hắn siết chặt lấy nằm đấm, trong con ngươi tất cả đều là sát ý. Đường sinh, ngươi đứng lại đó cho ta. Thạch canh khánh lớn tiếng quát. Thạch canh khánh, ngươi có cái gì phân phó? Đường sinh xoay người lại, hay là cái kia phó bình thản tư thái? Ngươi như thế nào cũng là thiên huyền thương hội dược các dược sư, ta thì là thiên huyền thương hội hội trưởng. Ngươi dám cùng ta đối nghịch. Thạch canh khánh trong con ngươi sát cơ đã không hề che giấu. Dù sao, đây là một cái cường giả vi tôn thế giới kẻ yếu muốn thần phục với cường giả phía dưới. Đường sinh chỉ là một cái tôi thể lục trọng tiểu tử, dù là y lý thuật của hắn lại cao, cũng không cải biến được đường sinh là kẻ yếu sự thật. Đầu tiên, ta cũng không có với ngươi đối nghịch, ta bắt được viên vinh cái này còn sâu làm giàu nổi canh, xem như lập được công, giữ gìn thiên huyền thương hội dược các danh dự, ngươi nếu không không khen thường ta, ngược lại còn đối với ta có địch ý, lòng mang sắc ý. Tiếp theo, ngươi vốn có thể bắt giữ viên vinh ép hỏi hắn tại sao phải cho Lâm như hỏa hạ dược nguyên nhân Có thể ngươi lại lựa chọn đem hắn tại chỗ đánh chết, hành vi khả nghi, ta không không hề tín nhiệm ngươi. Còn nữa, Lâm Như Hỏa đoàn trưởng chúng độc, vốn chính là bởi vì chúng ta Thiên Huyền Thương hội dược đường chỗ làm cho, ta đến thăm cho Lâm Như Hỏa đoàn trưởng trị liệu, ngươi tại sao phải mọi cách ngăn trở? Cuối cùng, ta là Đông bà Tuyết cô nương mời đến Thiên Huyền Thương hội thượng các dược sư, cũng không phải là ngươi thạch canh canh cá nhân nô bộc, ngươi không có tư cách cũng không có quyền lợi đối với ta khoa tay múa chân đến kêu đi hét. Ngươi nếu không phải thoải mái đại khái có thể đem ta khai trừ ra thiên huyền thương hội dự các. Bất quá ta nếu là không có nhớ lầm, ngươi cũng không có cái này quyền lợi a dược các chính là trương hoa tức đại sư trưởng quảng. Cho nên, trương hoa tức đại sư chưa có trở về trước, ngươi hay là trước hết nghĩ làm tốt cái gì chặn đánh giết viên vinh cái này còn sâu làm giàu nổi canh lý do a Đường sinh bình tĩnh trả lời. Thanh âm không lớn, trật tự rõ ràng, có lý có cứ, lại để cho thạch canh khánh vừa tức vừa giận lại vô pháp phản bác. lần này tử Lập tức liền đem thạch canh khánh đổ lên cùng viên vinh chính là đồng nưu danh tiếng đỉnh sóng. Nói xong, hắn quay người tiểu ly khai. Cái này. Lúc này đây, thạch canh khánh không có ngăn đón, bất quá, nhìn về phía đường sinh ly khai bóng lưng, tất cả đều là sát ý cùng hận ý. Cái kia siết chặt nằm đấm, móng tay đều xa vào đến trong thịt. Viên vinh cho lâm như hỏa hạ độc sự tình, tại đường ra thành ở bên trong chuyền ra ngoài, uy trong vòng một mảnh xôn sao. Thạch canh khánh nuốt không trôi cơn tức này. Cho nên Hắn muốn mời sát thủ giết chết Đường Sinh. Phạm Vi 10 thành, nổi danh nhất tổ chức sát thủ, gọi là Huyết Ảnh. Nghe đồn, chỉ cần ngươi trở ra lên giá cách, bọn hắn liền linh linh đàn cảnh cấp bậc cường giả, cũng có thể đi ám sát. Tiểu tử, mặc kệ ngươi thân phận gì, ngươi đều muốn cho ta chết. Thạch Canh Khánh quyết định mời sát thủ đến giải quyết mất Đường Sinh, dũng ra trong lòng của hắn cái này khẩu ác khí. Đường Sinh đi theo Lâm Như Hỏa trở lại Hồng Sương binh đoàn. Lâm Như Hỏa bệnh, cũng không khó trị. Không cần đường sinh ra tay, tiểu khê kim châm độ huyệt, mấy châm xuống dưới có thể chữa cho tốt. Lâm Như Hỏa đoàn trưởng, ngươi nhìn xem, trong cơ thể độc tố còn ở đó hay không? Đốt. Đường sinh hỏi thăm Đã hoàn toàn tốt rồi. Lâm Như Hỏa vận chuyển chân khí, phát hiện thông suốt, luyện công đau sốc không tật xấu cũng không có. Đối với đường sinh, nàng càng là cảm kích. Đường sinh, cái kia thạch canh khánh hiển nhiên đối với ngươi ghi hận trong lòng, hận không thể đem ngươi giết chi cho thông khoái. Ta xem. Cái kia thiên huyền thương hội, ngươi cũng đừng đi trở về, đứng ở ta tại đây, ta dám cam đoan, cái kia thạch canh khánh không dám tới động tới ngươi một cọng tóc gái. Lâm Như Hỏa nói ra, cũng tốt, ta đây cùng tiểu khê, ngay ở chỗ này quái dày mấy ngày. Ngay tại lúc này, đường sinh cũng không cự tuyệt tuyệt. Bởi vì trương hoa tức sáng sớm ra ngoài, thẳng đến tối thượng cũng không có trở lại đến. Cho nên, không có trương hoa tức che chở đường sinh chỗ đó dám lại hồi trở lại thiên huyền thương hội giữa các. Tại Hồng xương binh đoàn tại đây, cao thủ nhiều như mây. Chỉ sợ Thạch Canh Khánh muốn phái người tới giết hắn, cũng muốn suy nghĩ vài phần a. Nói chuyện thiếu vài câu, trời đã tối. Lâm Như Hỏa là Đường Sinh cùng Tiểu Khê an bài một gian tiểu biệt viện. Bốn bể vắng lặng. Đường Sinh phân phó Tiểu Khê đến bên cạnh trong phòng nghỉ ngơi, hắn muốn bắt đầu nếm thử tu luyện. Hợp thời hậu tu luyện Cửu Dương âm nguyên tôi thể thuật rồi. Trong phòng, Đường Sinh khoanh chân mà ngồi. Cái kia khối được từ Lâm Như Hỏa chỗ thuần âm dương sắc ngọc xuất hiện tại hắn trong tay. Bên trong thuần âm dương sát khí rất là tinh thuần. Cửu Dương Âm Nguyên tôi thể thuật chính là một cửa khổ luyện ngoại công, tu luyện đến đại thành thời điểm, chỉ dựa vào thân thể lực lượng cũng đủ để cùng thiên cảnh đỉnh phong cường giả định nổi. Trấn Long truyền thừa cũng là khổ luyện công pháp, bất quá, nó khả dĩ từ ngoài vào trong, đánh vỡ tánh mạng gông cùng xiển xích, lại để cho tánh mạng tiến hóa cùng siêu thoát. Cửu Dương Âm Nguyên tôi thể thuật đương nhiên so ra kém Trấn Long thừa một phần vạn rồi. Có thể nó hôm nay, nhưng có thể giải đường sinh khẩn cấp. Dù sao, thực lực của hắn ở thế tục ở bên trong hay là quá yếu. Ta 12 kinh mạch trời sinh bế tắc, không cách nào tu luyện nội tức công pháp, nhưng là loại này ngoại môn khổ luyện công pháp nhưng có thể tu luyện. Đường sinh trong nội tâm âm thầm ý đến. Đây cũng là hắn kinh mạch bế tắc, vẫn đang đối với chấn long chuyển thừa ôm lấy hy vọng nguyên nhân. Một đám ánh trăng, theo cửa sổ chiếu xạ mà xuống. Khoanh chân trên giường đường sinh, hai tay nắm cái kia khối thuần âm Dương sắc Ngọc Tí tí từng sợi thuần âm dương sắc, theo sát ngọc ở bên trong chạy ra, thời gian dần qua theo đường sinh lòng bàn tay, chạy vào đến đường sinh trong kinh mạch. Đường sinh vận chuyển cửu dương âm nguyên tôi thể thuật pháp quyết, đem trong cơ thể thuần âm dương sắc khí, vận chuyển đến thân thể 36 chỗ đại huyệt ở bên trong. Âm sát, thuộc hàn tính. Thời gian dần qua, đường sinh tóc, lông mi, da thịt tầng ngoài đều nổi lên nhàn nhạt băng cản bã. Thế nhưng mà da thịt của hắn lại quỷ dị nổi lên màu hồng chi sắc. Một kia nhân thể tập chất Theo trong cơ thể của hắn rèn luyện đi ra. Hắn tại thoát thai hoang cốt. Đã là sau nửa đêm. Đêm rất đen. Một đạo giống như quỷ mị bóng dáng bay qua Hồng xương binh đoàn tường viện, rất nhanh lẻn vào đi vào, hướng phía đường sinh chỗ phòng trọ mà đi. Mục tiêu Đường Sinh, tuổi 17, tôi thể lục trọng, Thiên Huyền Thương hội thượng các dược sư, hoàng cấp 4 sao nhiệm vụ, các thiết hầu. Cái bóng này đã đi tới đường sinh ngoài cửa sổ. Hắn bình tức tĩnh khí đứng tại chỗ bóng tối vài giây đồng hồ, lắng nghe một chút trong phòng động tĩnh. Trong phòng, chuyên đến có tiết tấu tiếng hít thở, mục tiêu như là ngủ say. Khoe miệng của hắn nổi lên một vòng dáng tươi cười. Đây là một cái nhẹ nhóm nhiệm vụ. Hắn thuần thục kẹ mở đường sinh cửa sổ, cơ hồ không có làm ra một chút tiếng vang. Sau đó như linh miêu giống như nhảy vào, tại địa một cái lăn mình, bay thẳng đến đường sinh bên giường mà đi. Chan, mền xem, trong tay đoạn đao sắp cắt thiết hầu Có thể bên dưới Chan, chỉ có một phủ ở gối đầu, không có đường sinh. Người đâu? Hắc Ý nhân thì thầm tự nói, "Ở chỗ này, cái lúc này, một thanh âm theo góc giường trong bóng tối nhàn nhạt vang lên, "Ngươi phải?" "Đường Sinh." Hắc Ý nhân hoảng hốt, "Nếu không là cái này Đường Sinh lên tiếng, hắn căn bản không có phát hiện Đường Sinh tiểu đứng ở nơi đó." "Ta đúng là." Đường Sinh nhàn nhạt trả lời, "Có người để cho ta tới lấy mạng của ngươi." Mệnh chữ còn không có có rơi xuống lúc, vài đạo mang độc hàn mang theo Hắc Ý nhân trong tay háo bắn ra. Cùng lúc đó, H.I.I. Nhân địa cảnh khí thế buộc phát ra, nhân đao hợp nhất theo sát tại đây độc châm đằng sau, thẳng đến đường sinh hết hồ mà đi. Không hổ là sát thủ. Cho dù là đối phương tránh thoát độc châm cũng tránh không khỏi hắn theo sát mà đến chí mạng một đao. Nhưng mà, đường sinh cũng không có trốn. Bàn tay của hắn mở ra, vận chuyển cửu dương âm nguyên tôi thể thuật, cái kia cất giữ tại toàn thân 36 cái đại huyệt ở bên trong cửu dương âm nguyên chi khí, vận chuyển tại hắn trong lòng bàn tay. Trong đêm tối, Đường sinh trong tay nổi lên đường đỏ. Ứng đỏ tầng ngoài, tựa hồng ngưng tụ khởi một tầng hơi mỏng băng sương ngủ. Một man quỷ dị, xuất hiện. Chỉ thấy theo đường sinh thủ trưởng cái này hất lên quỹ tích sẽ qua, cái kia bắn về phía đường sinh mặt độc châm, kể hết đã rơi vào đường sinh trong tay. hắc ý hệ nhân vừa kinh vừa sợ. Có thể dễ dàng liền đem hắn độc châm cho kế tiếp, ở nơi này là tôi thể lục trọng tiểu tử có thể hiểu rõ. Chỉ sợ là địa cảnh đỉnh phong. Đều chưa hẳn hiểu rõ như thiếu niên này nhẹ nhàng như vậy thoải mái à. Hôn đán. Nhiệm vụ mục tiêu thực lực nghiêm trọng ước định sai lầm. Ở nơi này là hoàng cấp 4 sao đơn giản nhiệm vụ. Đây quả thực là huyền cấp 7-8 tinh nhiệm vụ. Chỉ là tên đã trên dây, không phát không được. Địa cảnh, chân khí phụ thể. Chỉ thấy trong tay hắn dao găm tại thẳng đến đường sinh nhất hầu thời điểm, đột nhiên nổi lên thốn lớn lên bao khí. Cho ta chết. Hắc y ghi nhân trầm thấp quát. Hắn biết nói Sinh tử lúc này một lần hành động chương 27 huyết ảnh sát thủ đường sinh hay là đứng tại Nguyên chỗ không có động hack nhân lập tức hắn giao găm thượng đau khí muốn cắt vỡ đường sinh nhất hầu làn ra rồi ngay tại lúc này chỉ nghe thấy răng rắc một thanh âm vangg lên một cổ toàn tâm đau nhức chuyển đến hack nhân tiểu chứng kiến tay cầm đau của hắn giống như là khô mục nhánh cây đồng dạng, nhẹ nhàng đã bị đường sinh bẻ gây xuống không tốt hack nhân hoàng hốt cũng rất quyết đoán Một tay bị cái này đoạn xuống, hắn cơ hồ mặt không đổi sắc. Quay người tựa như chạy trốn. Không thủ nhập bệnh nhận, lập tức bẻ gây cánh tay của hắn. Cái này ám sát mục tiêu, chỉ sợ đã đạt đến thiên cảnh. Hôn đã Thiên cảnh cường giả phái hắn đến ám sát, đây không phải là lại để cho hắn đi tìm cái chết sao. Người trốn không thoát đầu Đường sinh thanh âm, trong đêm tối, như là tử thần giống như lạnh lùng văng lên. H.I.G. nhân còn chưa kịp quay người, chỉ cảm thấy đùi phải đột nhiên đau xót. Cũng không biết tại sao lại bị đường sinh đánh trúng rồi, chỉ cảm thấy toàn bộ đùi phải đều đã mất đi trí giác. H.I.G. nhân ké trên mặt đất, toàn thân run rảy bắt đầu. Đường sinh nữ mày, đi đến trước xem xét, chỉ sợ tâm hắc H.I.G. nhân kia đã cắn nát dấu ở trong hàm giang độc dược, uống thuốc độc tự sát. Sát thủ sao? Đường sinh em thầm nghĩ đến. Ai hội phái sát thủ tới giết hắn? Đáp án miêu tả sinh động rồi, ngoại trừ ban ngày đắc tội qua thạch canh khánh, còn có thể là ai? Khá tốt ta đã đem kiểu dương âm nguyên tôi thể thuật tu luyện đến chút thành tựu Nếu không thật đúng là nhắn nhủ ở chỗ này. Cái này cũng cho đường sinh gõ vang một cái cảnh báo. Tại đây cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua thế giới, cho dù là ở thế tục thế giới, thực lực mới được là căn bản nhất. Tại đây đánh nhau, hay là làm ra tiếng vang. Cũng không lâu lắm, Lâm Như Hỏa liền mang theo người chạy tới. Đường sinh, người không sao chớ. Lâm Như Hỏa trước tiên ân cần hỏi thăm đường sinh tình huống. Ta không có chuyện. H.I.I. hẻ nhân kia uống thuốc độc tự sát, ngươi nhìn xem theo trên người của hắn, điều tra ra mấy thứ gì đó manh mối sao. Đường sinh nói ra. Đồng thời, hắn còn muốn trấn an bên cạnh có chút lo lắng hãi hùng tiểu khê. Lâm Như hỏa sắc mặt rất khó coi. Ban ngày đường sinh vừa mới cứu được nàng một mạng, hôm nay tại nàng hồng xương binh đoàn trong tầng bộ, tiểu bị ám sát. Đây là hung hăng đánh nàng mặt. Đoàn trưởng. Đường sinh đại sư. H.I.I. hẻ nhân kia là huyết ảnh huyền bài sát thủ bên cạnh một vị khám nghiệm tử thi đại hán, theo Hắc nhân trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối màu đen lệnh bài, trên lệnh bài ấn có huyết ảnh tiêu chí. Nghe được huyết ảnh hai chữ, người ở chỗ này sắc mặt đều nhất biến, nhìn về phía Đường Sinh ánh mắt cũng cổ quái, phản phất giống như là xem một người chết. Các người đem thi thể khiêm đi, đều đi ra ngoài đi." Lâm Như Hỏa bình tĩnh thanh âm nói ra. Rất nhanh, trong phòng cũng chỉ còn lại có Đường Sinh, Tiểu Khê cùng Lâm Như Hỏa ba người. Đường Sinh đại sư Khách sáo mà nói ta cũng không nhiều lời rồi, có thể thỉnh động huyết ảnh huyền cấp sát thủ đến ám sát ngươi, chính là cần tốn hao cực kỳ cao một cái giá lớn. Ngươi ngoại trừ ban ngày bởi vì ta sự tình, đắc tội thạch canh khánh bên ngoài, còn đắc tội qua ai sao? Lâm Như Hỏa rất trực tiếp mà hỏi. Ngoại trừ thạch canh khánh, ta đắc tội trong đám người, không có ai có như vậy năng lực. Đường sinh thản nhiên nói, về phần đường hoành phụ tử, còn không có có bổn sự này, hắn hôm nay cũng không đem bọn hắn phụ tử để vào mắt. Người muốn làm như thế nào? Ta lâm như hỏa không phải cái loại này người vong ân phụ nghĩa. Lâm như hỏa đôi lông mày nữ lại, mắt hạnh xăm lấy vài phần sắc ý. Rất hiển nhiên, viên vinh đại sư đối với nàng hạ độc sự tình, thạch canh khánh cũng tất nhiên có phần. Đoàn trưởng hảo ý, ta tâm lĩnh. Bất quá, người thân là Hồng Sương binh đoàn đoàn trưởng chuyển nhà, những... Này ân đoàn cá nhân, tự chính mình xử lý là được rồi. Đường sinh tử chối nhã nhặn. Hắn hôm nay thật đúng là không sợ cái kia thạch canh khánh. Lâm Như Hỏa nghe nói như thế, trong nội tâm có chút cảm động. Trời vừa sáng, ta thỉu từ đi cái này hồng xương binh đoàn đoàn trưởng chức vụ. Lâm Như Hỏa cũng không phải cái loại này không giảng nghĩa khí người. Ngươi nếu thật muốn trả của ta nhân tình, không bằng ngươi nói cho ta biết, cái này khối sát ngọc đến cùng từ đâu tới đây, như thế nào. Đường sinh nói ra. Lâm Như Hỏa nghe xong, sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ do dự. Đường sinh lập tức đã minh bạch Mỗi người đều có bí mật. Chỉ sợ cái này khối sát ngọc liên quan đến đã đến lâm như hỏa bí mật. Tại hạ đường đột. Bất quá, đoàn trưởng nếu là còn có loại này sát ngọc, có thể bán mấy khối cho tại hạ. Tại hạ thật sự là rất gấp cần như vậy sát ngọc. Đường sinh thay đổi một loại phương thức. Hán cửu dương âm nguyên tôi thể thuật chỉ tu luyện đến chút thành tựu muốn muốn càng tiến một bước, cần càng nhiều nữa thuần âm dương sát khí mới được. Người cần bao nhiêu khối? Lâm như hỏa hỏi. Đường sinh ngay xong, ngẩn người. Hán vốn chính là thuận miệng vừa nói Trong nội tâm không báo bao nhiêu hy vọng. Phải biết rằng, cái này thuần âm dương sắc ngọc, cho dù là đối với linh đan cảnh cường giả mà nói, cũng là giá trị không nhỏ thiên tài địa bảo. Cái này lâm như hỏa thật đúng là có. Lúc trước cái kia khối lớn nhỏ, đại khái 10 khối tả hữu. Đường sinh nói ra. Ba ngày sau, ta lấy cho ngươi. Lâm như hỏa trịnh trọng hứa hẹn nói. Đà tạ. Đường sinh rất nghiêm túc nói ra. Cái này sát thủ, ngươi giết. Lâm như hỏa hỏi. Đúng vậy. Đường sinh gật đầu. Ngươi cẩn thận chút. Huyết ảnh cái này tổ chức sát thủ, có sự tình bất quá ba nguyên tắc. Hắn lần này giết ngươi không thành, lần sau còn có thể phái người tới giết ngươi. Thẳng đến giết ngươi ba lượn, ngươi như còn không chết, bọn hắn mới có thể từ bỏ ý đồ. Lâm Như Hỏa nói ra. Ta minh bạch. Đường sinh ghi xuống. Ngày hôm sau lúc chiều, đường sinh đang tại trong sân dạy bảo tiểu khê thân pháp cùng quyền pháp. Lại để cho đường sinh lại lần nữa rung động. Tiểu nha đầu này tu luyện thiên phú cùng với nàng đàn đạo thiên phú đồng dạng yêu nghiệt biến thái, cơ hồ vừa học liền biết, một hồi tiểu tinh thông. Xem ra, Trấn Long truyền thừa phụ trợ linh dược thu thập, toàn bộ nhờ tiểu nha đầu này. Lúc này, Trương Hoa tức đại sư biết được đường sinh tại Hồng Sương binh đoàn về sau, cấp cấp tiểu chạy đến buổi tội. Dù sao, đường sinh hay là đông bá tuyết khách quý. Lao đệ, Lao ca ta chiếu cố không chu toàn, chiếu cố không chu toàn. Ta đã cáo tri thạch canh khánh cái kia tiểu nhi. Ngươi là tuyết tiểu thư khách quý, không nghĩ tới hắn còn dám đối với ngươi vô lễ. Trương Hoa Tức không ngừng chịu nhận lỗi. Không sao. Đường sinh thản nhiên nói. Tối hôm qua hắn bị huyết ảnh sát thủ ám sát sự tình, hắn cũng không có ý định nói cho Trương Hoa Tức. Có chút ân đoán, hay là đơn giản thô bạo điểm giải quyết thì tốt hơn. Cho nên, lần này Trương Hoa Tức lần nữa mời Đường sinh hội thiên huyền thương hội, Đường sinh cũng không có cự tuyệt, chỉ là lúc này hắn không có mang lên tiểu khê. Hắn nắm lâm như hỏa hỗ trợ chiếu cố vài ngày. Trở lại thiên huyền thương hội thời gian. Thạch canh khánh nhìn thấy đường sinh con sống, khuôn mặt có chút lúng túng. Trong lòng của hắn thầm mắng, như thế nào huyết ảnh rết chết hiệu xuất thấp như vậy hả? Vì thác nhiệm vụ giao tiền đặt có lúc, khoác lác đều chém gió lên trời. Nói buổi tối là có thể giải quyết tiểu tử này, hiện tại. Tiểu tử này nên ngang lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn cũng không muốn người chết ở thiên huyền thương hội ở bên trong. Đường sinh Không biết lâm như hỏa đoàn trường độc, chỉ cho ngươi liệu tốt rồi không vậy? Thạch canh khánh bất âm bất dương mà hỏi, rất có hỏi trách chi ý. Dù sao đã vạch mặt rồi, hắn cũng không hề quanh co lòng vòng. Đã chỉ liệu tốt rồi, cho ngươi phí tâm. Đường sinh thản nhiên nói. Đêm qua gió lớn, có từng ngủ được can ổn. Thạch canh khánh ý hữu sở chỉ mà hỏi. Ngủ được can ổn, hội trưởng ngươi thì sao? Đường sinh hỏi. Đương nhiên an ổn. Thạch canh khánh vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói Chương 28: Trà đúa. Chương Hoa tức tuy nhiên khó hiểu trong đó ý, nhưng lại nghe ra mùi thuốc súng, hắn đối với Thạch Canh Khánh lạnh giọng nói ra, "Thạch Canh Khánh, ta nhìn ngươi là ăn hết gan báo rồi. Đường Sinh lão đệ chính là Đông Bá Tuyết tiểu thư khách quý, tạm thời tê cư ở chỗ này mà thôi. Ngươi là ai? Ngày hôm qua, ngươi giam trước mặt mọi người đối với Đông Bá Tuyết tiểu thư khách quý vô lễ." "Trương lão, Đông Bá Tuyết tiểu thư khách quý tuy trọng yếu, nhưng là chúng ta Thiên Huyền Thương hội giữ các danh dự quan trọng hơn." Đường sinh nếu là dược các dược sư, hắn đầu tiên muốn giữ gìn chính là dược các danh dự cùng thiên huyền thương hội danh dự. Hắn đã phát hiện viên vinh cho Lâm Như Hỏa hạ độc, chuyện này, vốn hẳn nên hướng ta và ngươi bẩm báo, sau đó chúng ta lén xử lý, mà không phải đem nhà này xấu khiến cho toàn thành đều biết. Hiện tại ngược lại tốt rồi, dược các danh dự hủy, xem về sau còn dám tới chúng ta thiên huyền thương hội dược các xem bệnh. Thạch canh khánh trả đũa viên vinh chính là ngươi người, hắn đối với Lâm Như Hỏa đoàn trưởng hạ độc Ngươi nếu không không bắt lấy hắn, ngược lại tại chỗ giết người diệt khẩu. Loại chuyện này, ngươi thạch canh khánh làm được ngược lại là rất gọn găng a Trương hoa tức cũng không phải ngốc, lớn tiếng mệt đến. Dược khả dĩ an bậy, nhưng là lời nói cũng không thể nói lung tung. Viên vinh đại sư chính là dược cắt giáp đợi dược sư, chính là tại ngươi trương hoa tức dưới sự lãnh đạo. Hiện tại dược cắt gia bực này bại hoại, ngươi trương hoa tức khó từ hắn tội trạng. Thạch canh khánh vẻ mặt cười lạnh, lại lần nữa trả đũa Đem viên vinh sai quy trách tại trường hòa tước trên người. Như thế nào, ngươi còn muốn sở hữu tất cả sai, đều đổ lên trên người của ta sao? Trương Hoa tức tức giận đến toàn thân Phát Dung. Không phải đổ lên trên người của ngươi, mà sẽ là của ngươi trách nhiệm. Ta ngày hôm qua đã đem viên vinh sự tình, báo cáo nhị tinh phân hội trưởng lão. Nhị tinh phân hội trưởng lão mệnh lệnh, sáng sớm hôm nay đã truyền đạt. Cách đi ngươi thương hội phó hội trưởng, dược các thủ tịch dược sư chức vụ. Dựa các hiện tại do nhị tinh phân hội phái tới lý khắc đại sư đảm nhiệm. Thạch canh khánh lớn tiếng nói, cùng lúc đó, hắn theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một tờ đắp lên thiên huyền thương hội con dấu mệnh lệnh thư. Trương Hoa tức chứng kiến cái này trương mệnh lệnh thư thời điểm, sắc mặt đột nhiên đại biến bắt đầu. Lệnh giọng nói ra, cái này mệnh lệnh thư, đó là nhị tinh phân hội cái nào trưởng lao hạ đạt. Dựa theo quy củ, một cái phân hội hội trưởng, phó hội trưởng. Có lẽ do Tây Bá Thế Gia cùng Đông Bá Thế Gia hai cái phe phái người phân biệt phái người tới đảm nhiệm. Cái này lý khắc rõ ràng chính là các ngươi Tây Bá Thế Gia người. Chẳng lẽ lại, cho các ngươi Tây Bá Thế Gia tại đây thiên huyền thương hội phân hội ở bên trong, một tay giả thiên hay sao? Với lúc đó, một cái bất âm bất dương thanh âm vang lên. Cái gì một tay giả thiên? Trương Hoa tức lao ca, nói chuyện nhưng là phải người phụ trách. Ta và ngươi đều là là thiên huyền thương hội làm sự tình, chỉ cho phép ngươi tận tâm làm hết phận sự. Tiểu không cho phép ta tận tâm làm hết phận sự. Về phần thượng cấp trưởng lão tại sao phải phái ta tới đón thay chức vụ của ngươi, đó là các trưởng lão ý tứ, như thế nào, ngươi không phục sao? Ngươi dám không phục? Ngươi trương hoa tức tính toán cái gì đó? Sau lưng thạch canh khánh trong bình phong, đi ra một vị hơn 50 tuổi tóc hoa dâm lão giả. Tướng mạo nhìn về phía trên có chút âm tàn. Nhìn về phía trương hoa tức ánh mắt, mang theo vài phần địch ý, hiển nhiên là giữa hai người từng có ăn Tết quá tiết. Hắn nói chuyện cũng phi thường không khách khí, không chỉ có châm trọc khiêu khích, nói đến phần sau còn trực tiếp cho Trương Hoa Tức cải lên mũ đến. Rất tốt. Chuyện này, ta sẽ báo cáo đông bá thế gia cao tầng. Trương Hoa Tức không nghĩ tới sự tình hội phát triển trở thành như vậy. Hắn vốn muốn tới hỏi trách thạch canh khánh qua loa sát hại viên vinh một chuyện, không nghĩ tới lại bị lại bị thạch canh khánh tiên hạ thủ vi cường, không chỉ có trả đũa còn đưa hắn cho cách trước điều tra. Thân chính không sợ bóng dáng nghiêng. Trương Hoa tước người yêu dày vò. Tùy ngươi đi thôi. Thạch canh khánh thản nhiên nói. Chỉ là thần sắc nói không nên lời đã ý. Lão đệ, thật sự là thật có lỗi. Vốn hôm nay là muốn mang ngươi tới lối ra ác khí không nghĩ tới lại làm cho ngươi xem lão ca của ta chê cười. Trương Hoa tức đối với bên người đường sinh, xấu hổ lại thất lạc nói. Không sao. Đường sinh thản nhiên nói. Hắn đem hết thể tất cả đều nhìn ở trong mắt. Xem ra cái này giữa các, chúng ta là đãi không nổi nữa. Chúng ta đi thôi. Trương Hoa tức nói ra. Đường sinh gật gật đầu. Hiện tại còn không phải đối với thạch canh khánh động tay thời điểm. Đợi bầu trời tối đen A. Nguyệt hát phong cao, đêm về khuya, đó mới là giết người thời điểm. Đường sinh quay người muốn đi gấp. Đứng lại. Lúc này, Lý Khắc thanh em đột nhiên văng lên. Lý Khắc, ngươi còn có chuyện gì? Có chuyện nói mau, có dám mau thả? Trương Hoa tức không kiên nhẫn nói. Trương Hoa tước ngươi chớ tự mình đa tỉnh. Ai nói với ngươi lời nói hả? Ngươi hôm nay đã bị cách trước rồi. Ngươi tại đây dược trong các, cái gì cũng không phải. Ta muốn đứng lại người không phải ngươi, mà là vị này đường sinh dược sư. Lý khác chỉ vào đường sinh, trong con ngươi mang theo một vòng trèo tức tiếu ý. Ngươi gọi ta là đứng lại. Thời gian của ta thế nhưng mà rất quý quý. Đường sinh thản nhiên nói. Đường sinh, ngươi như thế nào đều là chúng ta dược các thượng các dược sư, hôm nay dược các quy ta quản ngươi đối với ta nói chuyện tốt nhất khách khí một chút. Ta kêu ngươi đứng lại. Đó là bởi vì Dược các còn có rất nhiều chuyện tình muốn ngươi đi làm. Dù sao, Dược các cũng không phải là dưỡng phế vật cùng người rảnh rối địa phương. Ngươi nghe rõ ràng chưa? Lý Khắc trực tiếp dân dạy bắt đầu. Thì ra là thế. Ta cùng Dược Cắc, vốn thì có hiệp nghị trước đây. Đã ngươi tiểu điểm ấy tiền đồ Như vậy, cái này thượng các Dược Sư, ta từ đi không làm. Đường sinh nói xong, lấy ra thượng các Dược Sư lệnh bài, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Lý Khắc. Đường sinh chính là Đông bá tuyết tiểu thư an bài tiến thượng các khách quý, ngươi dám buộc hắn đi. Ngươi ăn hết gan báo đến sao? Trương hoa tức biến sắc, lớn tiếng uống bắt đầu. Đồng bá tuyết tiểu thư thân phận là tôn quý, nhưng dù sao cũng không phải là thiên huyền thương hội trưởng sự trưởng lão nàng không có quyền lợi an bài ai tiến trong thương hội đảm nhiệm cái gì chức vụ. Chúng ta dược các càng phải như vậy. Dược cắt chính là thay người chữa bệnh địa phương, nếu để cho phế vật trà trộn vào đến, đem người chỉ chết rồi. Như vậy hủy thế nhưng mà chúng ta dược các thành danh, hủy thế nhưng mà thương hội danh dự. Trương Hoa Tước, ngươi sống vô dụng rồi một bó to tuổi rồi sao? Điểm ấy đạo lý cũng đều không hiểu. Lý khác đối với Trương Hoa tức lại gian dạy bắt đầu. Cái này lại để cho Trương Hoa tức tức giận đến mặt đỏ tới mang thai, tại chỗ thiếu chút nữa khí hụt máu. Lý khác tiểu nhi, đường sinh lao đệ y hề thuật, có thể trải qua đông bá tuyết tiểu thư tán thành. Lâm Như Hỏa đoàn trưởng chúng độc một chuyện, chính là hắn phát hiện. Người dám nghi vấn y dịch thuật của hắn. Trương Hoa tức tranh luận nói. Nghi vấn không nghi vấn, vậy cũng muốn bắt bản lĩnh thật sự mà nói lời nói. Đông bà tuyết tiểu thư đã đồng ý y dịch thuật của hắn. Có thể đông bà tuyết tiểu thư dù sao không phải dược sư, người thường cũng chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Nói không chừng tiểu là bị tiểu tử này hám hại lừa gạt cho lừa gạt. Ta cũng không có tán thành cái này y dịch thuật của hắn. Lý Khác thản nhiên nói. Hắn đây là chửi bới đường sinh y dịch thuật trình độ. Lao đệ. Ngươi tiểu lộ hai tay cho thằng này nhìn xem. Cho hắn biết cái gì là mù mắt chó. Trương Hoa tức nói ra. Hắn nuốt không trôi cơn tức này. Không cần. Ý dị thuật chính là dùng để trị bệnh cứu người, mà không phải dùng để biểu diễn. Hơn nữa ta cũng không có cái loại này tại A Miu A Cẩu trước mặt thanh tú Ý dị thuật đích thói quen. Đường sinh thản nhiên nói. Hắn nói xong, xoay người rời đi. Đứng lại. Đường sinh, đem ngươi lại nói rõ ràng chút. Ngươi vừa mới nói ai là A Miêu A Cẩu? Lý Khắc nghe xong, lập tức giận tí mặt. Hắn vốn tiểu muốn tìm cái lý do tới tìm hấn gây chuyện. Hiện tại Đường Sinh những lời này, vừa vặn lại để cho hắn đã tìm được Quang Minh chính đại gia tay việc cớ. Đường Sinh, ngươi giao ra thượng các dược sư lệnh bài, cũng không phải là dược các dược sư rồi. Lý Khắc đại sư chính là chúng ta thương hội phó hội trưởng, dược các thủ tịch dược sư, ngươi dám nói hắn là A Miêu A Cẩu? Hôm nay ngươi nếu không phải đem lời nói cho nói rõ ràng, Dù là người là đồng bá tuyết tiểu thư khách nhân, vậy cũng đừng muốn đứng đấy đi ra dược các đại môn. Thạch canh khánh cũng lúc trước phát tác, tức giận quát, thiên cảnh khí tràng, trực tiếp đã tập trung vào đường sinh. Hắn đã sớm muốn lộng chết đường sinh rồi, đã huyết ảnh sát thủ không được, như vậy hắn cũng chỉ phải tự mình động thủ. Trang diện, lập tức dương cung bạt kiếm bắt đầu. chương 29, đang đấu đổ ước. Thạch canh khánh cùng Lý Khắc, nói rõ tiểu là đến tìm việc. Cái này rõ ràng tiểu là một hồi hồng môn yến, chỉ cần đường sinh vào Như vậy bọn hắn tiểu cũng không đơn giản lại để cho đường sinh ly khai. Bọn hắn đối với đường sinh mọi cách vũ nhục cùng khiêu khích có thể, có thể đường sinh hơi chút phản kích vài câu, bọn hắn sẽ chết cầm lấy đầu để câu chuyện không phóng. Đây rõ ràng là sinh sự từ việc không đâu, không có việc gì tìm việc. Thạch canh khánh, người đây là ý gì? Trương Hoa tức ngăn ở đường sinh trước mặt, tức giận hỏi. Hắn không nghĩ tới thạch canh khánh không chỉ có tại chỗ báo nổi rồi, còn tới muốn động thủ tình trạng. Ta vừa mới không phải nói sao. Cái này Đường Sinh Vũ nhục chúng ta thương hội phó hội trưởng, dược các thủ tịch dược sư lý các đại sư. Ta muốn hắn đem lại nói tính tưởng." Thạch Canh Khánh lớn tiếng nói. Hắn cưỡng tử đột lý, khí thế rất đủ. "Ngươi thế nào chỉ lỗ tai nghe được ta nói các ngươi phó hội trưởng, dược các thủ tịch dược sư là A Miêu A Cầu hả?" Đường Sinh nhàn nhạt mà hỏi. "Tu luyện Cửu Dương Âm Nguyên tôi thể thuật về sau, hắn một chút cũng không sợ Thạch Canh Khánh tại chỗ động tay. "Trương Hoa tức cho ngươi triển lộ mấy tay y y thuật cho lý các đại sư xem." Ngươi nói ngươi không triển lộ cho A Miu, A Cầu xem. Ngươi đây không phải mang lý khắc đại sư là A Miu, A Cầu sao? Thạch canh khánh chất vấn. Ta chỉ nói là không có ở A Miu, A Cầu trước mặt thanh tú ý, ý thuật đích thói quen. Ngươi đơn giản chỉ cần muốn đem lý khắc đại sư thay vào của ta A Miu, A Cầu ở bên trong, ta đây cũng không có biện pháp. Ngươi như thế nào không có đem chính ngươi cũng dẫn vào đi vào, nói ngươi mình cũng là A Miu, A Cầu à? Đường sinh thản nhiên nói. Lời này mắng chửi người ở vô hình. Người Thạch Canh Khánh đột nhiên phát hiện, nếu là luận ngoài miệng công phu, hắn tại đường sinh tiểu tử này trước mặt, thật đúng là lấy không đến tiện nghi. Đường sinh, nói như vậy, ngươi là xem thường tại hạ y đi thuật hả? Lý Khắc lạnh giọng nói ra, đường sinh chỉ là nhàn nhạt liếc mắt, không nói gì. Như Lý Khắc loại này ngũ phẩm dược sư, tại hắn đường đường cựu phẩm linh đan sư trước mặt, cái kia mèo ba chân y lý thuật chẳng lẽ không phải a miêu a cầu sao? Chỉ là, hắn cái này ánh mắt theo Lý Khắc, cái kia chính là vô cùng kinh miệt Đường sinh, ta và ngươi đều là dược sư, không bằng chúng ta cứ dựa theo dược sư quy củ, đến một hồi đàn đấu đọ sức, như thế nào? Lý Khắc nói ra. Không có hứng thú. Đường sinh trực tiếp cự tuyệt. Như thế nào, ngươi sợ? Ngươi lúc trước không phải rất hung hăng cản quay sao? Ngươi không phải không đem ý dị thuật của ta để vào mắt sao? Ngươi không phải đem ta xem là A Miu A cầu sao? Lý Khắc lớn tiếng nói, càng nói khí thế vượt thịnh, tối trao bước hướng đường sinh. Ngươi mở ra. Đường sinh nói ra, ngươi nếu không cùng ta đàn đấu một hồi, cũng có thể. Đó chính là ngươi thừa nhận ý dị thuật của ngươi không bằng ta rồi. Ngươi lúc trước không phải đem ta xem là A Miu A cầu sao. Như vậy ngươi phải ly khai cũng có thể, học một con chó, theo ta dưới háng leo ra đi thôi. Lý khắc nói xong, đã mở ra hai Trần lộ ra dưới háng, một bộ đường sinh không theo hắn dưới háng leo ra đi, vậy đừng muốn rời đi bá đạo tư thái. Lý khắc tiểu nhi, ngươi chớ để khinh người quá đáng. Ta đến với ngươi đàn đấu. Trương Hoa tức giận dữ. Hắn ở đâu nuốt được hạ cơn tức này? Ngươi muốn thay thế tiểu tử này đến cùng ta đàn đấu sao? Khả dĩ A. Nếu là đàn đấu, như vậy chúng ta liền đem thắng thua quy củ, lập nhiều đến. Lý Khắc nói ra. Ngươi muốn như thế nào lập quy củ? Trương Hoa tức hỏi. Ai nếu là thua, như vậy ai liền từ tại đây leo đến Nam Thành cửa, sau đó tại Nam Thành trong cửa học ba ngày chó sủa. Lý Khắc lớn tiếng nói. Trương Hoa tức nghe xong. Sắc mặt đại biến bắt đầu. Trận này đang đấu, cơ hội là đem một người cả đời thanh danh đều đánh bạc đi xuống. Nếu là thua, chỉ sợ đời này đều biến thành cho cười, không cách nào ngẩn đầu lên là người. Lý Khắc, ngươi lập nhiều ác như vậy độc đồ ước, ngươi nơi nào đến tự tin? Trương Hoa tức lệnh giọng hỏi. Theo đạo lý mà nói, cái này Lý Khắc hai năm trước cùng hắn đã tới một hồi đàn đấu, bị bại cho hắn, chính là bại tướng dưới tay của hắn. Như thế nào, ngươi sợ? Ngươi nếu không phải dám đánh bạc cũng có thể Ngươi cùng với đường sinh cùng một chỗ, theo giới háng của ta bỏ qua đi thôi. Lý Khắc tiếp tục hung hăng cản quái nói. Ngươi! Trương Hoa tức trong nội tâm không nắm chắc, không biết trước tức giận. Cái này Lý Khắc dám ác như vậy, tất nhiên đến có chuẩn bị, nắm chắc bài. Không đánh bạc, không thể sao. Đường sinh hỏi. Khả dĩ A. Theo ta dưới háng bỏ qua đi A. Lý Khắc cười nhạo bắt đầu. Đã như vậy, ta với ngươi tới đây một hồi đàn đấu A. Đường sinh đáp ứng. hắn vốn không nghi đấu. Chỉ là cái này lý khắc một mà tiếp hùng hổ do người. Đã thằng này muốn muốn chết, như vậy đường sinh sao không thành toàn. Ta tử tục tiểu có thể nói ở phía trước. Tiểu tử, ngươi nếu là thua, liền trương hoa tước cũng muốn cùng theo một lúc thực hiện đổ ước, leo đến cửa thành học ba ngày chó sủa. Lý khắc sớm thanh minh. Tại giết chết đường sinh tiểu tử này lúc, không quên cũng biết chết trương hoa tước. Khả dĩ a. Bất quá, nếu như ngươi thua, có phải hay không liền thạch canh khánh cũng muốn đi theo ngươi cùng một chỗ leo đến cửa thành học ba ngày chó sủa. Đường Sinh hỏi ngược lại. Con mắt lường hướng bên kia đang đắc ý rào giạt Thạch Canh Khánh. Cái này? Bên cạnh Thạch Canh Khánh nghe xong, biến sắc, lập tức do dự bắt đầu. Lại để cho hắn xem náo nhiệt khả dĩ a. Thế nhưng mà thật sự đan đấu đổ ước liên quan đến đến hắn, hắn Tiểu Khẩn trưng lên. Bất quá, một bên Lý Khắc, rất nhanh tiểu hướng phía Thạch Canh Khánh khiến một cái lại để cho hắn yên tâm ánh mắt. Thạch Canh Khánh chứng kiến Lý Khắc cái này ánh mắt, Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, cái kia chính là Lý Khắc đã không phải là ngũ phẩm dược sư rồi, tại nửa tháng trước đã đột phá đạt tới lục phẩm dược sư rồi, cái này ý di thuật tại phía xa Trương Hoa tức phía trên. Đúng vậy a. Hắn sợ cái gì? Trận này đang đấu Lý Khắc thắng định rồi. Đường Sinh tiểu tử này mới 17 tuổi, coi như là theo trong bụng mẹ học y di thuật, cũng không có khả năng cao minh đi nơi nào a. Đương nhiên. Bất quá, ta còn muốn tăng thêm một đầu đổ ước. Thạch Canh Khánh lớn tiếng nói. Ngươi muốn thêm cái gì đổ ước? Đường sinh hỏi. Ai nếu là thua, ai không chỉ có muốn leo đến cửa thành học ba tiếng chó sủa, còn muốn tại học chó sủa đồng thời, chửi mình tổ tông 18 đời, nói mình là chó cái sinh con chó đẻ. Thạch canh khánh cũng là bất cứ giá nào rồi, chỉ muốn muốn cực hạn nhục nhã đường sinh, để giải trong lòng một ngụm ác khí. Tuy ngươi liền a Đường sinh không sao cả nói. Dù sao hắn cũng sẽ không thua. Tiểu lại để cho cái này thạch canh khánh cùng lý khắc trước hung hăng cản quấy trong chốc lát ta Đợi rời lên thạch đầu nện chân của mình thời điểm, bọn hắn đã biết rõ đau đớn. Nói miệng không bằng chứng. Chúng ta lập nhiều đàn đấu đổ ước. Lý khác nói xong, hắn theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra giấy và bút mực. Tuyệt bút mua bút, rất nhanh, một chương đổ ước tiểu ghi trở thành. Đổ ước mở đầu, viết lên bốn người danh tự, dùng huyền mục kiếm tông danh nghĩa đến thể Huyền mục kiếm tông, chính là siêu thoát thế tục gáp đảo tất cả đại thế gia phía trên huyền đạo tông cửa. Dùng danh nghĩa của nó đến thể Cái kia chính là một cái cực kỳ nghiêm túc lời thế rồi, ai nếu là đổi ý vi phạm đổ ước lời thế, cái kia chính là đối với Huyền Mộc Kiếm Tông đại bất kính, cái kia chính là cầm Huyền Mộc Kiếm Tông thanh danh mở ra nói giỡn. Cho dù là Huyền Mộc Kiếm Tông sẽ không truy cứu xuống, chỉ sợ Thiên Huyền Thương hội sau lưng Tây bá thế gia, đông bá thế gia cũng sẽ biết truy cứu xuống. Dù sao, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Huyền Mộc Kiếm Tông nếu là ngày nào đó tâm huyết dâng trào đã biết việc này, quyết định truy cứu, nó có lẽ chẳng muốn đi tìm lý khắc. Thạch canh khánh bực này thế tục con sâu cái kiến đến bóc chết, nhưng là bắt ngươi tây bá thế gia, đông bá thế gia tới là hỏi, tóm lại khả dị à. Dù sao, đó là các ngươi hai cái thế gia người. Thật độc ác. Trương Hoa tức chứng kiến Lý Khắc viết lên huyền một kiếm tông danh nghĩa thế lúc, hắn sát mặt cực kỳ ngưng chọc lên. Bởi như vậy, ai nếu là thua cuộc, muốn đổi ý cơ hội cũng không có. chương 30, giống trống thua chiên. Lý Khắc lưởng Trương Hoa tước một mắt, cười nói, Trương Hoa tước. Ngươi luôn động một chút lại đem đông bá tuyết tiểu thư chuyển ra đến làm ta sợ đám bọn họ. Ta thật đúng là sợ ngươi đàn đấu thua, muốn chơi xấu lúc, lại chuyển ra đông bá tuyết tiểu thư đến. Vậy ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ? Cho nên, mọi người chúng ta đều dùng huyền một kiếm tông danh nghĩa đến thề. Như vậy tổng nên ai cũng đùa nghịch không đến lại đi hả? Ừ. Trương Hoa tức chỉ có hừ lạnh một tiếng. Các ngươi nhìn xem, đổ ước còn có cái gì tiền đặt cược điều khoản muốn bổ sung sao? Không đúng sự thật. Chúng ta tiểu theo như thủ lân A. Lý khác có chút không thể chờ đợi được bắt đầu. Hắn chỉ sợ Trương Hoa tức cùng đường sinh cuối cùng đổi ý, không đến cái này đàn đấu đồ ước. Trương Hoa tức cầm qua đồ ước, cùng đường sinh cùng một chỗ xem. Cái này đồ ước độc đấu điều khoản còn tưởng là thực đem vừa mới theo như lời nội dung, tất cả đều viết lên. Ai nếu là thua, vậy quý leo đến cửa thành, học chó sủa 3 ngày ba đêm, còn muốn chửi mình tổ tông 18 đời, chửi mình là chó cái sinh con chó đẻ. Ác độc như vậy ước Ai nếu là thua, còn có mặt mũi sống ở trên cái thế giới này sao? lao đệ, ngươi, ngươi có nắm chắc sao? Nếu là không có nắm chắc, chúng ta nhận thức kinh sợ một điểm là được. Ta không tin, cái này thạch canh khánh cùng lý khác, còn dám đối với chúng ta động võ. Trương Hoa tức hạ rộng, nhỏ giọng đối với đường sinh nói ra. Mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng sợ hãi được sợ hãi. Nếu là thua, hắn không cảm tưởng giống như cái này kết quả. Cả đời này cũng sẽ phá hủy. Cái kia quả thực so chết còn khó chịu hơn. Không sao, lao ca, tin tưởng ta y lì thuật. Đường sinh thản nhiên nói. Hắn dùng thủ trưởng dính một chút chu sa, đè xuống. Chứng kiến đường sinh theo như được như thế gọn gàng mà linh hoạt, chương hoa tức trong nội tâm phát khổ, vạn phần không ớn, thế nhưng đành phải liệu mình cùng quân tử, cũng đè xuống. Ha ha. Lý khác tiếp nhận đồ ước, hắn cũng gọn gàng mà linh hoạt đè nén xuống, bên cạnh thạch canh khánh do dự một chút, cũng đè xuống. Người tới. Đem cái này đổ ước dán tại Nam Thành cửa ra vào bắt mắt nhất địa phương, đúng rồi, tìm mấy cái ở bên cạnh khua chiêng gõ chống đại lực tuyên truyền, lại để cho qua lại mọi người nhìn xem náo nhiệt. Lý Khắc kêu gọi đến một cái hạ nhân, đối với hắn đã tiến hành phân phó. Rất là đặc ý. Phản phất trận này đan đấu đổ ước, hắn đã thắng đồng dạng. Lý Khắc tiểu nhi, đan đấu còn chưa có bắt đầu, ngươi liền cho rằng chính mình thắng sao. Trương Hoa tức không quen nhìn Lý Khắc cái này bức tiểu nhân đắc trí sắp mặt. Ha ha. Trương Hoa tức lao nhân, quên nói cho ngươi biết một chuyện, từ lúc nửa tháng trước, y lý thuật của ta đã đạt đến lục phẩm dược sư cấp bậc rồi. Không nghĩ tới a Cùng ta đấu? Ngươi còn kém xa lắm rồi. Lúc này, đồ ước đã dán thông báo đi ra ngoài rồi, Lý Khắc cũng không sợ Trương Hoa tức cùng đường sinh đổi ý, rốt cục đem cái này bí mật đem nói ra đi ra. Cái gì? Ngươi? Ngươi đã là lục phẩm dược sư hả? a Lý Khắc, ngươi cố ý bức chúng ta ký hạ cái này đàn đấu đồ ước. Ngươi! Ngươi còn hèn hạ vô sỉ. Trương Hoa tức nghe xong, sắc mặt lập tức tráng bệnh bắt đầu. Toàn thân tức giận đến không ngừng phát run. À, còn có một việc muốn nói cho ngươi. Cái kia chính là ta trong lúc vô tình đã nhận được một trương lợi hại đan đấu phương thuốc, đừng nói là cùng lục phẩm dược sư đan đấu rồi, cho dù là cùng thất phẩm dược sư đan đấu, ta đều có nắm chắc thắng hán. Cho nên, lần này đan đấu, các ngươi nhất định phải thua. Đã làm xong quỷ cửa thành học chó sủa chửi mắng các ngươi tổ tông 18 đời chó cái sinh con chó để chuẩn bị đi. Lý Khắc càng nói càng đắc ý. Bên cạnh thạch canh khánh, cũng đi theo cười lên ha hả. Ngươi! Ngươi! Trương Hoa tức nghe thế, hai mắt tối sầm, cơ hồ đứng không vững. Xong đời. hắn Trương Hoa tất cả đời tên tuổi anh hùng, chỉ sợ muốn hủy ở tại đây. Lao ca, tỉnh lại điểm. Không phải còn chưa có bắt đầu đan đấu sao? Thỉnh ngươi tin tưởng ta. Đường sinh tranh thủ thời gian đỡ lấy bị sợ quá mức trương hoa tước, an ủi. Lục phẩm dược sư tính toán cái gì? Coi như là lục phẩm linh đan sư, hắn cũng không sợ a Không có tác dụng đâu. Không có tác dụng đâu. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Lý khác tiểu nhi, hèn hạ vô sỉ, chúng ta đều mắc hắn đích như rồi. Chúng ta không có lẽ chúng khích tướng của hắn pháp, cùng hắn ký kết cái gì đàn đấu đổ ước. Trương hoa tước vạn phần hối hận, tinh thần hoàng hốt. Hắn biết rõ lục phẩm dược sư lợi hại Bản năng cho rằng đường sinh không phải là đối thủ. Đường sinh khuyên mấy câu đều không có hiệu quả, hắn thở dài một tiếng, cái con kia có thể dùng kết quả mà nói lời nói. Chúng ta ở nơi nào đàn đấu? Đường sinh nhàn nhạt mà hỏi. Đương nhiên là ở người nhiều nhất địa phương rồi. Thiên huyền thương hội đại môn trong sân rộng. Lý khác nói ra. Đàn đấu, lại xương độc đấu. Đây là chỉ hai cái dược sư dùng chỉ định trong phạm vi nhất định số lượng dược liệu, tại chỗ phối chế thành độc dược, trước cho mình phục dụng xuống dưới. Lại dùng ở đây dược liệu, tại chỗ chế biến ra giải dược vội tới chính mình giải độc Sau đó, đang tương mình phối trí độc dược cho đối phương phục dụng xuống dưới, nếu là đúng phương tại quy định trong thời gian không cách nào giải độc, như vậy xem như đối phương thua. Song phương ước định, riêng phần mình báo ra 100 loại dược liệu. Bọn hắn đan đấu chỗ lựa chọn dược liệu, chỉ có thể đủ tại đây 200 gốc dược liệu ở bên trong lựa chọn. Thiên huyền thương hội đại môn quảng trường, đã dựng tốt rồi đan đấu lôi đài. Trung quanh vây đầy người xem náo nhiệt Ồ Làm cái gì vậy? Thua chiêng gõ trống, thiên huyền thương hội muốn làm cái gì bán hạ giá hoạt động sao? Đi, đi xem. Giống như không quá giống làm bán hạ giá. Tựa hồ là càng giống là ở luận võ. Các ngươi xem, cái kia khí tức uy nghiêm như thiên nam tử, hắn là thiên huyền thương hội hội trưởng thạch canh khánh. Cái kia một thân đan bảo khí chất kỳ quý lao giả, hắn là đại danh đỉnh đỉnh trương hoa Tước đại sư. Bọn họ đều là chúng ta đường ra thành cao cấp nhất đích nhân vật, dầm chân một cái đường ra thành đều muốn rung động ba rung động động Bọn hắn đều trình diện rồi, điều này sao có thể là làm bán hạ giá. mặc kệ, đi gom góc tham gia náo nhiệt, vậy đã biết. Mắt thấy một chút những, này đại nhân vật phong thái, cũng là cũng được. Trên quảng trường, rất nhiều người đi đường qua lại, đều vây quanh tới, rất nhanh tiểu vây được chật như nêm cối. Thạch canh khánh gặp người vây xem tới không sai biệt lắm. Háng rộng một cái, đối với bên cạnh trương hoa tước, dối trá hỏi câu, trương lão, ngươi tới hướng mọi người giới thiệu trận này đàn đấu hay là ta đến giới thiệu nha. Hán Dương Dương đắc ý thần thái, nói không nên lời khiêu khích chi ý. Thạch canh khánh. Làm người chớ để quá đắc ý quá mức rồi. Coi chừng rời lên thạch đầu đập phá chân của mình. Trương Hoa tức lạnh lùng nói. Trong nội tâm ổ lấy một đoàn biệt khuất lửa giận. Xem ra, hay là ta nói đi. Thạch canh khánh gặp đem trương Hoa tức khí đã đến, hắn càng thêm khai mở tâm. Chư vị, tiến tĩnh một chút. Tại hạ là thiên huyền thương hội thạch canh khánh. Chắc hẳn ở đây có ít người cũng nhận thức tại hạ. Hôm nay, tại đây đáp cái này luận võ đài, chủ yếu là có vài món sự tình chỉ điểm mọi người tuyên bố, đồng thời cũng là hướng mọi người thông báo một chút. Thạch Canh Khánh cố ý dùng nội lực, dung nhập tiếng trong thanh âm. Cho nên, thanh âm của hắn nghe rất hùng hậu, cũng chuyện được rất xa, cơ hội toàn bộ quảng trường mọi người nghe được tin tưởng. Thạch Canh Khánh hội trưởng, đến cùng có chuyện gì chỉ điểm mọi người tuyên bố a? Có phải hay không Thiên Huyền Thương hội bảo kiếm cùng đang rượt, khả dĩ có chết khấu? Dưới đài, có địa vị coi như cao người, lớn tiếng hỏi. Rất hiển nhiên, như Thạch Canh Khánh nhân vật như vậy, dưới đài muốn lịnh bỡ người của hắn rất nhiều. Bất quá, Thạch Canh Khánh không để ý đến những người này nói chuyện cùng vấn đề, tiếp tục nói, chắc hẳn, có ít người đã đã biết, ngày hôm qua, chúng ta thiên huyền thương hội dược các, bởi vì thủ tịch dược sư Trương Hoa tức quản lý vô phương, thế cho nên dược các gia viên vinh dược sư như vậy một vị bại hoạ. Lời này nói đến đây, người ở chỗ này có chút tiểu bạo động. Hiển nhiên Rất nhiều người còn không biết viên vinh đại sư cho lâm như hỏa hạ độc sự tình. Hôn đàn này. Trương Hoa tức song mâu phóng hỏa. Viên vinh rõ ràng là cái này thạch canh khánh người, thậm chí còn có khả năng là thạch canh khánh sai xử đây này. Không nghĩ tới cái này tiểu nhân hèn hạ, đơn giản chỉ cần đem bô hỉa tử hướng trên đầu của hắn khấu trừ. Nhưng lại trước mặt mọi người nói ra. chương 31, đổi trắng thay đen. Cái gì gọi là hắn Trương Hoa tức quản lý vô phương. Nói hay lắm như cái kia viên vinh là hắn trương hoa tức sai xử hạ độc đồng dạng. Thạch canh khánh cái này tiểu nhân hèn hạ, đây là có ý đem đầu mâu hướng hắn trương hoa tức trên người dẫn. Tức chết hắn rồi. Lao ca, chớ để động khí. Mà lại lại để cho cái này tiểu nhân đắc ý trong chốc lát. Đường sinh nói ra. Hắn ngược lại là rất nhạt nhưng. Lao đệ, ngươi. Ngươi cùng lao ca kéo cái ngọn nguồn, trong chốc lát đàn đấu, ngươi thật sự có nắm chắc sao. Trương hoa tức vừa khẩn trương mà hỏi. Có. Đường sinh lần nữa trả lời. Cái này đã không biết là hắn lần thứ mấy trả lời trương hoa tức vấn đề này. Thế nhưng mà trương hoa tức vẫn cảm thấy trong nội tâm rất sợ, khẩn trương đắc thủ tâm cũng tất cả đều là đổ mồ hôi. Dù sao, cái kia lý khắc thế nhưng mà lục phẩm dược sư A. Hơn nữa trong tay lại nắm một trương liền thất phẩm dược sư cũng có thể thắng được độc đan chi phương. Thạch canh khánh tiếp tục hắn âm thanh tình cũng ngộ diễn thuyết. Nói ra viên vinh cái này bại hoại thời điểm, hắn một bộ vô cùng đau đớn biểu lộ Nghiêm khắc khiển trách một phen. Sau đó nói ra, thiên huyền thương hội lấy danh dự lập thế. Ra viên vinh như vậy bại hoại, chúng ta thiên huyền thương hội có can đảm trước mặt mọi người như mọi người nói ra, cái kia chính là muốn cho mọi người một cái công chính nhắn đủ. Mà chúng ta thiên huyền thương hội, đối với cái này dạng bại hoại, cũng tuyệt đối sẽ không nung chiều. Tại ngày hôm qua thời điểm, chúng ta thiên huyền thương hội đã đem viên vinh cái kia bại hoại, ngay tại chỗ thực hiện. Tốt. Thạch canh khánh hội trưởng, làm tốt lắm Thiên huyền thương hội Làm tốt lắm. Đúng vậy. Đối với viên vinh như vậy bại hoại, nên tại chỗ đánh chết, tuyệt không nương tay. Rất nhanh, thạch canh khánh liền thành công nâng lên dưới trận mọi người cảm xúc, hơn nữa cũng thắng được trận trận tiếng vô tay. Lần này tử, chẳng những đêm ngày hôm qua viên vinh hạ độc sự kiện ảnh hưởng cho tiêu trừ, còn là thiên huyền thương hội thắng được một mảnh tiếng vô tay. Chư vị cũng biết, dược các chính là trương hoa tức trông coi, dược các gia viên vinh như vậy bại hoại, thủ tịch dược sư trương hoa tức khó tử hắn tội trạng. Cho nên, Thiên huyền thương hội cao tầng quyết định, từ giờ trở đi, Trương hoa tức chính thức bị thiên huyền thương hội bãi miễn thủ tịch dược sư chức vị, cũng thế miệng hắn tại thiên huyền thương hội ở bên trong là bất luận cái cái gì chức vụ, cấm hắn dùng bất luận cái gì thiên huyền thương hội danh nghĩa đến làm việc. Vậy cũng là thiên huyền thương hội cho mọi người một cái công đạo. Thạch canh khánh còn nói thêm, dưới đài một mảnh xôn sao, có người nghe được Trương hoa tức rõ ràng bị bãi miễn rồi, liền cho rằng viên vinh hạ độc chính là Trương hoa tức sai xử Cho nên nói Lý ra tức giận mắng Trương Hoa tức bắt đầu. Thạch canh khánh hội trưởng, Trương Hoa tức đại sư nếu là bị bãi miễn rồi. Chúng ta đường ra thành, còn có ai ý thuật so ra mà vượt hắn. Về sau chúng ta nếu là được trọng thương, nên tìm ai đến xem bệnh à. Đây là so sánh Lý Chi Chi nhân đặt câu hỏi. Điểm ấy mọi người yên tâm. Thiên huyền thương hội cao tầng đang quyết định bãi miễn Trương Hoa tức sự tình. Đã nghĩ tới vấn đề này, Thiên huyền thương hội cao tầng cũng rất xem trọng đường ra thành dân chúng hiện tại Ta hướng mọi người long trọng giới thiệu một người, thì ra là bên cạnh ta vị này. Mọi người trước dùng nhiệt liệt tiếng vô tay, hoan ninh hắn. Thạch canh khánh rất biết điều động trong sân cảm xúc. Quả nhiên, dưới trận nhớ tới sâm xét giống như tiếng vô tay. Thạch canh khánh thanh âm, tại trong tiếng vô tay rõ ràng vang lên, vị này chính là Lý Khắc Đại Sư. Chúng ta thiên huyền thương hội cao tầng phái xuống lục phẩm dược sư, không chỉ có y lý thuật nước bình viễn tại trương hoa tức phía trên. Cái này y lý đức y lý phẩm, cũng là đáng được mọi người tin cậy Về sau, tự do hắn đảm nhiệm chúng ta thiên huyền thương hội dược các thủ tịch dược sư. Hắn những lời này, quả thực là dẫm phải chương hoa tước thanh danh đến giới thiệu lý khác. Cái này lại để cho cái kia một bên chương hoa tước, trực tiếp tức giận đến thân thể đều phát run. Thế nhưng mà, hắn hôm nay đã bị bại miễn chức vụ, đây là thiên huyền thương hội sự tình, hắn cũng không có quyền lợi lên tiếng. Cái này thực xem như không nói gì ngậm bù hòn mà im, có khổ nói không nên lời. Đường sinh. Hắn như trước bình tĩnh. Ngược lại là muốn nhìn thằng này, còn có thể chơi ra cái gì thủ đoạn đến. Hiện tại nhảy vượt sung sướng, lập tức bị chết vượt thảm Mọi người khỏe. Lao Phu lý Khắc, về sau thiên huyền thương hội dự các, thì có Lao Phu đến trưởng quản. Chư vị yên tâm, lão Phu trong mắt cho không giới hạt các, hướng viên vinh như vậy bại hoại. Lao Phu ở chỗ này cam đoàn, của ta dược các tuyệt đối sẽ không xuất hiện. lý Khắc thản nhiên nói, dưới đài lại vang lên một hồi kéo dài không suy tiếng bộ tay. Đã thiên huyền thương hội phái tới một vị so chương hoa tước lợi hại hơn dược sư, như vậy, tất cả mọi người sẽ không lại hoài niệm chương hoa tước. Dù sao, chữa bệnh rồi, ai ý thì không phải ý gì Chẳng lẽ tìm người chương hoa tước đến ý gì thiên huyền thương hội có thể cho tiền thuốc men đến giảm giá sao? Hiển nhiên là sẽ không đâu. Thạch canh khánh đè ép áp tay, ý bảo thiên hạ người xem an tĩnh lại. Chắc hẳn mọi người cũng nhìn thấy, hôm nay cái lôi đài này bảy có chút sắc khí, mọi người cũng nhìn ra điểm bất thường. Đúng vậy Có một cái bị thiên Huyền Thương hội khu trục cùng đồ, lòng mang oán hận, lại không biết tự lượng sức mình, cho đến khiêu chiến chúng ta Lý Khắc đại sư, muốn cùng Lý Khắc đại sư ở chỗ này tiến hành một hồi đan đấu quyết đấu. Lời này vừa nói ra, Đường Sinh ánh mắt lẫm liệt. Không nghĩ tới, Thạch Canh Khánh rõ ràng còn cho hắn cải lên lòng mang oán hận tên tuổi. Bất quá, người ở dưới đài nghe thế lời nói, nhưng lại hưng phấn lên, song mâu tỏa sáng, có náo nhiệt hai không nhìn. Hơn nữa còn là khó gặp đan đấu quyết đấu. Cái này cùng đồ Hắn tuyên bố lấy, nếu là thắng Lý Khắc Đại Sư, như vậy hắn tiểu để cho ta cùng Lý Khắc Đại Sư, vì cửa thành học chó sủa, còn muốn chửi mình tổ tông 18 đời cho cái sinh con chó đẻ. Chư vị, các ngươi nói, cái này cùng đồ, cùng không cuồng Thạch Canh Khánh hỏi, rõ ràng là hắn buộc đường sinh lập nhiều phần này ác độc đổ ước, nhưng bây giờ, ngược lại là biến thành đường sinh đến tham khiêu khích, buộc hắn và Lý Khắc ký kết. Cùng. Khẩu khí thật lớn A. Người này là ai? Rõ ràng rõ ràng muốn khiêu chiến Lý Khắc Đại Sư, thật sự là chẳng sống. Dưới đài có người quát, có người đã bắt đầu đập khởi mới tới Lý Khắc Đại Sư Mã Thí Tân Búc. Bất quá, thêm nữa. Người hay là Lý Trí, đang nghe phần này đổ ước về sau, bọn hắn đều hít sâu một hơi. Đây cơ hội là lấy một người thanh danh đến đánh bạc. Đối mặt như vậy cùng đổ, chúng ta có nên hay không giáo hấn. Dứt khoát, ta cùng Lý Khắc Đại Sư, quyết định tiếp được phần này đổ ước rồi. Ngay ở chỗ này, cử hành một hồi đàn đấu Đương nhiên, nếu là cái kia cùng đồ thua, hắn cũng đem cùng trương hoa tức cùng một chỗ, vị cửa thành học chó sủa, chửi mình tổ tông 18 đời cho cái sinh con chó đẻ. Thạch canh khánh lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người lập tức liền từ trong lời nói, nghe ra không đúng. Như thế nào còn đem trương hoa tức cho liên quan đến lên. Đã sớm nghe nói thiên huyền thương hội thạch canh khánh cùng trương hoa tức tầm đó, có chút bất hỏa. Này làm sao xem, đều giống như một hồi chính trị đấu tranh A. hiện tại Ta cũng muốn long trọng như mọi người giới thiệu một chút cái này cùng đồ. Cái này cùng đồ, tự làng ngày hôm qua cũng cùng nhau bị thiên huyền thương hội khai trừ ra dược các không đức hạ người vô năng, đường sinh. Nói xong, hắn bàn tay lớn hướng phía ngồi ở trương hoa tức bên cạnh đường sinh chỉ đi. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn về phía đường sinh. Đương nhiên, đường sinh mới đem làm đảm nhiệm thiên huyền thương hội thượng các dược sư không có vài ngày, cũng chưa từng có cho người chính thức xem qua bệnh, cho nên, người ở chỗ này, Không có một cái nào nhận thức hắn. Bất quá, mọi người nhìn thấy thạch canh khánh trong miệng cùng đồ, rõ ràng chỉ là một vị 16-17 tuổi thiếu niên lúc, đều cho là bọn họ nghe lầm nhìn lầm rồi. Thạch canh khánh, người cũng không nên ở chỗ này đổi trắng thay đen làm thanh tú rồi. Người nào không biết, ngày hôm qua viên vinh cho lâm như hỏa đoàn trưởng hạ độc sự tình, chính là ta vạch trần đi ra. Người nếu không không đem viên vinh cho bắt ép hỏi ra hắn vì cái gì cho lâm như hỏa đoàn trưởng hạ độc nguyên nhân, ngược lại tại chỗ đem hắn đánh chết Sau đó, ngươi lại đối với ta mọi cách cam thủ, thậm chí không tiếc bức ta thượng hôm nay trận này đàn đấu lôi đài. Mà ngay cả cái này ác độc đồ ước, cũng đều là ngươi nói ra. Thạch canh khánh, ngươi dám đang tại đường ra thành tất cả mọi người mặt, phủ nhận ta phía trên theo như lời cái này vài món sự tình sao. Đường sinh lúc này, bắt đầu phản kích. Hắn cũng không thể tùy ý cái này thạch canh khánh tùy ý đổi trắng thay đen. Hắn đứng dậy, lớn tiếng chất vấn. chương 32, vô sỉ đến cực điểm. Đường sinh thanh âm cũng mang theo một loại ma lực, ở đây người xem cũng một chữ không lầm nghe rõ ràng. Hơn nữa đường sinh chất vấn, không giống thạch canh khánh như vậy tránh nặng tìm nhẹ, đập vào thiên huyền thương hội danh nghĩa đến chủ mũ, mà là thật nói rõ lý lẽ nói căn cứ. Lập tức, tự lại để cho rất nhiều người theo đường sinh lời nói này ở bên trong, đọc lên rất nhiều hàng nghĩa. Ta nhận ra thiếu niên này. Ngày hôm qua thiên huyền thương hội, ta đã ở tràng, xác thực là hán vạch Trần Viên Vinh Đại Sư cho Lâm như Hỏa đoàn trưởng hạ độc một chuyện. Có trò hay để nhìn. Ta còn tưởng rằng là cái gì cuồng đồ tới khiêu chiến lý các đại sư. Nguyên lai là thiên huyền thương hội bên trong một hồi chém giết ta. Dưới trận chi nhân cũng không đốc, nghe xong đường sinh lời nói này về sau, cũng bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Đường sinh, chớ có ăn nói bờ bãi. Tại đây ha có thể cho phép người nói hưu nói vượng. Thạch canh khánh phát hiện dưới đài thảo luận hướng gió không đúng, tranh thủ thời gian tức giận quát bảo ngưng lại. Hán tại chỗ tiểu phủ nhận đường sinh theo như lời. Có thể hắn thoại âm rơi xuống, dưới đài lại bạo động bắt đầu. Chỉ thấy một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp, bay ra đám người, tiêu sái đáp xuống trên đài tỷ võ. Mọi người tập trung nhìn vào, người tới chính là Lâm Như Hỏa. Ồ! Lâm Như Hỏa đoàn trưởng, ngươi đã ở chàng nữa à? Lâm Như Hỏa đoàn trưởng, ngươi đã đến rồi vừa vặn, ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi cho mọi người nói nói. Đúng vậy a Cái kia viên vinh tại sao phải đối với ngươi hạ độc? Rốt cuộc là ai vạch trần đi ra Lâm Như Hỏa được xưng đường ra thành đệ nhất mỹ nữ binh đoàn trường, rất nhiều người đều biết nàng. Nàng cái lúc này nhảy lên lên đài, rất nhiều người ra chuyện, lập tức ngay tại dưới đài lớn tiếng hỏi bắt đầu. Thạch Canh Khánh cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, cái lúc này Lâm Như Hỏa cái này con mụ lẳng lơ đám bọn họ, rõ ràng lên đài. Lâm Như Hỏa đoàn trưởng, Thiên Huyền Thương hội nội vụ sự tình, ngươi bản không có lẽ nhúng tay. Bất quá, đã ngươi lên một lượt đài đã đến, vậy ngươi tiểu chi tiết đem ngày hôm qua tình huống Nói ra đi. Thạch canh khánh đem chi tiết hai chữ cắn được rất nặng. Những lời này ở bên trong cảnh cáo, kẻ đần đều có thể nghe được đi ra. Hán tiểu là lại để cho Lâm Như Hỏa không muốn thừa nhận chuyện ngày hôm qua. Nếu không tiểu là chửi bới bọn hán thiên huyền thương hội thanh danh, người Lâm Như Hỏa cùng Hồng Sương binh đoàn muốn chịu không nổi. Yên tâm, ta sẽ chi tiết nói ra. Lâm Như Hỏa lạnh lùng nhìn xem cái này làm cho nàng đáng ghét thạch canh khánh một mắt. Sau đó, nàng không do dự, nói thẳng, ta kế tiếp theo như lời nói dám dùng huyền một kiếm tông danh nghĩa thể, nhưng câu là thật. Nói mau Lâm Như Hỏa đoàn trưởng, ngươi nói mau chúng ta đều tín nhiệm ngươi. Dưới đại người xem, có chút hô. Lâm Như Hỏa nói ra, viên vinh đại sư đối với ta hạ độc, ý đồ bất chính, chính là đường sinh tiểu thần y di tại chỗ vạch trần, hay là hắn cho ta đến giải độc. Tiểu thần y dù y thuật kinh người, ý di đức càng là cao thượng. Ngày hôm qua hắn hay là thiên huyền thương hội thượng các dược sư. Vạch trần viên vinh đại sư như vậy bại hoại lẽ ra là lập công lớn, thật không nghĩ đến, thiên huyền thương hội chẳng những không có khen thường hắn, hôm nay rõ ràng rõ ràng đưa hắn trục xuất giữa các, nhưng lại bị buộc lấy đi lên đàn đấu. Ta nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thạch canh khánh hội trưởng, ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao? Lâm Như Hỏa mà nói nói xong, lạnh lùng nhìn thẳng hướng thạch canh khánh cặp kia đã thông cảm sát ý con mắt. Chút nào cũng không sợ. Nàng lời nói này lại để cho dưới đài một mảnh xôn sao. Dám dùng huyền một kiếm tông danh nghĩa thể, như vậy lời nói này tự là thật sự rồi. Nguyên lai thiếu niên này chính là thiên huyền thương hội thượng các dược sư, có công chi thần A. Nguyên lai, vừa mới thạch canh khánh lao ra hoặc kia đều là tại tránh nặng tim nhẹ, đổi trắng thay đen, lừa gạt bọn hắn đó A. Theo đạo lý mà nói, như vậy có công chi thần, có lẽ đạt được thiên huyền thương hội khen thưởng mới được là. Như thế nào hạ xuống được kết quả như vậy? rất nhanh Mọi người xem lấy thạch canh khánh ánh mắt, đều do dị. Mà bắt đầu, thạch canh khánh tức điên. Hắn trong con ngươi sát ý đằng đằng. Hắn thể, đợi giải quyết hết đường sinh cái này rác rưởi về sau, hắn mà bắt đầu đối phó Lâm Như Hỏa cái này không tán thưởng con mụ lẳng lơ đám bọn họ. Hắn muốn đem cái này con mụ lẳng lơ đám bọn họ cho bắt lấy, nhốt trong lồng, xé nát y phục của nàng, áp nàng dưới thân thể, nhìn xem hung hăng đùa bỡn nàng thời điểm, nàng có phải hay không còn có thể như vậy tao. Bất quá Thạch canh khánh nguy cơ ti A năng lực thật sự rất cường. hắn tranh thủ thời gian nói ra, lâm như hỏa, rất tốt. Vốn, ngươi một ngoại nhân, ta thiên huyền thương hội sự tình, ngươi là không có gì tư cách đặt câu hỏi. Đã ngươi hỏi, như vậy ta đã nói. Trương Hoa tức bị bãi miệng thiên huyền thương hội dược các thủ tịch dược sư, đường sinh thân là thượng các dược sư tiểu muốn thượng vị. Có thể thiên huyền thương hội cao tầng đã sớm phái tới Lý Khắc Đại Sư tới đón đảm nhiệm. hắn không phục, muốn trước mặt mọi người khiêu chiến Lý Khắc đại sư Hắn lời nói này, không chỉ có cho mình tròn dối, nhưng lại đổi trắng thay đen, đối với đường sinh trả đũa. Quả nhiên là hèn hạ vô sỉ tới cực điểm. Đường sinh cũng lời lấy được tranh luận rồi, hắn nói ra, nói nhảm nói được quá nhiều cũng vô dụng Được làm vua thua làm giặc, ai đúng ai sai, chúng ta tiểu dùng đan đấu kết quả mà nói lời nói à. Ha ha, trột dạ đến sao, không dám nói tiếp sao. Rất tốt, đã ngươi nghĩ như vậy quỷ cửa thành học chó sủa, chửi. Má ngươi tổ tông 18 đời cho cái sinh con chó đẻ, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Thạch canh khánh nói ra, kỳ thật, chính là lòng hắn hư. Nói thêm gì đi nữa, hắn mà nói muốn trăm ngàn chỗ hở. Dù sao, tất cả mọi người không phải người ngu. Lâm Như Hỏa đi đến đường sinh bên người, nàng lặng lẽ đối với đường sinh nói ra, cái này đang đấu đổ ước, quá ác độc. Thế nhưng mà đối phương bức ngươi ký xuống. Ngươi còn có nắm chắc. Ngươi nếu là không có nắm chắc, ta hiện tại tiểu mang ngươi đi. Nàng biết nói, đây hết thể đều là bởi vì ngày hôm qua đường sinh vạch trần viên vinh trúng độc mà lên, xem như nàng làm phiền Hà đường sinh. Nàng lâm như hỏa tuy nhiên là thân nữ nhi, nhưng này điểm đảm đương, vẫn phải có. Đây cũng là nàng lên đài nguyên nhân. Ta có nắm chắc, người sau lưng còn có to như vậy hồng xương binh đoàn, không nên lên đài chuyến ta lần này vũng nước đủ. Đường sinh nói ra, người nếu là lại nói như vậy, cái kia chính là xem thường ta lâm như hỏa, cũng không đem ta lâm như hỏa làm bằng hữu rồi. Lâm Như Hỏa rất nghiêm túc nói ra. Tốt, ta thu hồi vừa mới nói lời. Ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem tốt rồi, đừng nhìn cái này thạch canh khánh hiện tại hung hăng càng quái. Trong chốc lát, ta tựu lại để cho hắn vĩnh viễn đều cười không nổi. Đường sinh nói ra. Hắn phát hiện cái này Lâm Như Hỏa, càng ngày càng đối với hắn khẩu vị. Ừ, ta cho ngươi lược trận. Lâm Như Hỏa nói ra. Đan đấu sắp bắt đầu. Ngươi không có phận sự, đã thối lui đến lôi đài biên giới đem không gian tặng cho đường sinh cùng lý khắc Có 5 vị thiên huyền thương hội giáp đợi dược sư tiến tràng, bọn họ là trận này đàn đấu tỉ thí trọng tài. Đàn đấu quy tắc, ở đây vô cùng nhiều người cũng đều không hiểu. Một vị giáp đợi dược sư lại hướng ở đây người xem giới thiệu một lần. Nói đơn giản một chút, tự là song phương tất cả dùng chế định dược liệu, luyện chế ra một khỏa độc dược đến làm cho đối phương nuốt xuống dưới, ai nếu là có thể đủ giải đối phương độc dược, vậy cho dù thắng. Cái này tuy nhiên không bằng võ giả luận võ như vậy trực tiếp bạo lực, nhưng là ở trong đó hạ độc giải độc, đấu trí so dũng khí, cũng là phi thường hung hiểm, giết người ở vô hình. Chương 33, luyện đan nghiệm đan. Lý Khắc đã đứng ở lôi đài trung ương, tràn đầy tự tin. Nhìn xem chậm rãi đi tới đường sinh, khiêu khích nói: "Tiểu tử, ngươi bây giờ nhận thua, quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm học chó sủa, ta còn có thể đại nhân, có đại lượng, vượt qua ngươi lúc này đây." Đường Sinh cũng không cam chịu yếu thế, phản kích trở về. Nói ra, lao đầu, ngươi cho dù hiện tại nhận thua, quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm học chó sủa, ta cũng sẽ không đại nhân có đại lượng, quấn ngươi lúc này đây. Ngươi, rất tốt. Miệng lươi bén nhọn có phải hay không? Rất nhanh, ta cho ngươi khóc không xuất ra nước mắt đến. Lý Khác lạnh lùng nói, đường sinh cũng lười phải nói cái gì. Tiểu tiểu nhân lục phẩm dược sư, dám ở hắn vị này cửu phẩm linh đan sư trước mặt hung hăng càng quái. Một hồi tiểu lại để cho thằng này biết đạo cái gì gọi là khóc không được. Đan đấu trước khi bắt đầu, 5 vị trọng tài cần kiểm tra một lần song phương thân thể tình huống, xác nhận song phương thân thể tình huống đều thuộc về khỏe mạnh, hơn nữa không có ăn gian. Sau đó, đường sinh cùng Lý Khắc cũng muốn giúp nhau kiểm tra một lần riêng phần mình thân thể. Kế tiếp, hai người tiến hành rút thăm, quyết định ai trước cho đối phương hạ độc chính tự. Đường sinh rút thăm được đoàn ký, Lý Khắc rút thăm được trường ký. Chuẩn bị sẵn sàng. Đan đấu khả dĩ đã bắt đầu. Dưới đài người xem cũng kìm lòng không được nín thở ngưng thần, tiến hành quan sát. Lý Khác đại sư bắt đầu trước. Người có nửa canh giờ thời gian đến phối trí đan đấu chi dược. Trọng tài lớn tiếng nói, tại hắn trọng tài trên bàn, cầm lên một cái đồng hồ cát, bắt đầu đếm ngược thời gian. Đường Sinh Tắc thì quay lưng đi, mang lên trên bịt mắt. Hắn thuộc về thủ phương, tại công thủ phối trí độc đan thời điểm, là không thể quan sát đối phương phối trí thủ pháp. Hử? Lão phu đan phương, liền tất phẩm dược sư đều chưa hẳn có thể giải được đi ra. Ta cũng muốn nhìn xem, người tiểu tử này, có phúc đức năng lực gì. Nghĩ vậy, Lý Khắc càng là tín tâm chăn đầy. Đối với đường sinh, trong nội tâm rất là khinh miệt. Rất nhanh theo dược trên kệ xuất ra hơn 10 vị thảo dược, sát thuốc, chịu đựng, nấu, ma, một loạt thủ pháp, hòa mắt. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, không hiểu đan đạo y hề thuật, cũng hiểu được Lý Khắc Đại Sư phối dược thủ pháp rất có phạm. Xem xét tiểu là thuộc hạ có liệu. Nếu như là hiểu được đan đạo y hề thuật, là có thể nhìn ra được ở trong đó bất thường rồi. Nói thí dụ như, Trương Hoa Tước. Trương Hoa Tước gắt gao nhìn xem, không muốn buông tha Lý Khắc là bất luận cái cái gì một cái phối dược thủ pháp. Thế nhưng mà, dù là hắn nhìn xem Lý Khắc đại sư tại phối dược, hắn cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Những cái kia thảo dược, có chút rõ ràng là tương khắc, làm sao có thể hỗn hợp cùng một chỗ đây này. Hắn căn bản là xem không hiểu a Xong đời, Liên hắn đều xem không hiểu. Có thể thấy được cái này đàn phương chi lợi hại. Đường sinh còn có thể phối trí ra giải dựt sao. Hắn sắc mặt càng thêm trắng bệnh bắt đầu. Trương Hoa tức đại sư, chúng ta phải tin tưởng đường sinh. Lâm Như Hỏa phát hiện một mực đang run dẩy trương Hoa tước nàng lên tiếng an ủi. Sẽ vô dụng thôi. Đường sinh lão đệ, khả năng phải thua. Trương Hoa tức run giọng nói xong. Đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Thạch canh khánh an vị tại trương Hoa tức cách đó không xa. Hắn cũng nghe đã đến Trương Hoa Tước cùng Lâm Nhứ Hỏa lần này đối thoại. Liền Trương Hoa Tước đều nói ra lần này tuyệt vọng ngôn ngữ, xem ra trận này đang đấu tỉ thí, căn bản cũng không có huyền niệm. Trong lòng của hắn càng là đã ý. Hắn mở miệng đối với Trương Hoa Tước nói ra, "Trương Hoa Tước, tại hạ có một vấn đề khó hiểu, ngược lại là muốn hướng ngươi thỉnh giáo một phen. Có chuyện nói mau, có dám mau thả." Trương Hoa Tước lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên không có cho cái này thạch canh khánh cái gì sắc mặt tốt nhìn. Ngươi nói, một cái liền tổ tông 18 đời đều mang người, hắn là không phải xuất sinh. Không không, hắn là không phải liền xuất sinh đều không bằng. Thạch canh khánh nở nụ cười. Trương Hoa tức nghe xong, cơ hồ muốn chọc giận được thổ huyết. Hôn đàn này, rõ ràng là chào phúng hắn. Chào phúng hắn thua về sau, phải lệ cửa thành học chó sủa, mang tổ tông 18 đời cho cái sinh con chó đẻ. Ngươi! Trương Hoa tức tức giận đến nói không ra lời. Thạch canh khánh, đàn đấu vừa mới bắt đầu, tháng bại không biết. Ngươi đừng đắc ý như vậy rồi." Lâm Như Hỏa chân mày lá liêu nhảy lên, tức giận quát. "Hắc hắc sóng thật lớn." Thạch Canh Khánh không đầu không đuôi đột nhiên nhảy ra một câu như vậy. Hán mặt mũi chứa tràn đầy đều là hèn mọn bị ở chi sắc, cái kia con mắt thẳng tắp chầm chằm vào Lâm Như Hỏa trước ngực cực lớn gọn sóng, còn vươn tay ra, làm một cái chảo niết động tác. Quả nhiên là vô sỉ dâm tặc tới cực điểm. "Ngươi, khí này được Lâm Như Hỏa, lúc trước tiểu muốn rút kiếm ra đến. Của ta đàn đấu chi dưỡng xứng tốt rồi." Lý Khắc thản nhiên nói, nửa canh giờ, hắn còn dùng không đến một nửa. Trong tay của hắn, xuất hiện 4 quả viên đan dược, hai quả độc dược, hai quả giải dược. Đem phối trí tốt 4 quả đan dược, lấy được giữa lôi đài trọng tài trên bàn, sau đó lẳng lặng đứng ở một bên. Đường sinh tháo xuống bịt mắt, cũng đi đến trọng tài trên bàn. Độc đan xứng tốt, kế tiếp tựu là uống thuốc độc rồi. Đặc sắc bộ phận muốn bắt đầu. Dưới đại người xem, nhìn càng thêm là nhìn không chuyển mắt. Đường sinh. Lão phu niệm tình ngươi tuổi còn trẻ, cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi bây giờ tiểu quỷ trên mặt đất, vòng quanh toàn bộ lôi đài bò một vòng, bên cạnh bò bên cạnh học chó sủa, sau đó thêm giày của ta ngọn nguồn, trận này đan đấu tử thí, ta khả dĩ tha ngươi lúc này đây, như thế nào? Lý khác lần nữa khiêu khích lấy. Hắn độc đan hợp với đến về sau, càng là tràn đầy tự tin, căn bản không cho rằng hắn thất bại. Ông sởm. Đường Sinh thản nhiên nói, "Ngươi rất tốt." Một hồi nhìn ngươi còn có thể hay không như thế hung hăng cản quái. Nghiệm đan A. Lý Khắc không nghĩ tới đường sinh cái lúc này, còn như thế mạnh miệng. Thật là tức chết hắn rồi. Ở đây trọng tài đều là thiên huyền thương hội giáp đợi dược sư, về sau đều tại Lý Khắc thủ hạ làm sự tình, không dám có vi. Nghiệm đan bắt đầu. Cái gọi là nghiệm đan, cái kia chính là lại để cho luyện chế độc đan người, trước phục dụng chính mình luyện chế độc đan, sau đó nuốt chính mình luyện chế giải dược. Chứng minh hắn chỗ luyện chế độc đan Chính là khả dĩ tại quy định trong thời gian giải độc, hơn nữa tại quy định trong thời gian, độc không chết người. Đây cũng là đàn đấu mấu chốt chỗ. Nó không phải truy cầu độc tính càng mạnh mẽ vượt tốt, mà là truy cầu độc tính càng phức tạp càng khó giải. Nếu muốn làm được một bước này, như vậy phải đối với đàn đạo y lý thuật có cực cao tạo nghệ mới được. Đây cũng là đàn đấu tinh túy chỗ. Bốn khỏa đan dược, trước cho đường sinh xem qua. Đường sinh hạng gì linh giác? Chỉ là ngửi một chút cái này bốn khỏa đan dược. Đã biết rõ bên trong thành phần cùng phối trí thủ pháp. Buồn cười cái này Lý Khắc còn dám ở trước mặt hắn dương dương đã ý. Lại để cho hắn nghiệm cái này khỏa độc đan A. Đường sinh bình tĩnh chỉ trong đó một khỏa độc đan vội tới Lý Khắc nghiệm đan. A. Lý Khắc khinh miệt cười, đưa hắn luyện chế cái kia khỏa độc đan nuốt vào bụng ở bên trong. Tính theo thời gian bắt đầu. Lúc này, trọng tài cầm một cái đồng hồ cát, đổ tới. Cần kiên trì nửa canh giờ. Nói cách khác. Lý Khắc tự mình ăn vào đi nghiệm hắn phối trí độc đan, chứng minh cái này độc đan trong vòng nửa canh giờ là độc không chết người. Kế tiếp đường sinh chính mình phục dụng cái này độc đan thời điểm, cũng chỉ có nửa canh giờ đến giải độc. Nếu như hắn trong vòng nửa canh giờ giải không xuất ra, như vậy cho dù đường sinh thua. Độc đan tiến vào Lý Khắc bụng, cũng không lâu lắm, Lý Khắc mắt túi thời gian dần trôi qua xương phồng lên, cùng lúc đó, da thịt của hắn bắt đầu nổi lên một ít hồng trận. Bờ môi cũng chầm chậm phát tím. Đây là dấu hiệu chúng độc Mau nhìn, lý khắc đại sư độc đan có hiệu lực rồi. Hắn tự hồ thật sự trúng độc. Chính hắn luyện chế độc đan, sẽ không phải đem chính mình hạ độc chết ra. Làm sao có thể? Cái này nghiệm đan, ngoại trừ nghiệm minh độc đan bên ngoài, còn muốn nghiệm giải dược. Đúng vậy. Sau nửa canh giờ, hắn sẽ phục dụng giải dược, giải trừ cái này khỏa độc đan độc. Nếu như giải dược cũng không có vấn đề, như vậy hắn phối trí đấu đan mới được là hợp cách. Nếu không, không cần đường sinh tiểu tử kia nuốt độc đan. Lý Khắc đại sư trước hết vua. Dưới đại người xem bắt đầu nhẹ dọng nghị luận, cũng không thiếu hiểu được đan đấu quá trình. Chương 34, giải đan đấu đan. Rất nhanh, nửa canh giờ đã đến. Lý Khắc can vào giải dược của hắn. Đây là nghiệm giải dược. Hắn khoanh chân mà ngồi, vận chuyển chân khí, bắt đầu bài độc. Quả nhiên, giải dược phục dụng xuống dưới về sau, trong cơ thể hắn trúng độc dấu hiệu, thời gian dần qua biến mất ra. Trong tai đối với Lý Khắc thân thể tình huống kiểm tra một phen. Xác nhận Lý Khắc thân thể không có chuyện gì, cái này nghiệm đan mới tính xong qua. Nghiệm đan, không sai. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Đường sinh, tới phiên ngươi. Giải đan A. Lý Khắc rất là đắc ý nhìn xem đường sinh, một bộ nhìn xem đường sinh kế tiếp như thế nào xấu mặt bộ dạng. Nghiệm đan không sai. Kế tiếp tiểu là giải đan rồi. Cái gọi là giải đan, tiểu là đường sinh đem Lý Khắc độc đan phục dụng xuống dưới, sau đó tại trong vòng nửa canh giờ, phối trí ra giải dựa đến đến giải trừ trong cơ thể độc đan. Đương nhiên, nếu là không kiên trì nổi, khả dĩ phục dụng lý khắc luyện chế cái kia quả giải dược, bất quá, dạng này tính đường sinh thua. Đồng thời, nếu là vượt qua nửa canh giờ đường sinh mới phối trí ra giải dược, như vậy cũng coi như đường sinh thua. Khả dĩ giải đan đến sao? Đường Sinh chẳng muốn phản ứng con rồi giống như ông ông gọi lý khắc. Hỏi hướng trọng tài. Khả dĩ. Trọng tài mặt không biểu tình nói. Đường Sinh cầm lấy độc dược, ưu muốn phục dụng xuống dưới. Đợi một chút. Lý khác đột nhiên lại kêu lên. Lý khác đại sư, ngươi có lời gì nói? Trọng tay hỏi. Tiểu tử này tu vi như thế thấp, cái này độc dược ta phục dụng có thể kiên trì nửa canh giờ đã ngoài, tiểu tử này cũng không biết có thể hay không kiên trì nửa canh giờ. Nếu là hắn bị độc chết rồi, vậy cũng không hoán ta được. Vậy cũng tính toán hắn thua A. Lý khác nghĩ tới vấn đề này, lớn tiếng nói. Đường sinh, ngươi có thể nguyện tiếp nhận. Trọng tay ngay vậy, lạnh lùng hỏi hướng đường sinh. Hắn là thiên huyền thương hội giáp đợi dược sư, rất rõ ràng thái độ của hắn là thiên hướng Lý Khắc. Đường sinh, ngươi bây giờ nhận thua còn có thể bảo trụ mạng nhỏ. Lý Khắc khí diễm càng thêm hung hăng càng quay nói. Không cần. Ta đã tìm được giải độc chi pháp. Đường sinh thản nhiên nói. Trực tiếp đem Lý Khắc phối trí độc đan nuốt vào bụng. Độc tính tràn ngập ra đến. Đường sinh trải qua kiểu dương âm nguyên tôi thể thuật rèn luyện qua thân thể khí lực hạng gì cường đại. Điểm ấy độc tính chỉ là cho hắn gãi Hơn nữa cái kia cổ quái 12 kinh mạch khả di thôn vệ bất luận cái gì năng lượng, kể cả cái này độc tố. Dù là đường sinh không phục dùng giải độc đan, cái này độc tố cũng tổn thương không được đường sinh chút nào. Bất quá, hay là muốn làm làm bộ dáng. Dù sao, trước mắt bao người, hắn trực tiếp tự bỏ qua cái này độc dược độc tính rồi, không khỏi cũng quá mức kinh thế hai tủ. Hắn không đi ngăn cản cái này độc tố trong thân thể lan tràn, thậm chí, hắn còn muốn cũng được khiến cho thân thể xuất hiện một phen lý khắc vừa mới chúng độc bệnh trạng. Tiểu tử này cũng trúng độc. Mau nhìn, mắt của hắn túi thời gian dần qua sưng vụ, trên người ra thịt cũng xuất hiện hồng Trần Người nói, hắn có thể giải độc sao? Ta xem huyền rồi. Lý Khác Đại Sư chính là lục phẩm dược sư, ý lý thuật vẫn còn trương hoa tức phía trên. Hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, coi như là đánh trong bụng mẹ học y lý thuật, cái kia lại có thể học được vài phần. Đúng vậy. Ta cũng cho rằng tiểu tử này giải không xuất gia độc. Không có buồn sự lại dám cùng người khác lập nhiều ác độc như vậy đồ đức, quả nhiên là trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống. Nói đúng, trong chốc lát tiểu tử này quỷ cửa thành học chó sủa, còn muốn chửi mình tổ tông 18 đời cho cái sinh con chó đẻ. Nhìn như rất hảm, kỳ thật một chút cũng không đáng đáng thương. Dưới đài người xem nghị luận nhau nhau. Trên đài, Trương Hoa tức cùng Lâm Như Hỏa cũng thiếu thốn nhìn xem. Mà ngay cả Lâm Như Hỏa trong lòng bàn tay đều khẩn trương xuất mồ hôi đến. Đảo mắt Nửa khắc đồng hồ thời gian đã qua. Đang trầm tư đường sinh, đột nhiên đi đến dược khung bên cạnh, tiện tay cầm hơn 10 cây thảo dược Tiểu tử này bắt đầu giải đan đến sau. Nhanh như vậy, chẳng lẽ hắn đã tìm được giải đan đích phương pháp xử lý đến sau. Ta xem chưa hẳn. Có lẽ, hắn chỉ là bắt đầu nếm thử. Dù sao, hắn chỉ có nửa canh giờ giải đan thời gian, hôm nay đã qua 1 phần tư. Dưới đại người xem, nhỏ giọng nghị luận. Một bộ ăn dưa quần chúng tư thái. Dù sao việc không liên quan đến mình, tùy ý bình luận. Bất quá, cũng không thiếu dược sư. Có dược sư mắt sắc, lập tức tiểu nhìn ra bất thường. Ồ! Các ngươi phát hiện không vậy? Đường sinh chỗ cầm cái này hơn 10 cây thảo dược, đúng là vừa mới ly khắc chỗ cầm cái kia chút ít thảo nguyên một bộ phận. Chẳng lẽ lại, tiểu tử này, thật đúng là đã tìm được giải độc chi pháp hả? Có ý tứ? Có chút ý tứ? người trong nghề, trong con ngươi bắn ra lấy hào quang. Bọn hắn vốn tưởng rằng... Lúc này là một hồi còn không lo lắng đàn đấu. Hiện tại xem ra, kết quả hay là cũng chưa biết ta. Cái này miệng còn hôi sữa đường sinh, thật đúng là có vải phần buồn sự A. Trên đài, Lý Khắc chứng kiến đường sinh chỗ cầm cái này hơn 10 cây thảo dưỡng lúc, trên mặt hắn dáng tươi cười thời gian dần trôi qua đọc lại. Một loại dự cảm bất hảo, đột nhiên theo đáy lòng của hắn ở bên trong phát lên. Cái kia một bên trương hoa tước, cũng ngừng thở. Rất hiển nhiên, ở đây ngoại trừ đường sinh cùng Lý Khắc bên ngoài. Y thuật của hắn tối cao, hắn so dưới đài cái kia chút ít đám dược sư, nhìn càng thêm tin tưởng, nhìn càng thêm nhiều. Có hy vọng. Đường sinh lão đệ, đường sinh tiểu tổ tông, ngươi có thể nhất định phải chịu đựng A. Nhất định phải phối chi ra giải dược đến. Hắn vốn đã tuyệt vọng. Hiện tại lại thấy được một tia hy vọng. Hắn ngược lại càng khẩn trương. Đường sinh đem cái này hơn 10 gốc thảo dược, cầm bắt được hắn phối dược trên bàn. Hắn mỗi một cái động tác, đều tác động lấy ở đây người xem ánh mắt. Hắn đối với hơn 10 gốc dược liệu tiến hành phối trí, sát thuốc, chịu đựng, nấu, ma, một loạt thủ pháp, cũng như vừa mới lý khắc đại sư như vậy, lại để cho người nhìn xem hoa mắt. Trưng hoa tức như trước ngừng thở. Vừa mới hắn xem không hiểu lý khắc xứng đan thủ pháp, hiện tại hắn cũng xem không hiểu đường sinh xứng đan thủ pháp. Bất quá, có một điểm, hắn khả dĩ khẳng định. Cái kia chính là đường sinh xứng đan thủ pháp cùng lý khắc vừa mới xứng đan thủ pháp, tựa hồ rất giống nhau. Tim đập của hắn. Càng thêm ra tóc rồi. Mà đổi thành một bên, Lý Khắc sắc mặt đã sớm càng phát ra trắng bệnh. Hắn song mâu, tất cả đều là khó có thể tin rung động. Tiểu như là đã gặp quỷ đồng dạng. Tiểu tử, ngươi, ngươi như thế nào hội? Hội ta đang đấu chi độc giải dược đơn thuốc. Lý Khắc thanh âm phát run bắt đầu. Hắn nói ra lời nói này, hiển nhiên đã thừa nhận, đường sinh hợp với viên đăng dược, chính là giải dược. Ngươi phối trí đàn đấu chi phương, ta vừa vặn trước kia cũng xem qua cùng loại Đường sinh thản nhiên nói. Hắn lời này vừa ra, dưới trận khán giả, một mảnh xôn xao Ách, vừa vặn xem qua lý khắc đại sư đàn đấu chi phương. Cái này, cái này cũng có thể. Đàn đấu ở bên trong, có đôi khi xem qua đối phương đàn đấu chi phương, đó cũng là có khả năng. Dù sao, người cũng biết Đan phương, đối phương cũng có khả năng biết đạo A. Muốn trách, chỉ có thể đủ quá lý khắc đại sư sơ suất quá. Hắn đã nhận được đàn đấu chi phương, rõ ràng không có làm cải biến. Máy móc tiểu chế tăng lên. Dù là hắn thêm chút cải biến một điểm, cái này đường sinh đều chưa hẳn có thể dễ dàng như thế tiểu phá giải đi ra. Cái này đường sinh vật khí, cũng thật sự là quá tốt đi à Cũng là cái này Lý Khắc Đại Sư, hôm nay xui xẻo tận cùng. Dưới đài người xem, nghị luận nhau nhau. Trên đài. Người. Lý Khắc ngốc ở. Hắn không nghĩ tới, đường sinh rõ ràng xem qua hắn đang đấu chi phương, vậy hắn chẳng phải là chui đầu vô lưới hả? Như thế nào Tại sao có thể như vậy tử? Thạch Canh Khánh cũng ngốc ở. Bất chi bất giác, trán của hắn tràn ra giọt lớn giọt lớn mồ hôi lạnh. Chương 35, đồng dạng đàn phương. Trương Hoa tức cuối cùng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, lòng của hắn xem như tạm thời buông đã đến. Xoa xoa trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh, chứng kiến Thạch Canh Khánh bộ dạng này thất hồn lạc phách kinh hoàng bộ dáng, hắn càng là đắc ý. Hắn không quên rếu cợt nói, tại sao không thể là bộ dạng như vậy hả? Thạch Canh Khánh tiểu nhi, vừa mới ngươi nói cái gì? Hình như là nói cái loại này liền mẹ đẻ liền tổ tông đều mắng người, quả nhiên là xuất sinh không bằng. A đúng vậy, đúng vậy, ta cũng là với người đồng dạng cách nhìn. Cái loại người này, quả nhiên là xuất sinh không bằng. Xuất sinh không bằng. Lời nói này là vừa vận thạch canh khánh chào phung hắn, hiện tại, hắn trả trở về. Ngươi! Thạch canh khánh quay đầu. Hắn vốn định giận dữ mắng mỏ vài câu, cũng không biết như thế nào, thân thể của hắn phản phất đã bị lấy hết đồng dạng. Lần này tử, tức chết đều không có. Xuất sinh tiểu là súc sinh. Lâm Như Hỏa cũng không quên dễ ố nói. Vừa mới còn dám nói nàng ngự bự. Nàng sóng là đại. Nhưng là, là ngươi thạch canh khánh như vậy súc sinh, khả dĩ tùy tiện soi mói sao. Đường sinh không để ý đến chung quanh chi nhân thần sắc. Hắn đem giải dược cho chế biến ra đến, sau đó nuốt đi vào, thoáng thanh lý một chút trong cơ thể độc tố. Đây hết thể với hắn mà nói, chỉ là làm làm bộ dáng mà thôi. Độc ta giải. Đường sinh thản nhiên nói. Chứng kiến đường sinh giải độc, trọng tài đám bọn chúng sắc mặt cũng rất khó coi. Bất quá, trước mắt bao người, bọn hắn hay là dựa theo đàn đấu quá trình, kiểm tra đường sinh thân thể tình huống. Đường sinh đã đem Lý Khắc đại sư độc cho giải rồi. Cái này trên nửa tràng đàn đấu, đường sinh chiến thắng. Trọng tài bất đắc dĩ, đành phải lớn tiếng nói. Đàn đấu còn có hiệp đấu sau. Cái kia chính là đường sinh phối trí độc đan, Lý Khắc bắt đầu giải độc. Nếu như Lý Khắc giải không xuất ra đường sinh độc đan, Như vậy Đường Sinh mới tính toán thắng trận này đang đấu. Nếu như Lý Khắc giải ra Đường Sinh độc đan, như vậy bọn hắn xem như đánh ngang. Bọn hắn khả dĩ nắm tay giảng hòa, đương nhiên cũng có thể lại đấu một hồi, lại phân ra thắng bại. Đường Sinh, ngươi chớ đắc ý. Của ta độc đan ngươi khả dĩ giải, ngươi phối trí độc đan, chẳng lẽ ta không thể giải sao?" Lý Khắc lớn tiếng nói. "Đúng vậy, cái này Đường Sinh chỉ là vận khí tốt, vừa vận nhìn hắn cái này Trương độc đan chi phương mà thôi." Hắn chính là lục phẩm dược sư, còn sợ đường sinh như vậy một tên mau đầu tiểu tử sao. Nói ngươi miệng tối, ngươi thật đúng là. Trọng tài, ta muốn phối trí độc đắn rồi, kính xin các ngươi đem cái này miệng đầy phun phần ra hỏa, mang cách trước mặt của ta. Đường sinh không khách khí nói. Tiểu tử, ngươi còn dám như vậy vũ nhục ta. Lý khắc giận dữ. Đường sinh chẳng muốn lại để ý tới. Lý khắc đại sư, thỉnh. Xin mời. Trọng tài đám bọn họ kiên trì. Đem Lý Khắc mời về đến cái kia bên cạnh nửa sân, sau đó cho hắn đeo lên bị mắt. Đường Sinh bắt đầu phối trí độc đan. Dưới đại khán giả đều rất là chờ mong. Trương Hoa Tức cũng rất chờ mong. Ván này rất mấu chốt, Đường Sinh lao đệ, Đường Sinh tiểu tổ tông, ngươi cần phải chịu đựng a. Nhất định phải thắng được đến. Lúc trước Thạch Canh Khánh cùng Lý Khắc như thế hung hăng cản quấy ức hiếp chúng ta. Ngươi thắng hạ trận này đang đấu, lại để cho bọn hắn quỷ cửa thành học chó sủa. Máng bọn hắn tổ tông của mình 18 đời cho cái sinh con chó đẻ. Xem bọn hắn đến lúc đó, cãi lại không mạnh miệng. Còn hung hăng càng quái không hung hăng càng quái. Nghĩ vậy, Trương Hoa tức vừa khẩn trương bắt đầu. Thậm chí so đệ trên nửa chàng lúc còn khẩn trương. Đương nhiên, đồng dạng khẩn trương còn có thạch canh khánh. Lý khác đại sư, ngươi cần phải chịu đựng A. Không thể thua A. Ngươi ván này nếu là thua, chúng ta tiểu triệt để đã xong. Thạch canh khánh khẩn trương được thân thể đều rung d Hắn có một loại muốn nước tiểu lại nước tiểu không xuất ra cảm giác. Nếu là lý khắc thua, nghĩ đến cái kia quỷ cửa thành học chó sửa mắng tổ tông 18 đời hậu quả cùng một cái giá lớn. Hắn đã không dám nghĩ tiếp rồi. Cái này phải lệ 3 ngày 3 đêm A. Đường sinh đi đến dược khung bên cạnh. Chầm gì gì theo dược trên kệ xuất ra một cây gốc dược liệu. Ồ, các ngươi xem, đường sinh xuất ra những dược liệu này, có phải hay không có chút quen thuộc. Giống như, giống như hắn cầm những dược liệu này. Cùng lúc trước Lý Khắc Đại sư thu cầm dược liệu, giống như lúc a. Đúng vậy. Thật sự là giống như lúc. Hắn muốn làm gì? Dưới đại khán giả, kinh hô lên. Cái này, Trương Hoa tức chứng kiến Đường Sinh cầm cái kia chút ít thảo dược, con ngươi đột nhiên trợ to, đồng dạng lộ ra một bộ vẻ khó tin. Lão đệ a lão đệ, tiểu tổ tông a tiểu tổ tông, người đến cùng chơi cái gì xếp nha? Trương Hoa tức trong nội tâm hò hét lấy, tâm đều nâng lên cổ học lên. Đường Sinh lấy được những này nấu thuốc. Đi trở về phối dự bản hắn bắt đầu xứng độc đan. sát thuốc, chịu đựng, nấu, ma, một loạt thủ pháp, đồng dạng hoa mắt. Cái này, tiểu tử này phối trí độc đan thủ pháp, cùng Lý Khắc Đại Sư lúc trước giống như lúc. Dược liệu đồng dạng, thủ pháp cũng đồng dạng. Tiểu tử này, đến cùng muốn làm cái gì? Thạch Canh Khánh cũng đã nhìn ra. Ngân ngươi, nếu như là phối trí đồng dạng độc đan, như vậy Lý Khắc Đại Sư như thế nào giải không đi ra? Nghĩ đến chỗ này. Thạch canh khánh lại dấy lên ý chí chiến đấu, lại khôi phục hung hăng cản quấy sắp mặt. Hắn đối với bên người vô cùng khẩn trương trương hoa tước, âm dương quái khí cười nhạo bắt đầu, tiểu tử này thì ra là vận khí tốt, trùng hợp đã biết lý khắc đại sư đàn phương. Bất quá, hắn cũng tiểu loại này bổn sự, cho rằng phối trí đồng dạng độc đan, cố lộng huyền hư, như vậy có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Trương hoa tước, ngươi làm tốt chửi, mắng ngươi tổ tông chửi, mắng ngươi lão mẫu chuẩn bị đi. Ngươi, thạch Canh Khánh Hiện tại hung hăng càng quái, không khỏi quá sớm chút ít. Trương Hoa tức lạnh lùng nói. Dưới đài người xem càng thêm hào hứng bừng bừng. Quả nhiên là giống như độc độc đan. Cái này đường sinh, hẳn là nghĩ đến đến dưới đen hắc, đánh bạc lý khắc đại sư đoán không được. Hư hư thật thật, binh bất tiếm trá. Hoặc là, lý khắc đại sư tiểu là biết đạo cái này độc đan cùng lúc trước hắn độc đan giống nhau, cũng không dám đoán. Dù sao, ai hội ngốc đắc dụng cùng một loại đan phương. Ha, ha Nếu thật là như vậy, Cái kia đường sinh tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá lớn mà ta. Dưới đại như trước nghị luận nhau. nhau. Quy định nửa canh giờ còn chưa tới 1/3, Đường Sinh cũng đã đem độc đan cho phối trí tốt. Hai quả độc đan, hai quả giải dược. Quá trình đuổi kịp nửa sân giống nhau. Phối trí đi ra độc đan hòa giải dược, trước do hắn đến phục dụng nghiệm đan cùng nghiệm dược. Sau đó thì là lý khắc phục dụng đến giải độc. Lý khắc tháo xuống bịt mắt, đi đến trọng tài trước bàn, trước đối với Đường Sinh độc đan hòa giải dược kiểm nghiệm một phen. Ồ! Trên mặt của hắn, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tựa hồ nhìn ra manh mối gì? Trương Hoa tức thấy như vậy một màn, nắm tay hai tay, móng tay đều lâm vào trong thịt. Thạch canh khánh cũng rất khẩn trương. Không thể thua a Giống như Lý Khắc Đại Sư, nhìn ra chút ít manh mối đến rồi. Ở đâu có dễ dàng như vậy lừa dối vượt qua kiểm tra? Đường sinh tiểu tử này, hay là chắc hẳn phải vậy rồi? Dưới đại người xem, cũng nhìn thấy Lý Khắc thần sắc khác thường, nhỏ giọng nghị luận. Bắt đầu nghiệm đan. Trọng tay lạnh lùng nói đường sinh chẳng muốn nói nhảm cầm lấy lý khắc chỉ định độc đan nuốt xuống dưới độc đan nhập vào cơ thể đường sinh không đi áp chế cái này độc tính mắt của hắn túi bắt đầu xưng ngủ làn da bắt đầu xuất hiện hồng Trần bờ môi cũng chầm chậm phát tím chứng kiến đường sinh lần này chúng độc bệnh trạng. dưới đà người xem cơ bản có thể xác định đường sinh phối trí độc đan cùng lý khắc độc đan giống như lúc không có đùa đùaớt rồi Trưng hoa tức không có tới trước thật là giống như Loa Lão đệ a láo đệ. Tiểu tổ tông a tiểu tổ tông. Cái này lập tức đến tay thắng lợi, ngươi làm sao lại bỏ cuộc. Chương 36, phân ra thắng bại. Lý khắc trời sinh tính cẩn thận. Hơn nữa, hắn đã thua trên nửa tràng, cái này nửa sân hắn tuyệt đối không thể thua. Hắn đã ngửi ra đường sinh phối trí độc đan hòa giải dược, tựa hồ cùng hắn trên nửa tràng phối trí độc đan hòa giải dược, giống như lúc. Có thể hắn hay là không dám vọng kết luận. Thẳng đến đường sinh nghiệm đan, ăn vào cái này độc đan về sau Thân thể xuất hiện loại này chúng độc hiện tượng. Hắn lại tự mình chẩn đoán bệnh một phen đường sinh trong thân thể độc tình huống, mới bằng lòng định ra đến. Ha ha! Tiểu tử, ngươi dùng ta lúc trước đã dùng qua đan phương, có phải hay không? Đầu góc ngươi có phải hay không nước vào hả? Chẳng lẽ lại, ngươi cho rằng loại này không thành kế giống như một chút thủ đoạn, ta sẽ mắc lửa? Lý khắc lớn tiếng cười nhạo. Lại bắt đầu bắt đầu hung hăn căng quái. Đường sinh từ đầu đến cuối, đều không nói được lời nào cũng lười được phản ứng người này. Thật là đồng dạng độc đan sao? Hắn cửu phẩm linh đan sư độc đan, lại là này sao đẹp mắt đi ra. Đã đến giờ. Nghiệm đan chấm dứt. Đường sinh nuốt hạ giải dược của hắn, rất nhanh liền đem trong cơ thể độc cho giải. Nghiệm đan, không sai. Trọng tài kiểm tra rồi một phen đường sinh thân thể, lớn tiếng tuyên bố: "Giải đan, bắt đầu." Sau đó, hắn tuyên bố tiến vào tiếp theo khâu. Bắt đầu do ly khắc đến giải đan. Ha ha. Tiểu tử Nhìn rõ ràng rồi. Ta cái này cho đem ngươi cái này đọc cho giải rồi." Lý Khắc Dương Dương đắc ý, tràn đầy tự tin, hắn đi về hướng dược cùng, rất nhanh cầm hơn 10 cây thảo dược, bắt đầu rất nhanh phối trí giải dược. Lại một loạt hoa mắt phối dược thủ pháp. Chén trà nhỏ công pháp không đến, hắn tựu phối trí ra giải dược đến, nuốt xuống dưới. Sau đó khoanh chân mà ngồi, bắt đầu vận chuyển chân khí tiến hành giải độc. Giải độc ngay từ đầu, Lý Khắc sương mù mắt tối, bắt đầu thời gian dần qua biến mất. Trên mặt hồng trần cũng biến mất, phát tím bờ môi cũng hừng luận. Đây là đang tại giải độc dấu hiệu. Lý Khác Đại Sư giải độc rồi. Độc tố đang tại bài xuất trong cơ thể. Thật đúng là giống như lúc độc đàn A. Ai, để cho ta bạch chờ mong một hồi. Cái này đường sinh, cũng tiểu chút buồn sự ấy rồi. Hiện tại, đánh năng rồi. Bọn hắn còn muốn tiếp tục đàn đấu xuống dưới phân thắng bại sao. Ta còn chờ mong lấy, trong bọn họ, có một phương quỷ cửa thành học chó sửa Dưới đại người xem. Cũng đều nhìn ra Lý Khắc thành công giải độc dấu hiệu. Không hề ngại chuyện lớn người, trong nội tâm cũng có chút thất vọng bắt đầu. Ngay tại lúc này, dị biến đã xảy ra. Ồ, không đúng. Các ngươi xem, Lý Khắc đại sư trên mặt, bắt đầu xuất hiện hấp ban Có mắt sắc người, nhìn ra cái gì không đúng. Đúng vậy. Ngươi xem, môi của hắn, vừa mới phát tím, hiện tại giống như có chút biến thành màu đen lên rồi. Chẳng lẽ, đường sinh cái này độc đan. Nhìn như như lý khắc đại sư độc đan, kỳ thực còn giấu giếm huyền cơ. Ha ha! Ta hãy nói đi, ở đâu có người ngu như vậy, người khác xứng qua độc đan, hắn còn lấy ra dùng. Có không ít mã hậu pháo, nói bước đuôi, vì với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì, lúc trước còn công kích đường sinh, bây giờ nhìn đến một màn này về sau, tranh thủ thời gian kiến phong xử đà, tới. Ha ha! Giải không đi ra hả? Cái này náo nhiệt. Không biết cái này thạch canh khánh hội trưởng cùng Lý các Đại Sư, nếu là thua, có thể hay không như bọn hắn theo như lời cái kia dạng, thực hiện đồ ước, quỷ cửa thành học chó sủa A Bọn họ là thân phận gì? Quỷ cửa thành học chó sủa, còn muốn tức giận mang chính mình tổ tông 18 đời chó cái sinh con chó đẻ. Ác độc như vậy sự tình, bọn hắn làm sao có thể sẽ đi làm? Chiếu ta xem, bọn hắn tất nhiên chơi xấu không nhận nợ. Đúng vậy. Phải biết rằng, đây cũng không phải là quỷ thoáng cái, mang thoáng cái tiểu đùa mà lại phải lại 3 ngày 3 đêm, mắng 3 ngày 3 đêm a. Cái này ai chịu nổi? Còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Ta xem chưa hẳn. Các ngươi xem bọn hắn đổ rớt sao? Đó là dùng Huyền Mục kiếm tông danh nghĩa đến thể. Huyền Mục kiếm tông danh nghĩa khởi thể, lại đang trước mắt bao người đàn đấu, ai dám đổi ý? Ai đổi ý? Cái kia chính là dày xéo Huyền Mục kiếm tông tôn nghiêm. Đúng vậy. Thạch canh khánh hội trưởng cùng Lý Khắc đại sư, đối với chúng ta mà nói, bọn hắn chính là đại nhân vật. Thế nhưng mà tại Huyền Vũ Kiếm Tông trước mặt, cái gì cũng không phải. Bọn hắn dám nổi ý, như vậy tất nhiên sẽ có vô số Huyền Vũ Kiếm Tông đệ tử muốn đem bọn hắn bầm thầy vạn đoạn. Không biết lúc nào, dưới đài tiếng nghị luận, đã theo thảo luận đan đấu kết quả, biến thành thảo luận thạch canh khánh cùng lý khác đến cùng có thể hay không quỳ cửa thành học chó sủa, mang tổ tông 18 đời cho cái sinh con chó đẻ vấn đề lên đây. Tại sao có thể như vậy? Lý khác đại sư, ngươi nhất định phải giải được ra được a. Bằng không thì, chúng ta Chúng ta thì xong rồi. Thạch canh khánh triệt để luôn cuống. Trong nội tâm âm thầm cầu nguyện lấy. Ở đâu còn có lúc trước nửa điểm hung hăng càn quấy cùng đắc ý tư thái. Ha ha. Thạch canh khánh, không muốn run. Chỉ có xuất sinh mới có thể thân thể phát run. Trương Hoa tức rêu cật nói. Lúc này, hắn nói không nên lời đắc ý, cả người cũng tinh thần. Chứng kiến lý khắc cái kia phó bộ giáng, hắn cơ bản kết luận, cái này lý khắc giải không xuất gia độc đã đến. Đường sinh lão đệ quả nhiên lợi hại ta đã sớm nên tin tưởng hắn rồi. Khá tốt, khá tốt, vừa mới chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Trương Hoa tức âm thầm nghĩ đến, trong nội tâm tất cả đều là kích động cùng vui mừng. Rất nhanh đã có người quỳ cửa thành học chó sủa, mang tổ tông 18 đời chó cái sinh con chó đẻ, hắn có thể không kích động, hắn có thể không vui mừng sao. Cái kia một bên. Lý Khắc phục dụng hắn phối trí giải dược về sau, phục dụng xuống dưới, ngay từ đầu đọc sắt còn có thể thanh trừ, thế nhưng mà đã đến đằng sau, không biết như thế nào Hắn phối trí giải dược cùng với trong cơ thể độc tố đã xảy ra phản ứng, trung hòa ở cùng một chỗ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Thử vài loại trừ bỏ độc đích phương pháp xử lý, thậm chí xuất ra kim châm tại hắn thân thể các nơi đại huyệt đâm đi xuống, còn không có dùng. Hắn lại cầm vài cọng dự liệu, lại bắt đầu một lần nữa phối trí giải dược. Gấp đến độ như là kiến bò trên trào nóng. Có thể chẳng nhưng không có dùng, trong cơ thể độc tố. Càng để lâu càng nhiều. Phúc. Rốt cục, tại lý khắc như vậy một loạt giày vo xuống, thân thể của hắn không chịu nổi rồi, một ngụm độc huyết trực tiếp phun tới. Tiểu tử, người gạt ta. Người phối trí độc đan nhìn như cùng ta vừa mới độc đan giống như lúc, kỳ thật còn cất giấu mặt khác một loại độc tố. Tốt rào hoạt. Thật độc ác. Lý khắc thế trên mặt đất. Thời gian nhanh đến rồi, hắn biết nói, đại thế đã mất, ván này hắn nhất định phải thua. Hắn nội trừng mắt đường sinh, khan quát Cái này ánh mắt cùng ánh mắt, phản phất muốn đem đường sinh ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Ta khi nào đã từng nói qua, ta phối trí độc đan với ngươi giống như lúc hả. Công bình đan đấu, ngươi phối trí không xuất ra giải dược, còn trách ta phối trí đi ra độc đan quá lợi hại hay sao. Tai nghệ không bằng người, ngươi còn miệng đầy ác độc ngôn ngữ, đây là ý gì? Đường sinh nhàn nhạt phản bác. Có lý có cứ. Ngươi, lý khác vốn sẽ không có lý, ở đâu phản bác qua được đường sinh. Khó thở công tâm phía d Lại một búng máu phun tới. Phát hiện đường sinh độc đan độc tố, so với hắn đoán muốn đều muốn khủng bố không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa loại độc tố này tại triệt để bột phát thời điểm dị thường thống khổ, lại để cho hắn toàn thân giống như bị con kiến tại găm cán. Đồng hồ cắt hạt cắt giỏ đã xong cuối cùng một khỏa. Nửa canh giờ đã đến. Lý khác đại sư, ngươi không có giải trừ đường sinh bệnh lên đơn, cho nên, ván nảy ngươi thua. Trận này đan đấu tỉ thí, ngươi cũng thua. Trọng tài bất đắc dĩ nói Tuy nhiên bọn hắn đều rất nhớ Lý Khắc thắng, nhưng trước mắt bao người, cũng không thể đổi trắng thay đen nói Lý Khắc ngươi thằng A Ngươi. Thua. Lý Khắc biết được kết quả, trực tiếp hôn mê tới. chương 37, muốn chơi xấu. Lý Khắc đại sư. Một đám trọng tài gặp Lý Khắc đã hôn mê, bọn hắn tranh thủ thời gian vây quanh đi qua, kiểm tra Lý Khắc thương thế. Phải biết rằng, Lý Khắc thế nhưng mà thiên huyền thương hội thủ tịch dược sư, coi như bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Đường sinh. Như thế nào giải Lý Khắc đại sư trên người độc? Có trọng tài hỏi. Đem giải dược cho hắn nuốt xuống dưới, sau đó vận chuyển chân khí kích thích hắn đại cự huyệt, ngọc đường huyệt, trung chú huyệt. Đường sinh nói ra giải độc chi pháp. Trọng tài đám bọn họ nghe theo, quả nhiên, Lý Khắc sắc mặt hắc ban thời gian dần qua lui, trong cơ thể độc tố đã ở thời gian dần qua biến mất. Chỉ là, Lý Khắc còn không có tỉnh lại. Hắn còn không có có tỉnh. Trọng tài gấp giọng nói ra. đường sinh Nếu là Lý Khắc Đại sư có một không hay xảy ra. Ngươi tiểu đợi đến buổi mệnh a?" Thạch Canh Khánh tranh thủ thời gian nhảy ra, chỉ vào đường sinh cái mũi, lớn tiếng gầm lên. Đầu góc của hắn chuyển động được rất nhanh. Tranh thủ thời gian muốn nói sang chuyện khác, sau đó đám đông ánh mắt, theo đán đấu thua kết quả thượng chuyển di mất, tập trung đến Lý Khắc Đại sư bệnh tình nguy kịch đi lên. "Nếu là giải dược của ngươi, không thể giải trừ Lý Khắc Đại sư trong cơ thể độc, như vậy cái này nửa sân tử không thể coi như ngươi thắng." có trọng tài tranh thủ thời gian nói ra. Lời này vừa ra, càng làm cho Thạch Canh Khánh thấy được hy vọng. "Cứ nghĩ tới đi, vùng trộm giết chết Lý Khắc, tốt đến một cái Vu oan hãm hại đến đường sinh trên đầu đến. Các ngươi đều bị khai mở, để cho ta tới." Đường Sinh đi tới. Liết thấy đi ra, cái này Lý Khắc đại sư trong cơ thể độc tố đã sớm giải rồi, sở dĩ vẫn chưa tỉnh lại, đó là bởi vì lao ra hỏa này tại giả bộ bất tỉnh. Thạch Canh Khánh muốn ngăn lại Đường Sinh, không để cho Đường Sinh đi chẩn đoán bệnh Lý Khắc. Thế nhưng mà hắn vừa định động, trước mặt cầu vồng ảnh nhất điểm Lâm Như Hỏa đã chắn Thạch Canh Khánh trước mặt. Thạch Canh Khánh? Đan đấu còn chưa kết thúc, chúng ta những... Này người không có phận sự, hay là không muốn lên luận võ đại tốt? Miễn cho cái này Lý Khắc Đại Sư vừa giống như viên vinh đại sư như vậy, không minh bạch chết rồi, vậy cũng không tốt. Lâm Như Hỏa thản nhiên nói. Lâm Như Hỏa, người đây là ý gì? Cút ngay cho ta. Thạch Canh Khánh giận dữ. Bất quá, vừa lúc đó... Đường Sinh đã đem Lý Khắc cho cứu tỉnh. Chỉ thấy Đường Sinh xuất ra mấy cây kim trầm, tại lý khắc thân thể mấy chỗ đại huyệt thượng đâm xuống, dưới, sau đó tại lý khắc phía sau cái mông, trùng trùng điệp điệp đả một cước. "Này, mà bắt đầu, còn giả bộ ngủ tới khi nào?" Đường Sinh lời nói rơi xuống, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Lý Khắc, thân thể đột nhiên nhịn không được run rẩy lên. Run rẩy biên độ càng lúc càng lớn. Hắn tựa hồ đang cực lực chịu được, có thể rốt cục nhẫn nhịn không được. Thoáng cái theo trên mặt đất nhảy dựng lên, a Đau chết ta rồi. Đường sinh, ngươi cái này tiểu súc xanh, đến cùng đối với ta làm cái gì? Đau quá. Đau quá. Lý khắc hét lớn. Cái này đường sinh ở đâu gọi là tình hắn? Rõ ràng là cha tấn hắn. Rút. Ra trên người của ngươi kim trầm, tự nhiên đã hết đau. Đường sinh thản nhiên nói. Quả nhiên, lý khắc rút ra kim trầm, lúc trước cái kia lại để cho hắn sống không bằng chết thống khổ, lập tức biến mất. Ngươi lúc này mới kịp phản ứng, bị đường sinh lửa. hắn vốn muốn giả chết không nhận nợ. Dù sao, ngươi không có khả năng lại để cho một cái ngất đi người quỷ cửa thành học cho sùa a Lý khác đại sư, ngươi rốt cục không chóng luôn. Ngươi đã không chóng luôn, như vậy có phải hay không nên nhận thức đánh bạc chịu thua, vì cửa thành học chó sùa hả? a đúng rồi, dựa theo đổ ước, ngươi còn nên chửi, mắng ngươi tổ tông 18 đời cho cái sinh con chó đẻ. Đường sinh thản nhiên nói, lời này vừa ra, Dưới đài người xem, lập tức bạo động bắt đầu. Đang đấu tỉ thí thật là đặc sắc. Nhưng là, cái này xem thạch canh khánh cùng Lý Khắc quỷ cửa thành học chó sủa, còn chửi mình tổ tông 18 đời cho cái sinh con chó đẻ, đây càng đặc sắc ga Cái này rất nhiều người mà nói, thạch canh khánh cùng Lý Khắc đều là đường ra thành ở bên trong mong muốn không thể tức đại nhân vật, khả dĩ tùy ý định sinh tử của bọn hắn. Hiện tại, có thể chứng kiến bọn hắn lại để cho đi làm như thế hèn mọn như thế thấp hèn như thế không có tôn nghiêm sự tình. Bọn hắn có thể không hương phân sao. Tại nơi này lập tức, mọi người mọi ánh mắt đều đồng loạt rơi vào Lý Khắc cùng thạch canh khánh trên người đến. Người! Người! Lý Khắc tức giận tới mức phát run. Tức giận đến đã hôn mê. Lúc này, hắn là thược chóng luôn. Bất quá, còn không có tróng mặt bao lâu, lại bị đường sinh một cước đạp tỉnh. Lý Khắc đại sư. Nhận thức đánh bạc chịu thua. Người cũng chớ làm bộ chóng luôn. Chúng ta mọi người đều lắm. Đúng vậy. Các ngươi thế nhưng mà dùng Huyền Mộ Kiếm tông danh nghĩa thể. Các ngươi nếu không phải quỷ cửa thành học chó sủa, cái này là không đem Huyền Mộ Kiếm tông danh dự đem làm một sự việc. Thực hiện đồ ước. Thực hiện đồ ước. Không hề sợ phiền phức đại người, cũng ngay tại dưới đài đánh trống gieo hò đi lên. Dù sao chung quanh rậm rạp chẳng chít đều là người, ai biết là cái nào nói. Thạch Canh Khánh, ngươi sẽ không phải cũng muốn giả bộ bất tỉnh a? Đường Sinh liếc mắt bên kia Thạch Canh Khánh, nhàn nhạt mà hỏi, "Ngươi?" Đường Sinh Người cái này tiểu súc xanh, đi chết đi. Thạch canh khánh quát. Tại đây trong ngáy mắt, nhục nhã, phân nộ, xấu hổ vô cùng vân vân tự, tất cả đều sông lên đầu, sau đó tất cả đều chuyển hóa trở thành đối với đường sinh hận ý cùng sát ý. Dù sao quỷ cửa thành học chó sủa mắng tổ tông 18 đời mang chó cái sinh con chó đẻ, hắn đã không có bất kỳ mặt lại dừng chân hậu thế thượng. Cùng hắn như thế, cái kia còn không bằng trực tiếp đem đường sinh cái này tiểu xúc xanh chém giết, kéo hắn đến đệm lưng không tốt Tất cả mọi người không nghĩ tới thạch canh khánh lại đột nhiên hạ sát thủ. Thua liền giết người. Đây quả thực là vô sỉ bại hoại việc. Đường sinh lạnh lùng nhìn xem. Cũng không sợ. hắn cửu dương âm nguyên tôi thể thuật chút thành cửu về sau. Đã không cần sợ thạch canh khánh như vậy thiên cảnh võ giả. Bất quá, hắn còn không có có ra tay. Lâm Như Hỏa cũng đã trước một bước hộ tại đường sinh trước người. Lâm Như Hỏa, người tránh ra cho ta. Thạch canh khánh trầm thấp quát, mang theo cửu hận con người, giống như một đầu nổi chó hoang thực lực của hắn cùng Lâm Như Hỏa không sai biệt lắm, nếu là Lâm Như Hỏa ngăn đón, căn bản giết không được Đường Sinh. Thạch Canh Khánh, ngươi đã dùng Huyền Mộ Kiếm Tông danh dự đến thế rồi. Hôm nay Đường Sinh đại sư thắng đan đấu, ngươi lại muốn xé bỏ đổ ước tới giết hắn. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi muốn cho rằng toàn bộ Đường ra thành mặt người trước, trà đạp Huyền Mộ Kiếm Tông danh dự sao? Rất tốt. Ta nói như thế nào cũng là Huyền Mộ Kiếm Tông xuất sư đệ tử, hôm nay ngươi muốn trả đạp Huyền Mộ Kiếm Tông danh dự? Như vậy ta chỉ có thể sống chết can vệ." Lâm Như Hỏa lạnh lùng nói. Người! Thạch Canh Khánh vừa tức vừa giận, lại không biết trả lời như thế nào. Cái này Lâm Như Hỏa dùng Huyền Mục Kiếm Tông tên tuổi đến chất vấn hắn, có lý có cứ, trước mắt bao người, hắn cũng không thể trước mặt mọi người nói ra Vũ Nhục Huyền Mục Kiếm Tông mà nói đến đây đi. Dù sao, Huyền Mục Kiếm Tông có lẽ sẽ không theo hắn nhỏ như vậy con sâu cái kiến so đo, nhưng là vô số Huyền Mục Kiếm Tông xuất sư các đệ tử, tuyệt đối sẽ đưa hắn bầm thây vạn đoạ thất canh cánh hội trưởng, ta mời ngươi làm một đầu hắn tử. Đã ngươi đã dùng Huyền Mục kiếm tông danh nghĩa thế rồi, như vậy nên thực hiện đổ ước a. Đúng vậy. Huyền Mục kiếm tông danh dự, không phải ai đều có thể vũ nhục. Chúng ta hội thể sống chết cản vệ. Quả nhiên, lúc này dưới đại đi đến mấy vị thiên cảnh cường giả, đều là đường ra thành tất cả đại binh đoàn đoàn trưởng, đều không ngoại lệ, đều là Huyền Mục kiếm tông xuất sư đệ tử. Bọn họ đều là đến cản vệ Huyền Mục kiếm tông danh dự. Đây cũng là vì cái gì dùng huyền mộ kiếm tông danh dự thể, có rất ít người dám vi phạm một trong những nguyên nhân. chương 38, tự thử các quả. Người, các người, thạch canh khánh thanh em phát run, toàn thân đều phát run. Thế nhưng mà, tại nhiều như vậy huyền mộ kiếm tông xuất sư cường giả trước mặt, hắn ở đâu định nổi. Tại đây dạng dưới tình huống, còn có một con đường khác lựa chọn, cái kia chính là lựa chọn tại chỗ tự sát lấy cái chết đến bảo tồn danh tiết Có thể như hắn hèn hạ như vậy tiểu nhân. Vô cùng nhất rất sợ chết, nơi nào sẽ thì ra giết. Thạch canh khánh hội trưởng, kính xin ngươi thực hiện đan đấu đổ ước. Huyền mục kiếm tông danh nghĩa, cũng không phải là cho đùa, thì ngươi chớ để bức chúng ta động tay. Nói chuyện vị này đại hán, chính là thiên ưng binh đoàn đoàn trưởng ưng thạch, nửa bước linh đăng cảnh, chính là đường gia thành ở bên trong số một số hai cứng, giả. Sau lưng của hắn là tử ưng thành ưng thế gia, thực lực so với tây bá thế gia còn cường đại hơn vài phần. Cho nên, cái này ưng thạch tại đường gia thành địa vị rất cao Cho dù là đường thế ra ra chủ nhìn thấy hắn, cũng muốn kính thứ ba phân. Ưng thạch đại ca, ta. Thạch canh khánh chứng kiến liền ưng thạch đều lên tiếng, không dám nhìn thẳng hắn nghiêm khắc con mắt. Ta bình sinh hận nhất lật lọng cùng không có cốt khí chi nhân. Ngươi nếu là còn có chút cốt khí, như vậy chúng ta cho ngươi một cái sẽ tự sát cơ hội. Ngươi nếu là không có cốt khí, như vậy cứ dựa theo đổ ước đến làm việc à. Ưng thạch lạnh giọng nói ra. Ta. Thạch canh khánh ở đâu có dũng khí sẽ tự sát. Thật kinh khánh. Lúc trước Lý khắc bức ta cùng Đường Sinh lão đệ thiếu nợ hạ đổ ước lúc, chỉ có quy cửa thành học chó suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng là ngươi dương dương đắc ý, tăng thêm còn muốn mắng tổ tông 18 đời chó cái sinh con chó đẻ cái này một đầu. Ngươi vốn tưởng rằng ta cùng Đường Sinh lão đệ thất bại, ai biết ta, Đường Sinh lão đệ y lý thuật cao tuyệt, chính ngươi cuối cùng ngược lại là rời lên thạch đầu đập phá chân của mình. Tự gây nghiệt, không thể sống. Ngươi cái này gọi là tự thử các quả. Trương Hoa tức cũng tiến lên. Đối với Thạch Canh Khánh tức giận quát. Mọi người nghe thế lời nói, nhìn về phía Thạch Canh Khánh ánh mắt, càng thêm không có một tia đồng tình. Nguyên lai, like, ác độc như vậy đổ rước lời thể, đều là Thạch Canh Khánh hội trưởng nghĩ ra được a Ta còn tưởng rằng cái này Thạch Canh Khánh hội trưởng, quyền cao chức trọng, hiên ngang lâm liệt, chính là một đầu hảo hán. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là âm hiểm như thế ác độc, hèn hạ vô sỉ ngụy quân tử. Thạch Canh Khánh, quỳ cửa thành học chó sủa. Chửi! Má ngươi tổ tông 18 đời chó cái sinh con chó đẻ. Dưới đài võ giả, cũng đều tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ bắt đầu. Dù sao, mọi người đối với tiểu nhân trong nội tâm đều xem thường. Thạch canh khánh, hôm qua, ngươi vốn có thể trước mặt mọi người bắt giữ viên vinh, ép hỏi hắn đối với ta hạ độc nguyên nhân. Có thể ngươi lại lựa chọn lúc trước đem viên vinh chém giết diệt khẩu. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, sai xử viên vinh đối với ta hạ độc người, có phải hay không ngươi? Lâm Như Hỏa cũng tiến lên. Lớn tiếng chất vấn. Chỉ cần không phải kẻ đần, cũng biết chuyện này khẳng định cùng thạch canh khánh có quan hệ rồi. Cái này tiểu nhân hèn hạ, trước khi còn lớn hơn nghĩa nghiêm nghị nói nhiều như vậy, nguyên lai là đem nước bẩn hướng trương hoa tức đại thần trên người rồi A Đáng thương trương hoa tức đại sư, hán tại thiên huyền thương hội dược cắt trở thành thủ tịch dược sư nhiều năm như vậy, cẩn trọng, cứ như vậy bị thạch canh Khanh cái này tiểu nhân hèn hạ cho làm cho đã không có. Thiên huyền thương hội cao tầng nếu là công chính, Vậy đem trương hoa tức đại sư thủ tịch dược sư chức vị cho khôi phục A. Nghe xong lâm như hỏa lần này chất vấn, dưới đài lại nghị luận nhau nhau bắt đầu. Tại thời khắc này, thạch canh khánh chỉ cảm thấy trên đời đều địch. Phản phất hắn tiểu là một đầu con rệp, tất cả mọi người khinh bị hắn, xem thường hắn. Đường sinh, là ta không đúng. Là ta không đúng. Văn cầu ngươi, bỏ qua cho ta lần này A. Để cho ta quỷ cửa thành học chó sủa, còn mắng tổ tông 18 đời cho cái sinh con chó đẻ, ta. Ta ở kiếp này thanh danh đều hủy. Ta còn có cái gì thể diện làm người. van cầu ngươi, thu hồi vừa mới đan đấu đổ ước ra. Ca. Thạch canh khánh đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống, hướng phía đường sinh cầu xin tha thứ. hắn biết nói, có lẽ đây là cuối cùng một tia hy vọng. Tuy nhiên muốn đường sinh quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng rất mất mặt, cũng rất không có tôn nghiêm. Nhưng là tổng so quỳ cửa thành học cho sửa mắng tổ tông 18 đời chó cái sinh con chó đẻ 3 ngày 3 đêm thì tốt hơn. Đường sinh, chúng ta biết sai rồi biết sai rồi. Ngươi tiểu đại nhân có đại lượng, tha chúng ta lúc này đây a. Van cầu ngươi thu hồi đan đấu đổ ước. Cái kia một bên Lý Khắc cũng kịp phản ứng, cũng vội vàng quỷ gối đường sinh trước mặt dập đầu cầu khẩn. Đan đấu đổ ước, tuy nhiên dùng huyền một kiếm tông danh nghĩa thế, nhưng là đường sinh dù sao cũng là thắng cái này một phương, nếu như hắn triệt hồi phần này đan đấu đổ ước, hoặc là đối với cái này đan đấu đổ ước nội dung tiến hành tạm thời sửa chữa, đó cũng là cũng được. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người Đều nhìn về đường sinh. Nhìn về phía cái này 16-17 tuổi thiếu niên. Thạch canh khánh, lý khắc, ta chỉ hỏi các ngươi một câu. Nếu như hôm nay thua là ta cùng trương hoa tức lão ca, chúng ta cầu xin tha thứ, các ngươi là hay không hội bỏ qua cho chúng ta. Đường sinh nhàn nhạt mà hỏi. Cái này. Thạch canh khánh cùng lý khắc đều do dự. Bọn hắn do dự, đã nói rõ thái độ của bọn hắn. Nếu là hôm nay thua là đường sinh cùng trương hoa tước như vậy bọn hắn nơi nào sẽ bỏ qua cho bọn hắn? Không lửa cháy đổ thêm dầu cho dù tốt rồi. Các ngươi đã sẽ không tha chúng ta, như vậy, các ngươi hôm nay, làm gì cầu chúng ta buông tha các ngươi? Trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống. Đừng quên, ác độc như vậy đổ ước, hay là các ngươi nghĩ ra được. Đã như vậy, các ngươi tiểu tự thực chính mình gieo xuống hậu quả xấu A. Đường sinh lạnh giọng nói ra, mình chỗ không muốn, chớ thi tại người. Người nếu phạm ta, ta tất nhiên phạm nhân. Đây cũng là thái độ của hắn. Thạch canh khánh, lý khắc, xin mời. Chớ để bức chúng ta động tay. Ưng thạch lạnh giọng nói ra. Đã rút ra trường đào trong tay. Thái độ của hắn cũng đã rất rõ ràng rồi. Nếu là hai người kia không thực hiện đan đấu đổ ước, như vậy hắn ngay tại chỗ chặt bỏ hai người kia đầu người, treo ở nam thành cửa cái kia trường đàn đấu đổ ước bên cạnh. Đều đầu thị chúng Đường sinh, ngươi trở đó cho ta. Bị buộc nhanh chóng chó điên, đó là hội loạn cắn người. Đem ngươi tôn nghiêm của ta đều bức mất hết. Chú này cái này hận, ta Thạch Canh Khánh lúc này thế, tất nhiên sẽ gấp 10 gấp trăm lần hướng ngươi đòi lại đến. Thạch Canh Khánh nhìn thấy Đường Sinh không chịu tha hắn, rứt khoát bất cứ giá nào rồi. Hắn vốn không có dũng khí quỳ cửa thành học chó sủa. Hiện tại, tại Cừu Hận Minh Liệt trống đờ dưới, hắn đã có. Cái kia chính là khuất nhục sống sót, sau đó đối với Đường Sinh tiến hành trả thù, đem kẻ này bẩm thây vạn đoạn. Như vậy mới đúng, đây mới là ngươi vốn diện mục mà. Bất quá, ngươi hay là trước thực hiện đồ được? Quỷ cửa thành học chó sủa ba ngày ba đêm rồi nói sau. Ta chờ ngươi gấp mười 10, gấp trăm lần trả thù. Đường sinh thản nhiên nói. Bất quá, hắn trong con ngươi, lại nổi lên một vòng sắc ý. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta trở lại, ta sẽ đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Nghe nói ngươi còn có một sinh đẹp tiểu nha hoàn, hắc hắc. Đến lúc đó, ta sẽ tại trước mặt ngươi, một chút văn vê hành hạ đùa bớt nàng, cho ngươi nghe một chút nàng kêu rên kêu thẳng thiết. Ha ha, ha ha Thạch canh khánh nói đến đây, nửa điên nửa điên cuồng hỉ bắt đầu. Cặp mắt kia, nhìn xem đường sinh lúc, tựu như là một đầu chó điên, một đầu nhắm người mà phệ giã thú. chương 39, người có nghịch lân. Long có nghịch lân, sờ chi tất sát. Người cũng có nghịch lân, sờ chi tất sát. Tại đây cả đời, tiểu khê tiểu là đường sinh nghịch lân. Lúc trước, tuy ý cái này thạch canh khánh như thế nào huy hiếp chính mình, đường sinh trong nội tâm bao nhiêu đều có chút khinh thường, cũng sẽ không biết tức giận. Bất quá. Giờ phút này nghe được thạch canh khánh nói ra lời nói này, cầm tiểu khê đến uy hiếp vũ nhục hắn lúc, nội tâm của hắn thật sự tức giận rồi. Hắn hận không thể, hiện tại tiểu động tay, đem cái này thạch canh khánh đầu người cho chặt đi xuống. Thạch canh khánh, rất tốt. Ba ngày sau, ta chờ người đến báo thủ. Đường sinh lạnh lùng nói. Ha ha. Vông vông vông. Thạch canh khánh chỉ là cười to. Không hề nói cái gì. quy bó lấy, hướng phía trước một quỷ một quỷ đi về phía trước. Ta tổ tông 18 đời là chó cái sinh con chó đẻ. Vông vông vông. Ta là một con chó, một đầu chó điên. Một bên bỏ một bên hô to lấy. Phản phất, thân thể đã sớm không phải của hắn thân thể. Phản phất, hắn chỉ là một cái con chúng. Hắn tựa hồ một điểm nhục nhã chi tâm cũng không có. Căm hận. Thân thể của hắn chỉ còn lại có đối với đường sinh căm hận. Ách. Cái này. Cái này thạch canh khánh, chẳng lẽ là điên rồi sao? Quy cửa thành học chó sủa. Mang tổ tông 18 đời, vốn là rất xỉ nhục sự tình, hắn rõ ràng hưng phấn như vậy, mang được vui vẻ như vậy. Cái này thạch canh khánh là điên rồi. Bị kiều hận bức cho điên rồi. Hắn hôm nay trong thân thể, chỉ còn lại có kiều hận, chỉ còn lại có báo thụt như vậy một cái mục đích. Người như vậy, mới được là nguy hiểm nhất. Đúng vậy. Vật cực tất phản. Khuất nhục tới cực điểm, tiểu chuyển hóa trở thành kiều hận rồi. Như vậy, cũng tiểu không biết là khuất nhục rồi. Chúng ta nhỏ rộng một chút. Cũng đừng làm cho thạch canh khánh cho đã nghe được. Hắn hôm nay, triệt triệt để để chính là cái tên điên. Nói không chừng, hắn còn có thể nhảy ra, chém giết chúng ta tới cho hạ giận Đúng vậy, đúng vậy. Lúc đến cách hắn xa một chút tốt. Vốn còn muốn chào phúng thạch canh khánh vài câu người. Giờ phút này xem thạch canh khánh leo đến bên này. Bọn hắn sớm tiểu tự động nhượng bộ khai mở một con đường đến. Về en ta tổ tông 18 đời là chó cái sinh con chó đẻ. Vông vông vông. Ta là một con chó, một đầu chó điên. Thạch canh khánh một bên bò, một bên cười to hô hào Đường sinh, ngươi chờ đó cho ta. Không đem ngươi bẩm thầy vạn đoạn, ta Lý Khắc thể không làm người. Bên này, Lý Khắc nhìn thấy thạch canh khánh đều bò lên, hắn cũng quỷ bò xuống đến. Dù là phải chết, vậy cũng muốn đem đường sinh cái này tiểu súc xanh, bầm thầy vạn đoạn sau lại chết. Trên đài phần đông các cường giả, chứng kiến thạch canh khánh cùng Lý Khắc cứ như vậy từng bước một hướng phía nam thành cửa quỷ bò mà đi, có đã trầm mặc. Hiển nhiên. Bọn hắn cũng không muốn gây thạch canh khánh cùng lý khắc cái này hai cái chó điên. Bọn hắn vốn còn muốn cùng đường sinh vị này y thì thuật cao mình tiểu thần y gì thân cận một phen. Hiện tại xem ra, chỉ cần cái này thạch canh khánh cùng lý khắc một ngày không có chết, bọn hắn đều không thế nào dám lại cùng đường sinh đi được thân cận quá. Miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Nếu thạch canh khánh cùng lý khắc trốn ở vụ trộm, ngay tiếp theo trả thù bọn hắn, vậy thảm rồi. Bất quá, vẫn có người lưu lại, lựa chọn kết giao đường sinh. tại hạ thiên Đương binh đoàn Đương thạch, Cái này thạch canh khánh cùng lý khắc ba ngày sau nếu là chạy đến tìm tiểu thần y dì phiền thoái, tiểu thần y dì đại khái có thể coi trọng ta thiên ương binh đoàn đến. Ưng thạch hào khí đích nói ra. Nhất định nhất định. Hôm nay, tại hạ đa tạ chư vị trưởng nghĩa tương trợ. Đường sinh đối với ở đây mọi người đã thành một cái lễ. Chúng ta làm, chỉ là giữ gìn huyền một kiếm tông danh dự, tiểu thần y dì hề, ngươi nói quá lời. Ưng thạch bọn người khách khí nói. Lẫn nhau khách sáo một phen, riêng phần mình cáo tử. Khúc cuối cùng người tán. Đường sinh lao đệ, cái này thạch canh khánh cùng lý khác, ba ngày sau tất nhiên sẽ tìm người báo thủ. Người có tính toán gì không? Trương Hoa tức hỏi. Ta đều có ý định. lao ca, người thì sao? Đường sinh hỏi. Cũng không có nói cho Trương Hoa tức tính toán của hắn là cái gì. Bởi vì, tính toán của hắn, càng ít người biết đạo vừa tốt. Hắn ý định ngày mai hoặc sau lúc trời tối, tại đêm dài người tinh thời điểm, hắn che mặt, lặng lẽ đi vào nam thành cửa. Đem thạch canh khánh cùng Lý Khắc cho giải quyết hết. Hắn có thực lực này. Đây cũng là trực tiếp nhất dứt khoát đích phương pháp xử lý. Trương Hoa tức gặp Đường Sinh đã tính trước, cũng không hỏi cái gì. Dù sao theo hắn, Đường Sinh sau lưng thế nhưng mà có một vị linh đàn sư đích sư tôn. Tao ý định hồi trở lại thiên huyền thương hội thông báo một chút, lập tức thu dọn đồ đạc, suốt đêm ly khai đường ra thành, trở lại đông bá thế ra đi tránh đầu gió. Trương Hoa tức nói ra ý nghĩ của hắn. Lao ca! Là ta ngay cả làm liên lụy ngươi. Bảo trọng. Đường sinh nói ra. Lão đệ, ngươi nói chi vậy? Cái kia thạch canh khánh đã sớm nhìn ta không vừa mắt rồi. Lần này hắn chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Ngươi yên tâm đi, ta tại Đông Bá Thế Gia còn có chút quan hệ, thạch canh khánh còn dương ai không đến Đông Bá Thế Gia đến. Ngươi cũng bảo trọng. Trương Hoa tức nói ra. Hắn nói xong, tiệu cấp cấp hồi trở lại thiên huyền thương hội. Dù sao. Hán tại thiên huyền thương hội còn có đệ tử môn đồ, muốn nhắn nhủ một phen. Đi, đường sinh, về trước của ta hồng xương binh đoàn Ba ngày sau, ta không tin cái kia thạch canh khánh cùng lý khắc, dám giết coi trọng ta hồng xương binh đoàn đến. Lâm Như Hỏa lông mi hình lá liêu một đầu, đằng đằng sát khi nói. Tốt. Đường sinh cũng không chối tử. hắn biết nói, cho dù hắn không đi hồng xương binh đoàn 3 ngày sau thạch canh khánh cùng lý khắc cũng tới trả thù Lâm Như Hỏa. Bất quá thương ở tại Hồng Sương binh đoàn cũng không phải một cái biện pháp. Hắn và Tiểu Khê tóm lại phải có cái sống yên phật chỗ. Như Hòa tỷ, ta muốn tại Hồng Sương binh đoàn phụ cận, dưới bàn một tòa phủ đệ, khai mở ra dược đường. Đến một lần ta cùng Tiểu Khê có một mưu sinh chi pháp, thứ hai tới gần Hồng Sương binh đoàn, có chuyện cũng tốt tìm các ngươi Phật chiếu một hai. Trên đường, Đường Sinh hay là nói ra ý nghĩ của hắn. A. Vừa vặn, Hồng Sương binh đoàn bên cạnh, có ta một chỗ không đưa phủ đệ, ta bản cho ngươi tốt rồi. Lâm như hỏa nói ra. Đà tạo như hỏa tỷ Đường sinh khách khí nói. Lâm như hỏa theo như lời phủ đệ, cách hồng xương binh đoàn chỉ có một tường chi cách. Trở lại hồng xương binh đoàn, lâm như hỏa tiểu kêu gọi người đến hỗ trợ quét dọn sân nhỏ, sửa sang lại sân nhỏ, mua đồ dùng trong nhà, thu xếp hạ nhân, hơn nữa an bài mấy cái hồng xương binh đoàn hảo thủ vội tới đường sinh giữ nhà hộ viện. Đường sinh đối với cái này phần mong gối, âm thầm ghi ở trong lòng. Đường sinh, ta muốn vào thi ma sơn mạch một chuyến giúp ngươi tìm mấy khối sắc ngọc. Yên tâm, ta tại thạch canh khánh cùng Lý khắc quy hết cửa thành học chó sửa trước khi, tất nhiên có thể trở về." Lâm Như Hỏa nói ra. Nàng là trọng hứa hẹn người, đã ngày hôm qua đã đáp ứng Đường Sinh chuyện này, như vậy nàng muốn đi làm đến. Vốn là hôm nay muốn đi, chỉ là lại bị Đường Sinh cùng Lý khắc đan đấu cho chậm trễ. "Ngươi cẩn thận một chút." Đường Sinh nói ra. "Ta đã biết, ngươi nếu là có việc gấp mà ta vừa rồi không có trở về, ngươi có thể đi tìm Như tỷ cùng ca." Lâm Như Hỏa nói ra, "Như tỷ cùng Thiết Ca chính là vợ chồng, đồng thời cũng là Hồng xương binh đoàn hai vị phó đoàn trưởng, thiên cảnh sơ kỳ tu vi." "Ta minh bạch." Đường Sinh gật gật đầu. "Ta đi nha." Lâm Như Hỏa chính là quyết định nhanh chóng người, nói xong cũng nghĩ đến ly khai đi bắt tay vào làm giống như cho Đường Sinh tìm sát ngọc sự tình. "Đợi một chút." Đường Sinh nghĩ tới điều gì, hô ở muốn lập tức Lâm Như Hỏa. "Còn có chuyện gì sao?" Lâm Như Hỏa hỏi. "Ngươi giúp ta thu xếp nhiều như vậy." Ta không dùng hồi báo, như vậy đi, ta đã giúp ngươi luyện chế mấy bình đang ăn dược. Đường sinh nói ra, hắn cũng không phải thích chiếm tiện nghi người, đặc biệt là bằng hưu tiện nghi. a tiểu thân y kìa, ngươi muốn luyện chế cho ta đàn dược gì? Lâm như hỏa đôi mắt phát sáng lên, hiện ra chờ mong. Phải biết rằng, thiếu niên trước mắt này, thế nhưng mà liền lục phẩm dược sư Lý Khắc đều có thể đả bại chúa ơi. Bình thường, bọn hắn muốn thỉnh trương hoa tước, Lý Khắc như vậy nằm, lục phẩm luyện chế một lọ đang ăn dược Cái kia một cái giá lớn cũng không biết muốn bao nhiêu. Chương 40, toàn thành chấn động. Ngươi muốn đan dược gì? Bất quá, lời nói ta có thể nói ở phía trước. Ta hôm nay một nghèo hai trắng, hai bàn tay trắng, dược liệu thế nhưng mà ngươi tới ra. Đường sinh bổ sung nói. Haha, ha, đó là đương nhiên rồi. Ngươi nhìn ta trong chữ vật giới chỉ những dược liệu này, đều có thể luyện chế đan dược gì. Lâm như hỏa vội vàng đem nàng trong chữ vật giới chỉ dược liệu, đều lấy ra giao cho đường sinh có đủ hay không? Không đủ ta lại hồi trở lại Hồng xương binh đoàn ở bên trong cầm. Nàng nói ra: "Ngươi muốn đi thì mà sơn mạch, ta tùyu cho ngươi luyện chế mấy bình giải độc đan a, cái này vài cọng dược liệu, ngược lại là khả dĩ luyện chế mấy bình chân nguyên hồi khí đan, bất quá, còn cần một ít phụ dược." Đường Sinh cũng không nói nhảm, nói thẳng ra hơn 10 gốc dược liệu danh tự, đều là chút ít khả dĩ tại tiệm thuốc mua sắm tiện nghi dược liệu, Lâm Như Hỏa tranh thủ thời gian sai người đi làm. Dược liệu đầy đủ hết về sau, Hắn bắt đầu phối trí. Đại khái chừng nửa canh giờ, tiểu cho Lâm Như Hỏa trực tiếp phối trí năm bình giải độc đan, năm bình chân nguyên hồi khí đan. Lâm Như Hỏa mở ra một lọ chân nguyên hồi khí đan, một lọ có 9 quả. Mở ra trong đó một lọ đổ ra một quả, liếm lấy một kia. Chỉ cảm thấy một cổ mênh ngông dược lực nhảy vào ngũ tạng lục phủ, sau đó hóa thành hùng hậu chân nguyên. Nàng sát mặt nhất biến, không dám lãnh đạo. Tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp đến hóa. Cái này Cái này một tia dược lực, vậy mà so được ta tại thiên huyền thương hội ở bên trong hoa thiên kim mua sắm một khỏa tứ phẩm chân nguyên hồi khí đan rồi. Cái này, đây là mấy phẩm đan dược. Lâm như hỏa ngây ngẩn cả người. Đại khái là cực phẩm A. Đường sinh thản nhiên nói, cựu phẩm đan dược phía trên, chính là cực phẩm. Hắn một cái cựu phẩm linh đan sư đến phối trí cái này pham đan, còn không phải hạ bút thành văn. Cái này, cái này muốn thu phí sao? Quá, quá đắt ta. Ta có thể mua không nổi. Lâm Như Hỏa Trừng to mắt nhìn xem đường sinh, mang theo một tia chăm chú chi sắc. Nàng biết nói, cái này đan dược nếu là xuất ra đi bán, chỉ sợ lập tức sẽ bị đường ra thành sở hữu tất cả cường giả đoạt phá đầu. Mỗi một khỏa đều là vật đó vô giá. Nhưng nơi này đã có 5 bình, một lọ 9 khỏa, tiểu 45 quả rồi. Còn có 5 bình giải độc đan, chỉ sợ giá trị cũng là không sai biệt lắm. Miễn phí. Các ngươi Hồng Sương binh đoàn nếu có không dùng đến dược liệu, Khả dĩ đưa đến nơi này. Vừa vận ta muốn dạy tiểu khê phối trí đang dược. Đương nhiên, nếu là xứng hư mất, ta có thể không bồi thường. Đường sinh nói ra. À thật sự sao? Ta cái này đi làm. Tiểu đi lại để cho Hồng Sương binh đoàn người, đem ngày bình thường tại thi ma sơn mạch ở bên trong thu thập đến dược liệu, đều lấy tới. Lâm Như Hỏa Đại Hỷ. Nàng nghĩ đến rất chú đáo, không chỉ có lại để cho Hồng Sương binh đoàn đem thu thập đến dược liệu đều cầm bắt được đường sinh tại đây đến. Nhưng lại sai người đến tiệm thuốc ở bên trong, trắng trận mua sắm dược liệu. Đừng nhìn cái này tốn hao nhiều, có thể nàng biết nói, đường sinh phối trí một khỏa cực phẩm đang ăn dược, tiệu đỉnh thượng những vật này toàn bộ giá trị. Đường thế ra, múa ở giữa phòng học. Tại biết được Thạch Canh Khánh cùng Lý Khắc Quỷ cửa thành học cho sửa về sau, gia chủ đường Vân Thiên cùng 9 đại trưởng lão ngồi vây quanh tại một cái vòng tròn trên bàn, vì lần này sự kiện khẩn cấp tổ chức hội nghị. Chúng ta đường ra thành, lúc nào ra một vị thiếu niên đang đạo thiên tài hạ Thiếu niên này đang đạo thiên tài tên gọi là Đường Sinh, hắn đến cùng cùng chúng ta Đường Thế Gia, có quan hệ hay không? Về việc này, mọi người đều biết mấy thứ gì đó. Đường Vân Thiên hỏi. Đường Sinh. Hình luật Đường Đại trưởng Lão Đường Thanh Giao, những mày, chỉ cảm thấy cái tên này có chút quen ai, tựa hồ hắn ở nơi nào nghe nói qua. Đường Dực Lâm Lão Ca, tình báo của người đường, còn có đầu mối gì? Đường Vân Thiên hỏi. Ta. Ta đã sai người đi thăm dò. Tình báo đường đại trưởng lão đường rực lâm có chút chột dạ nói. Đường ra thành ra như vậy nhân vật số má, hơn nữa hôm nay còn gây ra chuyện lớn như thế kiện. hắn vị này tình báo đường đại trưởng lão, rõ ràng trước đó một chút tin tức cũng không có năm giữ, đây là nghiêm trọng thất trách. mà khác, cũng có lưu ý một chút thiên huyền thương hội hướng đi. Một cái phân hội trưởng cùng một cái lục phẩm dược sư quỳ cửa thành học cho sửa 3 ngày ba đêm, bọn hắn thiên huyền thương hội gánh không nổi cái này mặt. Đường vân thiên nói ra. Cái này đường sinh hôm nay tại Hồng Sương binh đoàn ở bên trong, chúng ta muốn hay không áp dụng chút ít ứng đối biện pháp? thành vệ đường đại trưởng lao đường làm lệnh hỏi. Không muốn. Tại không có biết rõ ràng cái này đường sinh rốt cuộc là cái gì địa vị trước, chúng ta đường thế ra trước cái gì cũng phải đi làm. Đúng rồi, ngươi phái một đội nhân mã, đem thạch canh khánh cùng lý khắc chỗ quỳ địa phương, phạm vi trăm mét, thành lập một đạo vòng bảo hộ vật che chăn lấy, xua tán sở hữu tất cả vây xem đám người. Đường Vân Thiên nói ra. Có thể lên làm gia chủ này, nguy cơ ứng đối năng lực không phải chuyện đùa. Rất nhanh, một loạt mệnh lệnh tiểu ban bố xuống dưới. Chuyển vào lớn như vậy phủ đệ ở, tiểu khê rất vui mừng. Bởi vì ban ngày nàng ở lại hồng xương binh đoàn ở bên trong, sở hữu tất cả, nàng còn không biết đường sinh cùng Lý Khắc đan đấu sự tình. thiếu ra, chúng ta về sau không hồi trở lại thiên huyền thương hội đến sau. tiểu nha đầu hỏi, nàng đang giúp đường sinh sửa sang lại phòng ngủ. Không trở về, từ hôm nay trở đi. Thiếu ra ngoại trừ dạy ngươi y thuật bên ngoài, còn có thể dạy ngươi vũ kỹ, ngươi cần phải gấp bội cố gắng học tập, đã biết không vậy? Đường sinh nói ra. Tốt lắm tốt lắm, có phải hay không, ta về sau cũng có thể trở thành đại cao thủ hả? Tiểu khê hương phấn nhảy dựng lên. Vậy muốn xem ngươi học được thế nào? Đường sinh sờ sờ tiểu nha đầu này cái đầu nhỏ. Đi, chúng ta đến sân nhỏ đi. Thuyết giáo sẽ dạy. Đường sinh cũng không dây dưa dài dòng. Coi được rồi. Bộ này vũ ký gọi là phi hạc thập tam thức, hỗn hợp trường pháp, quyền pháp, thân pháp, bộ pháp, vừa vẫn thích hợp loại người như ngươi tôi thể thập trọng võ giả đến đánh tăng cơ. Đường sinh trước cùng tiểu khê giảng giải phi hạc thập tam thức hô hấp yếu quyết, vẫn tức lộ tuyến cùng với chiêu thức đặc điểm. Tiểu khê nghe được rất chân thành, nàng từng có mục không quên năng lực. Nhớ rõ ràng có hay không? Đường sinh hỏi. Thiếu ra, ta nhớ rõ ràng. Tiểu khê ngoan ngoán gật đầu. Ta diễn luyện một lần cho người xem. Đường sinh nói xong, tự mình biểu thị một lần cái này phi hạc thập tam thức, động tác rất tiêu chuẩn. Đem viên đan dược kia ăn vào đi, ngươi tiến chẳng đến luyện một lần. Đường sinh nói xong, đưa cho tiểu khê một khóa đan dược. Đây là hắn dùng hồng xương binh đoàn hôm nay đưa tới những dược liệu kia, đặc biệt cho tiểu khê phối trí, dùng để cường thân trắng thể, dưỡng khí cố buồn. Tốt. Tiểu khê gật gật đầu, tiếp nhận đan dược ngoan ngoan nuốt xuống dưới. Sau đó nàng đi vào trong tràng. Trong đầu hiện ra vừa mới đường sinh luyện tập chiêu thức hình ảnh, lại dung hợp vừa mới đường sinh đưa cho nàng giảng giải chiêu thức yếu quyết. Nàng bắt đầu luyện bắt đầu. Ồ! Đường sinh lại lần nữa chấn kinh rồi. Vốn còn muốn lấy, tiểu nha đầu này lần thứ nhất nhất định là luyện không tốt. Thật không nghĩ đến, tiểu nha đầu này một bộ phi hạc thập tam thức luyện xuống, rõ ràng cùng sách giáo khoa thượng đồng dạng tiêu chuẩn, nửa chút sai lầm đều không có. Hô hấp cùng hành khí, còn có chỗ sơ suất Đường sinh hỏi đều là dựa theo thiếu ra theo như lời luyện. Tiểu Khê nói ra, cái này một lần phi hạc thập tam thức luyện xuống, chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, tựa hô khí lực toàn thân đều có biện pháp phát huy ra đã đến. Luyện thêm ba lượt. Đường Sinh nói ra. Vâng. Tiểu Khê ngoan ngoãn nghe theo. Đường Sinh nhìn xem ở giữa sân luyện tập phi hạc thập tam thức tiểu Khê, tinh thần có chút hoàng hốt, trí nhớ của hắn phản phất về tới rất xa rất xa thời điểm. Khi đó, hắn vừa bái nhập sư môn. Sư tỷ thay sư thủ nghệ Lần thứ nhất giáo vũ kỹ của hắn, cũng là cái này phi hạc thập tam thức. chương 41, ngập trời tức giận. Thiếu ra, thiếu ra. Tiểu Khe đã luyện tập hết 3 lượt phi hạc thập tam thức rồi, nàng liền hoán hai tiếng, đường sinh mới hồi phục tinh thần lại. Thiếu ra, người đang suy nghĩ gì? Nàng hỏi. Ừ, không có gì. Hắn xuất ra khăn tay, nhẹ nhàng giúp tiểu nha đầu này lau lau cái chán tràn ra mồ hôi. Hỏi, luyện tập cái này phi hạc thập tam thức thời điểm, có thể cảm giác được khí cảm giác? Cảm thấy, kinh mạch nóng hầm hầm, chân khí đều theo ý niệm của ta tùy ý vận chuyển. Tiểu khê nói ra, làm không tệ. Đường sinh mặt ngoài chấn định, trong nội tâm lại lần nữa rung động bắt đầu. Chỉ có triệt để đem phi hạc thập tam thức thông hiểu đạo lý, vận chuyển tự nhiên, mới có thể cảm nhận được khí cảm giác. Nha đầu kia, lúc này mới luyện tập cái này phi hạc thập tam thức mới mấy lần a rõ ràng đã đạt tới thông hiểu đạo lý tình chẳng hả. Tiểu nha đầu này, không riêng gì đan đạo thiên phú kinh người. Cái này võ đạo thiên phú cũng đồng dạng kinh người a. Bất quá, quan luyện tập chiêu thức, đây chẳng qua là động tác võ thuật đẹp. Phải hiểu được tại trong thực chiến vận dụng mới được." Đường Sinh nói ra. "Này nhân ra muốn như thế nào luyện tập?" Tiểu Khê mắt to tràn đầy chờ mong lấy. "Ta cùng ngươi luyện luyện tập." Đường Sinh nói xong, đã nhảy vào trong trảng, một chiêu phi hạc thức trực tiếp công hướng Tiểu Khê. Tiểu Khê có chút bối rối, nàng chưa bao giờ cùng người thực chiến qua. "Bất quá, tại Đường Sinh cố ý dẫn đạo xuống." dần dần khôi phục vững vàng. Rất tốt. Làm được bất luận cái gì dưới tình huống, đều có thể tùy tâm sở dụng cương biến, ngươi mới xem như đem phi hạc thập tam thức cho hợp thành công. Đường sinh lời nói rơi xuống, nhanh hơn công kích, bàn tay của hắn xuyên qua tiểu khê phòng ngự, nhẹ nhàng ở đầu của nàng hạt dưa thượng gõ một cái. Nếu như ta là địch nhân, lần này tử đã đập thoái ngươi cái đầu nhỏ. Ngươi bị ta giết chết. Đường sinh nói ra. Ừ, thiếu ra, ngươi khi dễ người. lại đến Tiểu nha đầu không phục, sừng sốt một chút về sau, lúc này vượt lên trước ra tay. Đã có cái này đơn giản giao thủ kinh nghiệm về sau, tiểu nha đầu này thi triển kỹ xảo nhanh chóng phát triển lấy, lại để cho đường sinh cũng chia bên ngoài khiếp sợ. Tiểu nha đầu này thật sự cái gì đều là vừa học liền biết. Làng Sông Thành. Nó khoảng cách đường ra thành hơn 800 ở bên trong, ngày đi 3.000 dắm ra mã, gần nửa ngày sẽ sẽ đến đến. Ở chỗ này, có một tòa thiên huyền thương hội nhị tinh phân hội mà đường ra thành nhất tinh phân hội tiểu quy nó chỗ còn hạn. Thạch Canh Khánh cùng Lý Khắc Quỷ cửa thành học chó sửa tin tức, trước tiên chuyển đến tại đây. Nhị tinh phân hội trưởng Tây Bá Lạc Tân, phó hội trưởng Đông Bá Trả cùng với mấy vị thiên huyền thương hội cao tầng, biểu lộ nghiêm túc ngồi ở một gian trong phòng họp. Cái kia đường sinh, phải chết. Còn có cái kia Trương Hoa Tước. Tây Bá Lạc Tân lạnh giọng nói, cho trận này hội nghị, định ra đến một cái điều. Lạc Tân lau đệ, sự tình nhân quả cũng còn không có tra rõ ràng, nhanh như vậy kết luận. Không thỏa đăng A. Đông bá chả nhữ mày nói nói. Lời này vừa ra, ở đây nhất thời nữa khắc cao tầng ánh mắt lấm liệt, hiểu ý tới. Điều này đại biểu lấy đông bá thế gia cái này phe phái quan điểm. cha lão ca. Ta biết đạo cái kia trương hoa tức chính là các người đông bá thế gia người, nhưng lại với ngươi có chút quan hệ. Nhưng là, ngươi xem cái này trương hoa tức đều làm cái gì chuyện tốt. Thân là dược các thủ tịch dược sư kiêm nhiệm phó hội trưởng hắn rõ ràng đang tại toàn bộ đường ra thành mặt người trước. Sẽ trưởng thành canh Khánh cùng lý các đại sư, khiến cho quỷ cửa thành học cho sửa rồi. Ta biết đạo hắn và Thạch Canh Khánh ngày bình thường có chút bất hòa, nhưng là, cũng bởi vì cái này đỉnh điểm bất hòa, là hắn có thể đủ đem Thạch Canh Khánh Bước đến cái loại tình trạng này sao? Hắn cha đạp, cũng không phải là Thạch Canh Khánh tôn nghiêm cùng danh dự, mà là chúng ta toàn bộ Thiên Huyền Thương hội tôn nghiêm cùng danh dự rồi." Tây Bá Lạc Tân lớn tiếng nói, cho Trương Hoa tức giữ lại cái này đỉnh chủ mũ. Theo đường ra thành bên kia truyền đến tình báo, Đặc độc như vậy đang đấu đổ ước, thế nhưng mà Thạch Canh Khánh cùng Lý Khắc buộc Trương Hoa Tức cùng Đường Sinh ký ở dưới a. Con có, đối với Nhất Tinh phân hội phó hội trưởng nhận mệnh, đó là phải đi qua Nhị Tinh phân hội chính phó hội trưởng cộng đồng thương thảo về sau, mới có thể định đoạt ra như thế nào Trương Hoa Tức bị đem qua khẩn cấp bị triệt hồi phó hội trưởng, còn chuyên môn phái Lý Khắc đại sư đi đón đảm nhiệm, ta một chút cũng không biết rõ tình hình. Đông bá trà không lạnh không nhạt mà hỏi, tối hôm qua, trà lão ca ngươi không phải không tại sao? Sự tình lại khẩn cấp. Hơn nữa ba sao phân hội vũ trưởng lão vừa lúc ở tại đây, cho nên, chuyện này chính là hắn định đoạn. Tây Bá Lạc Tân Hàm Hồ giải thích. Tây Bá vũ trước vị là cao hơn chúng ta. Nhưng là, đừng quên, cái này thiên huyền thương hội, có thể không chỉ là các ngươi Tây Bá Thế Gia thương hội, còn có chúng ta Đông Bá Thế Gia phần A. Các người Tây Bá Thế Gia cứ như vậy không đem chúng ta Đông Bá Thế Gia để vào mắt đến sao. Đông Bá trả thanh âm thời gian dần trôi qua lệnh bắt đầu. Đây cũng là hắn tại đây chẳng hội nghị thái độ. Cha Lao Ca, người như đối với vũ trưởng Lao quyết nghị bất mãn, đại khái có thể báo cáo cho đông bá thế gia. Tối hôm qua sự tình khẩn cấp, vũ trưởng Lao cũng chỉ là tạm thời triệt hồi trương hoa tức chức vụ, đồng thời lại để cho Lý Khắc đi tạm thời thay đảm nhiệm mà thôi, còn không tính chính thức mất chức cùng bổ nhiệm. Còn nữa, hôm nay chúng ta chủ yếu thương thảo, chính là đường ra thành nhất tinh phân hội nguy cơ ứng phó nhu cầu bức thiết sự kiện. Trừ phi chúng ta thiên huyền thương hội không tại đường ra thành khai mở phân hội rồi, nếu không, cái này bị giẫm đạp đâu danh dự cùng tôn nghiêm, nhất định phải thắng trở về. Tây bá lạc tân thái độ cũng bắt đầu cường ngạnh bắt đầu. Chuyện này, ta phải chờ ta đám bọn họ đông bá thế gia cao tầng làm ra quyết nghị, ta mới có thể trả lời thuyết phục ngươi. Đông bá trả nói ra. Rất hiển nhiên, hắn là không phối hợp. Rất tốt. Đã như vậy, như vậy đường ra thành bên kia, chúng ta trước hết dùng Tây bá thế gia danh nghĩa đến xử lý. Tan họp. Tây Bá Lạc Tân lạnh lùng vỗ cái bàn, đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Cùng lúc đó, ở đây Tây Ba thế gia phe phái Cao Tầng cũng đều đi theo mặt lạnh ly khai. Sau nửa canh giờ, Tây Bá Lạc Tân mang theo một đội nhân mã, cấp cấp ra làng sóng thành, đang đằng sát khí hướng phía đường ra thành mà đi. Nam thành cửa. Thạch Canh Khánh cùng Lý Khắc Quỷ cửa thành học chó sửa chi địa, phạm vi 100m cũng đã bị một thùng cùng màn che cho vật che chắn ở. Hơn nữa còn có một đội đường ra thành thành vệ binh thủ hộ giả. So tán qua lại muốn người vây xem bảy. Mặt trời lặn thời gian. Một đội treo Thiên Huyền Thương hội cờ hiệu giao mã đội, hùng hổ theo hoàng hôn ở bên trong bay nhanh trà đạp mà đến, lập tức chi nhân, từng cái tu vi không tầm thường. Người cầm đầu, 50 tuổi cao thấp, khí thế bất phàm, thiên cảnh đỉnh phong tu vi, đúng là theo làng xóm thành đẳng đẳng sát khí chạy đến Tây Bá Lạc Tân. Thạch Canh Khánh cùng Lý Khắc cái kia hai cái chó cái sinh con chó đẻ đồ vật, có thể ở bên trong. Tây Bá Lạc Tân lạnh giọng hỏi, "Tại, tại Không biết tiền bối xương hô như thế nào. Hộ vệ lĩnh đội cũng không ngốc, nhìn ra được đối phương có lai lịch lớn, rất là khách khí tiến lên hành lễ. Người đi nói cho các người biết ra chủ đường vân thiền, ta Tây Bá Lạc Tân rất cảm kích hắn sở tắc hết thảy. Tây Bá Lạc Tân nói xong, không có lại để ý tới hộ vệ này lĩnh đội, dục ngựa trực tiếp phá khai vòng bảo hộ. Vông vông vông, ta là một con chó. Ta tổ tông 18 đời là chó cái sinh con chó đẻ. Thạch canh khánh tại trầm thấp chửi mình. Đã chết lạc. Thân thể của hắn chỉ còn lại có hận ý cùng dết chóc. Bên kia lý khác, tắc thì có chút an bất an xén nguyên vật liệu, chỉ là quỳ trên mặt đất buông xuống lấy đầu không nói lời nào. Tiếng vó ngựa tiếng nổ. Ngầm đầu nhìn lại, chính nhìn thấy Tây Bá Lạc Tân mang theo đại đội nhân mã bay nhanh mà đến. Ô, Ô Lạc Tân trưởng lão, cứu ta, cứu ta. Lý khác như là thấy được cứu tinh, lập tức bỏ lên đi qua. chương 42, mưa gió sắp đến. Nhưng mà, trước mặt mà đến, chính là Tây Bá Lạc Tân trong tay một cây trường tiên Hung hăng trước hết tử quật tại lý khắc trên mặt giày. Cứu ngươi. Phế vật một cái. Thiên huyền thương hội cùng tây bá thế ra thể diện, đều cho hai người các ngươi phế vật cho mất hết. Gọi A. Học cho sủa A. Tại sao không gọi? Cho ta gọi. Tây bá lạc tân quát, nộ khí càng lớn, trong tay roi 333 lại hướng phía lý khắc quật mà đi. Bên kia thạch canh khánh toàn thân run dày lấy, không dám ngẩn đầu lên xem tây bá lạc tân. Thạch canh khánh, ngươi cái này tạp chủng. như thế nào Còn tưởng là chính mình là một con chó A. Gọi được như vậy hoan. Chó cái sinh Nghe nói ác độc như vậy đổ ước, hay là ngươi cái này cậu tạp chủng nghĩ ra được, ngươi còn đúng là sẽ cho chính mình chướng mặt A. Tây bá lạc tân nhìn thấy thạch canh khánh chỉ là quỳ trên mặt đất vông vông vông, căn bản không dám ngẩn đầu nhìn hắn, trong lòng của hắn cũng khí. Dục ngựa đi qua, lại là đối với thạch canh khánh dừng lại quất. Nói cho ta biết, hôm nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. con có, cái kia gọi đường sinh tiểu tử Rốt cuộc là cái gì địa vị? Quật hai người này dừng lại về sau, Tây Bá Lạc Tân cũng hiểu được không có ý nghĩa rồi, lúc này mới lạnh giọng hỏi. Lạc Tân lao ca, đều là lỗi của ta. Ngươi yên tâm, cái kia Đường Sinh, ta sẽ đưa hắn bẩm thầy phạt đoạn." Thạch Canh khánh giọng căm hận nói. Phản phất Tây Bá Lạc Tân quật tại hắn trên người roi, đã không đau đau đớn. "Đưa hắn bẩm thầy phạt đoạn. Nếu như chỉ là giết chết cái kia tiểu súc sinh đơn giản như vậy, như vậy chúng ta Tây Bá thế gia dùng được lấy huy động nhân lực." trực tiếp giết chết hắn, đây chẳng qua là tiện nghi hắn. Ta muốn trước đem hắn thân bại danh liệt, sống không bằng chết, đem Thiên Huyền Thương hội bị các người mất đầu danh dự, theo trên người của người một lần nữa thắng trở về. Tây Bá Lạc Tân chứng kiến Thạch Canh Khánh vẫn không rõ tới, trong lòng của hắn giận quá, lại hung hăng quật Thạch Canh Khánh vài roi. Giết giết giết. Cái phế vật này, suốt ngày đã biết rõ giết, có thể hay không động điểm đầu góc hả? Lúc trước hắn như thế nào mắt bị mù, tiểu tuyển người này để làm cái này nhất tinh phân hội hội trưởng hả? Cái này đường sinh, xuất thân tại đường gia thành, trời sinh kinh mạch bế tắc, là một cái tu vi chỉ có thể đủ đạt tới tôi thể lục trọng phía vật. Phụ thân của hắn gọi là Đường Tiêu Thạch, chỉ là đường thế gia bình thường trưởng lão, 3 năm trước đây đã bị chết ở tại Thi Ma Sơn mạch ở bên trong. Hắn còn có một nha hoàn gọi là Đường Tiểu Khê, sống nương tựa lẫn nhau cùng một chỗ. Ta có thể tra được tin tức, cũng chỉ có nhiều như vậy. Hắn tại sao phải cao minh như vậy ý y thuật, ta còn không có có cha gia. Vài ngày mới Hắn cùng đông ba tuyết cùng trương hoa tước, cùng đi đã đến thiên huyền thương hội, đang ở bên trong làm thượng các dược sư. Có lẽ, có lẽ đông ba tuyết cùng trương hoa tước, biết đạo giờ phút này càng nhiều nữa lai lịch. Thạch canh khánh một hơi nói xong, chi tiết bẩm báo. Phế vật, cha lấy được cũng chỉ là không có tác dụng đâu tin tức. Các người nghe kỹ cho ta, quý hết cửa thành học chó sủa, lập tức cũng ngay. Lan được càng xa vừa tốt. Không muốn nghĩ đến muốn động cái này đường sinh một cọng tóc gái. Tiểu tử kia là con mồi của ta." Tây Bá Lạc Tân nói xong, lại hướng phía thạch canh khánh cùng Lý Khắc trên người, hung hăng quật vài roi, lúc này mới dục ngựa ly khai. "Gung gung gung." Nam dạp trên mặt đất mặt tại đổ máu thạch canh khánh, nhìn xem Tây Bá Lạc Tân bọn người bay nhanh mà ly khai bóng lưng, trong con ngươi chỉ có đối với đường sinh sát ý cùng hận ý. Tây Bá Lạc Tân mang theo phần đông cường giả, suốt đêm nhập chú Thiên Huyền Thương hội, bắt đầu đối với Thiên Huyền Thương hội tiến hành chỉnh đốn, hơn nữa đem đông bá thế gia phe phái nhân viên Đưa tới phát biểu, đặc biệt là Trương Hoa tức thân tín thủ hạ. Chủ yếu hay là hỏi thăm về đường sinh tin tức. Chỉ là, những người này cũng căn bản không biết bao nhiêu về đường sinh tin tức. Cái này lại để cho Tây Bá Lạc Tân rất cam tức. Đại ca, nên làm cái gì bây giờ? Tây Bá mới hỏi nói. Ngươi tự mình tiến về trước Đông Bá Thế ra một chuyến, vô luận như thế nào, cũng muốn theo Trương Hoa tức trong miệng hỏi ra đường sinh tin tức. Tây Bá Lạc Tân nói ra. Minh Bạch! Tây Bá mới gật gật đầu. Tam đệ, người đi thảo dự cốc, tự mình đi tiếp biển tử đảo Đại Sư đến một chuyến. Đã thạch canh khánh cùng lý khắc hai tên phế vật kia, đem chúng ta thiên huyền thương hội cùng Tây bá thế gia tôn nghiêm ôn tuần dự, theo đàn đấu thượng ném. Như vậy chúng ta cũng muốn theo đàn đấu thượng trước thắng trở về, lại giết chết đường sinh tiểu từ kia. Tây bá lạc tân nói ra. Vâng. Tam đệ Tây bá Lâm gật đầu. Tứ đệ, người mang một đội nhân mã, mật thiết giám thị hồng xương binh đoàn cùng đường sinh phụ đệ. Ta cũng muốn nhìn xem Đều có ai cùng đường sinh liên hệ được mật thiết. Tây bá lạc tân tiếp tục nói. Vâng. Cái kia hồng xương binh đoàn, muốn hay không đối phó? Tứ đệ Tây bá võ hỏi. Tạm thời không nên cử động nó. Trước đối phó hết đường sinh, chúng ta lại đối phó hồng xương binh đoàn. Tiểu tiểu nhân binh đoàn, dám theo chúng ta thiên huyền thương hội cùng Tây bá thế ra đối nghịch. Ta khiến nó từ trên xuống dưới, gà chó không yên. Nói đến đây lúc, Tây bá lạc tân trong con ngươi, lóe ra đầm đặc sắc ý. Lại là một cái ánh nắng tươi sáng đại sáng sớm. Như tỷ cấp cấp tới chơi. Tiểu thân Y Nghi, những ngày này ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ngày hôm qua chạm vạng tối thời điểm, có một đống cao thủ nhập chú Thiên Huyền Thương hội. Lai giả bất tiện, theo ta thấy, 89 phần 10 là xông ngươi tới. Nàng nói ra. Ta đã biết. Như tỷ, tối hôm qua tiểu khê luyện chế ra một đám đan dược, có giải độc đan, có chữa thương đan, có tăng tu đan, có hồi khí đan. Ngươi đều tới bắt đi. Cho binh đoàn huynh đệ tỷ mội dung A. Đường sinh nói ra. A này làm sao không biết xấu hổ nha. Như tỷ nói ra. Có cái gì không có ý tứ. Dược liệu đều là các ngươi đưa tới. Những đan dược này, cũng là tiểu khê cho các ngươi luyện chế. Đường sinh nói ra. Như tỷ tỷ, đan dược ở chỗ này. Tối hôm qua thiếu ra lần thứ nhất bảo ta luyện đan. Khả năng luyện chế phẩm chất không tính rất cao. Ngươi cũng chớ để ý. Tiểu khê nói xong. Nhu thuận theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một lọ bình gián tốt nhãn hiệu đàn dược đến, giao cho Như Tỷ trong tay. Cái kia, ta đây tiểu không khách khí. Tiểu thân y kìa, những ngày này, ngươi nếu là muốn đi ra ngoài làm chuyện gì tỉnh nhớ rõ cho ta biết một tiếng. Ta tới cấp cho ngươi làm hộ vệ. Mặt khác, mấy ngày nay, ta sẽ tăng số người nhân thủ, cho các ngươi trong phủ đệ, ngày đêm tuần tra. Như Tỷ nói ra, ta biết rồi. Đường sinh gật gật đầu. Đợi Như Tỷ đi rồi. Tiểu Khê lúc này mới hỏi, thiếu ra, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Như thế nào ta xem như tỷ thần sắc rất ngưng trọng? Đây là chuyện ngày hôm qua. Đã sự tình đều đến trình độ này, như vậy đường sinh cũng không có ý định giấu giếm. Hắn đem chuyện ngày hôm qua nói một lần. Đám hôn đằng kia. Cái kia thạch canh khánh cùng lý khác, cũng là tự gây nghiệt. Bọn hắn muốn hại thiếu ra ngươi quỷ cửa thành học chó sủa, ngược lại là hại chính bọn hắn. Tiểu Khê nghe xong, phẫn nộ được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cái thế giới này, vốn sẽ không có cái gì công bình cùng chính nghĩa tốt nói, khắp nơi đều là cường giả ước hiếp kẻ yếu. Chúng ta nếu như không muốn bị ước hiếp, chúng ta muốn trước trở thành cường giả, đã biết sao? Đường sinh sờ sờ cái tiểu nha đầu này cái đầu nhỏ. Ừ. Thiếu ra, ta sẽ hảo hảo tu luyện, trở thành cường giả. Tiểu khê gật gật đầu. Chúng ta đi tu luyện A, ăn cơm buổi trưa thời điểm, thiếu ra dạy người một cửa lợi dụng kim châm kích thích vệt vị, cải biến bộ mặt cơ bắp thuật dịch dung. đường sinh nói ra Tiểu khê gật gật đầu, rất là vui mừng. An bảo viên đàn dược kia, chúng ta tới đánh nhau một phen. Nếu như hôm nay có thể tiếp được ta 20 triệu bất bại, thiếu ra ta khả dĩ dạy người một cửa khí độ tuân tú kiếm pháp. Đường sinh nói ra. Thật sự sao? Thiếu ra, đã nói rồi đấy rồi, ngươi cũng không thể gạt người. Ta cái này tiếp được ngươi 20 triệu. Tiểu khê mắt to sáng ngời, ý chí chiến đấu tràn đầy nói. Chương 43, tiến đến với người. Nếu như nói... Vài ngày trước đường sinh cho rằng Tiểu Khê chính là một vị trời sinh đan đạo thiên tài, hiện tại, hắn khả năng muốn cải biến nghị cách rồi. Nàng tại võ đạo thượng thiên tư ngộ tính, so với tại đan đạo thượng kinh khủng hơn. Hôm qua mới dạy nàng một ngày phi hạc thập tam thức, tại đường sinh không sử dụng kiểu dương âm nguyên tôi thể thuật, chỉ so với chiêu thức dưới tình huống. Hôm nay, nàng có thể dùng phi hạc thập tam thức cùng đường sinh giao thủ 20 chiêu. Càng làm cho đường sinh rung động, chính là tại tu luyện phi hạc thập tam thức thời điểm. Trong cơ thể nàng nội tức chân khí đột nhiên chuyển hóa đã trở thành tiên tiên chân khí. Cứ như vậy, không hề dấu hiệu tiến vào đã đến nhân cảnh sơ kỳ. Lại để cho thiếu ra ta nhìn xem. Đường sinh phát hiện không đúng về sau, tranh thủ thời gian dừng lại kiểm tra một lần tiểu khê thân thể tình huống. hắn phát hiện, tiểu khê trong cơ thể tiên tiên chân khí tinh thuần tràn đầy, sinh cơ bừng bừng. Đây là căn cơ chúc được rất lao mới có hiện tượng. Có thể làm sao có thể a Tiểu nha đầu này mới tu luyện bao nhiêu ngày à? Phải biết rằng, Nhanh như vậy tăng lên cảnh giới, căn cơ làm sao có thể kiên cố. Có lẽ căn này tiểu nha đầu này đặc thù thể chất có quan hệ. Đường sinh chỉ có thể nghĩ tới phương diện này rồi, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức, mà ở đặc thù thể chất phương diện, cũng không phải là rất quen thuộc. Thiếu ra, ta có phải hay không tu luyện phạm sai lầm hả? Tiểu khê mắt to nhìn xem đường sinh. Không có, ngươi căn cơ rất ổn. Chúc mừng ngươi, từ giờ trở đi, ngươi đã trở thành một vị nhân cảnh cường giả. Đường sinh chính thức tuyên bố. Thật sự sao? Tiểu khê nghe xong, hoan hô tung tăng như chim sẻ bắt đầu. Lớn tiếng nói, thiếu ra, cái này tu hành cũng không phải một kiện rất chuyện khó khăn nha. Đó là đương nhiên, chỉ cần ngươi chăm chú chịu học, sự tình gì cũng có thể có thể. Đường sinh nói ra, kỳ thật, trong lòng của hắn cười khổ, cũng chỉ có ngươi cái này tiểu yêu nghiệt, mới cho rằng tu hành cũng không khó khăn. Thiếu ra, người ta đã tiếp nhận ngươi 20 triệu, ngươi đã đáp ứng người ta sự tình dính sổ hay không? Tiểu Khê ngu ngơ mà hỏi, tràn đầy trờ mong. Đương nhiên, buổi chiều, thiếu gia đã kêu ngươi một cửa vũ hạc tam thập lục kiến thức, đây là phi hạc thập tam thức tấn dai vũ kỹ. Bất quá chúng ta đi trước ăn cơm trưa, thiếu gia ta còn muốn dạy ngươi thuật dịch dung. Buổi tối thời điểm, chúng ta muốn đi làm một việc. Đường sinh nói ra. Sự tình gì? Tiểu Khê hỏi. Đêm nay sẽ nói cho ngươi biết. Đường sinh bán đi một cái cái nút, chỗ hấp dẫn. Quả nhiên như là Đường Sinh đoán trước cái kia dạng, buổi chiều hắn giáo Vũ Hạc Tam thập lục kiến thức, tiểu nha đầu này cũng không lâu lắm tiểu thông hiểu đạo lý vận chuyển tự nhiên rồi, tại Đường Sinh không sử dụng Cửu Dương Âm nguyên tôi thể thuật bá đạo lực lượng trước, nàng có thể cùng Đường Sinh giao thủ hơn 30 chiêu không rơi bại, lại để cho Đường Sinh tìm không thấy nàng sơ hở. Tràng tối, ăn xong cơm tối. Đường Sinh tắc thì bắt đầu cùng tiểu khê giảng giải đạo tri thức, sau đó giáo nàng phối trí đan dược. Bất quá, tiểu nha đầu này có chút không yên lòng. Chuyên tâm điểm. Đường sinh tại nàng không công trên chán, gõ một cái, dùng bày ra gian dạy. Thiếu ra, ngươi nói buổi tối chúng ta muốn đi làm một việc. Hiện tại cũng buổi tối rồi, chúng ta lúc nào đây? tiểu khê hỏi. Nàng một mực quải niệm lắm. Canh bốn tả hữu. Đường sinh nói ra. À, muốn như vậy. Rốt cuộc là sự tình gì nha? Thiểu khê càng thêm tò mò. Đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Đem trên bàn dược thảo đều phối trí thành đan dược. Chúng ta khoanh chân nhập định nghỉ ngơi đi. Đường sinh nói ra. Nói xong, cũng đã khoanh chân ngồi ở phòng ngủ của hắn ở bên trong. Tiểu Khê cũng cùng hắn ở tại một gian phòng ốc ở bên trong, ở bên giường. Tiểu Nha đầu hoàn thành đường sinh phân phó nhiệm vụ, tiểu đóng lại chiếu minh thạch. Gian phòng lâm vào trong bóng tối. Nàng khoanh chân ở bên trên giường, theo trước mặt nàng góc độ, vừa hay nhìn thấy đường sinh bên mặt. Nàng đen nhánh con ngươi trong bóng đêm, lập lẹ như là hắt như bảo thạch sáng bóng. Chỉ cảm thấy loại này đi theo thiếu gia cùng một chỗ tu luyện thời gian, cũng rất phong phú cùng hạnh phúc, chỉ cầu cả đời đều có thể tiếp tục như vậy. Canh bốn thiên vừa đến. Tiểu khê tiểu không thể chờ đợi được dừng lại tu hành, nhẹ dọng kêu, thiếu gia, canh bốn thiên đã đến. Ta biết nói. Đường sinh cũng đứng đứng dậy, đối với tiểu khê là một cái hư âm thanh động tay, ý bảo nàng đừng ngấy ra quá lớn động tinh đến. Ngoài phòng ngủ sân nhỏ, đen kịt một mảnh. Còn có hồng xương binh đoàn mấy vị hào thủ. Ở chung quanh trực đêm tuần tra lấy Chúng ta đi làm chuyện gì Tiểu khê hạ thấp giọng hỏi Đừng ngây xuất động tính Nẹ tránh hồng xương binh đoàn cái kia mấy vị đại thúc cảm thấy Đây là đối với người vũ hạc thân pháp sơ bộ khảo nghiệm Theo sát ta Đường sinh nói ra Nói xong, thân hình này lên Như là linh miêu giống như Đã từ lúc khai mở một đường vết rách trong cửa sổ chui ra ngoài Tiểu khê hiếu kỳ lại hương phấn Vận chuyển thân phận theo sát đi lên Nhãn quan lục lộ Hai nghe bắt Phương Ngươi tới dẫn đường, chúng ta leo tường đi ra ngoài. Đường sinh nhỏ giọng nói. Ừ. Tiểu khê gật gật đầu, vận chuyển trong cơ thể tiên tiên chân khí đến con mắt cùng trong lỗ thai. Trong đêm tối, dần dần có thể xem vợ, lỗ thai liền rất nhỏ côn trùng đều vang âm thanh đều có thể nghe được rành mạch. Nàng chỉ cho là đây là đường sinh đối với nàng khảo nghiệm. Thiếu ra, bên này đi. Tiểu khê vận chuyển vũ hạc thân pháp thành công nẽ tránh trong phủ đệ mấy vị địa cảnh cường giả cảm thấy. Vô thanh vô tức đi vào phủ đệ thành đông trong góc. Làm được không tệ. Chúng ta leo tường đi ra ngoài. Đường sinh rất hài lòng, cái tiểu nha đầu này năng lực so với hắn đoán chức còn cường đại hơn. Tường có cao hơn 3 m Tiểu khê nhẹ nhàng ngảy lên, như là một cái vũ hạc giống như, vô thanh vô tức tiểu đọc qua đi qua. Đường sinh theo sắt trên xuống. Bên ngoài đường đi lờ mở lại yên tĩnh, không có một bóng người. Chỉ có đi ngang qua người khác phủ đệ cửa lớn lúc, cái kia yếu ớt đèn lồng quang huy tìm có thể chiếu sáng một chút. Thiếu ra, chúng ta đi ở đâu? Tiểu khê hỏi. Nam thành cửa. Đường sinh nói ra. Nam thành cửa. Đi vào trong đó làm gì? Tiểu khê khó hiểu. Giết người. Đường sinh lạnh lùng nổ ra hai chữ này. Giết người. Tiểu khê ngần người, còn tưởng rằng nàng nghe lầm. Chúng ta đi giết thạch canh khánh cùng lý khắc. Chúng ta cùng bọn hắn tầm đó, đã là thù không đợi trời chung. Nếu như chúng ta không đi giết hắn, Như vậy về sau bọn hắn cũng tới giết chúng ta. Cùng hắn như thế, cái kia còn không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Ngươi có thể minh bạch đạo lý này. Đường sinh nói ra. Vốn, hắn tối nay là muốn một người đi, thế nhưng mà hai ngày này tiểu khê tiến bộ được quá là nhanh, rất nhanh có thể một mình đảm đương một phía. Nhà ấm đoá hoa chỉ biết héo rũ được càng sớm. Tại nơi này cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua thế giới, ngươi phải học sẽ đối với địch nhân tàn nhẫn. Ta, ta minh bạch. Tiểu Khê gật gật đầu, thanh âm có chút phát run. Ngươi nếu là không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, như vậy đêm nay khả dị không cần đi. Đường sinh nói ra. Không, thiếu ra, ta. Ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi đi đâu vậy, ta đều muốn đi theo ngươi. Ta. Ta không muốn trở thành là kéo ngươi chân sau người ta muốn với ngươi kể vai chiến đấu. Tiểu Khê nói ra, nàng con ngươi trong đêm tối, bán ra ra vô cùng kiên định chi sắc. Rất tốt. Tiểu Khê, ngươi nhớ kỹ. Đối với địch nhân vĩnh viễn cũng không thể nương tay. Ngươi đối với địch nhân nương tay, địch nhân chưa hẳn đối với người nương tay. Chúng ta đi giết người, không phải chúng ta tàn nhẫn, mà chết chúng ta muốn rất tốt sống sót. Bởi vì bọn hắn không đi giết được người, địch nhân sẽ giết đám bọn ta. Đường sinh nói ra. Thiếu ra, ta hiểu được. Thiểu khê nói ra. chương 44, tới chơi chi khách. Hai người như là trong đêm tối hai đạo quỷ mị, thân pháp nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, trong bóng đêm rất nhanh xuyên thẳng qua Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới nam thành cửa. Tránh nẽ tuần dạ thành vệ binh. Bỏ lên trên tường thành. Đường sinh nói ra. Ừ. Tiểu khê vận chuyển thân pháp, hơn 10 em mở cao tường thành, nàng trên không chung hai lần mượn lực, cũng đã bay vọt đi lên. Hai người ghé vào trên tường thành, ruôi ra cái đầu nhìn xuống đi. Bọn hắn quỷ ở nơi đó. Tiểu khê nói ra. Mắt của nàng rất tiêm, lập tức nhận ra thạch canh khánh. Trung quanh có hộ vệ gắt lấy, làm sao bây giờ? Nàng hỏi. Lần đầu tiên tới giết người, nàng nói không khẩn trường, đó là giả dối. Không nên động tay, chúng ta đi thôi. Đường sinh nói ra. Cứ như vậy đi hả? Thiểu khê ngẩn người. Chúng ta là đến ám sát, cũng không phải là đến quyết đấu. Hiện tại, còn không nên bảo lộ thân phận của chúng ta. Đường sinh nói ra. Ừ. tiểu khê gật gật đầu. Hai người đường cũ phản hồi, lặng yên không một tiếng động trở lại trong phòng. Ngày hôm sau, thiên khí có chút vẻ lo lắng. Tuy nhiên hôm nay đã qua thượng giàu có sinh sống, nhưng là tiểu khê hay là như là thường ngày đồng dạng, sáng sớm tự mình cho đường sinh đánh nước rửa mặt, hơn nữa sớm tiến phòng bếp chuẩn bị cho tốt bữa sáng. Về sau những... này, lại để cho hạ nhân làm là được. Đường sinh nói ra. Mới không cần. Tiểu khê nói ra. Ăn xong bữa sáng, đường sinh xứng tiểu khê trong sân đối luyện trong chốc lát vũ hạc tam thập lục kiến thức. Cái lúc này, thủ vệ lâm thúc đã đến. Tiểu thân y vi Ngoài cửa có vị gọi là Trương Toàn người cầu kiến ngươi, hắn nói hắn là Trương Hoa tức Mã Sa Phu, cùng tiểu thần y rìa ngươi từng có gặp mặt một lần, hắn muốn cầu tiểu thần y rìa vì hắn chữa bệnh. Lâm Thúc nói ra, là hắn, lại để cho hắn vào đi. Đường sinh nói ra, Mã Sa Phu Trương Toàn đi tới, Lâm Thúc cùng mấy vị địa cảnh cứng giả, toàn bộ hành trình đi theo, tiểu hộ vệ tại đường sinh bên người, không dám chút nào lãnh đạo. Phải biết rằng, gần đây đường sinh cho bọn hắn luyện chế cái kia chút ít đăng dược. Nếu như cầm lấy đi bắn ra, khả dị đính đến thượng bọn hắn binh đoàn từ trên xuống dưới mấy trăm miệng ăn vài chục năm đã thu vào. Trương Toàn bái kiến tiểu thần y dì sa phu trương Toàn không dám lãnh đạo, hành lễ nói ra. Hắn nhìn về phía đường sinh lúc, chỉ cảm thấy đường sinh khí độ bất phạm, tu vi hay là tôi thể lục trọng. Nhưng mà hắn nhìn về phía tiểu khê lúc, nội tâm lại rung động mà bắt đầu, chỉ thấy lúc trước cái kia bị hắn ngăn đón không chỉ có tiến vào thùng xe tiểu nha đầu phiến tử. Hôm nay vậy mà biến thành nhân cảnh cứng, giả, hơn nữa cái kia phát ra khí tức, vậy mà lại để cho hắn cảm nhận được một tia áp lực. Chỉ có thực lực kém không nhiều lắm người, mới có thể cho hắn áp lực như vậy. Không cần đa lễ. Trương Toàn lão ca, để cho ta tới giúp ngươi chẩn đoán bệnh một chút trong cơ thể vết thương của A. Đường sinh nói ra. Hắn cũng không có làm cho cái gì phân con Tốt, tốt. Nhìn thấy đường sinh như thế dứt khoát, Trương Toàn gật gật đầu. Vươn tay cánh tay. Lại để cho đường sinh đến trần đoán bệnh. Ta dùng kim châm giúp ngươi thuật khí, cho ngươi thêm khai mở một trường đơn thuốc đến hoạt động dưỡng nửa tháng, sẽ sẽ đến khỏi hẳn. Đường sinh nói ra. Hào hào hảo cảm ơn tiểu thần y thì không biết cái này xem bệnh phí. Mã sa phu trương toàn do dự mà hỏi. Ta và ngươi duyên phận một hồi, không thu xem bệnh phí. Đường sinh nói ra. Cảm ơn tiểu thần y thì Mã sa phu trương toàn đứng dậy muốn hành đại lễ khấu tạng. Không cần nhiều hơn nữa lễ, trương toàn Lão Ca Ngươi bỏ đi thượng y Đường sinh nói ra. Dạ dạ. Mã sa phu trương toàn tranh thủ thời gian cởi thượng y à, lộ ra một cỗ cường tráng lại hiện đầy vết sẹo trên thân, cho thấy hắn phong phú qua lại kinh nghiệm. Vận khí kích thích quan môn huyệt, thái ớt huyệt. Đường sinh nói ra. Mã sa phu trương toàn nghe theo, đường sinh rất nhanh kim kim đi vào. Theo đường sinh kim kim, Mã sa phu chỉ cảm thấy trong cơ thể rất nhiều huyệt đạo, đều giống như một cổ hỏa tại thiêu đốt. Vô cùng thống khổ có thể lại có một tia thống khoái ở bên trong. Có chút thống khổ là bình thường, chịu đựng Thạch quan huyện Thông cốc huyện Đường sinh nói ra. Mã sa phu trương toàn nghe theo. Ước chừng chun trả thời gian, chỉ thấy làn da đỏ lên mã sa phu, đột nhiên một búng máu phun tới. Huyết là nổi lên có chút màu đen. Bất quá, cái này khẩu huyết nhổ ra về sau, mã sa phu chỉ cảm thấy toàn thân nói không nên lời nhẹ nhõm Đường sinh đã thu châm đình chỉ trị liệu, hỏi. Cảm giác như thế nào? Mã Sa Phu trương toàn vận chuyển chân khí, chỉ cảm thấy thông thuận vô cùng, lấy trước kia chút ít bệnh cũ vết thương cũ, tất cả đều đã không có. Thần ý a. đa tạ tiểu thần ý Gia, đa tạ tiểu thần y Gia. Mã Sa Phu trương toàn đứng dậy bái tạ. "Tốt rồi, ta cho ngươi thêm khai mở một bộ đan phương, sớm muộn gì dày vào một lần phục dụng, phục dụng 10 ngày, tiểu có thể khỏi hẳn." Đường Sinh nói xong, lấy giấy bút, rất nhanh tiểu viết xong một đan phương. Mã Sa Phu Trương Toàn hai tay tiếp nhận, chỉ thấy đan phương bôi thuốc tài, đều là tầm thường dược liệu, hắn nhẹ nhàng thở ra. Trần đoán bệnh đã hoàn thành, vốn nên tiến khách. Có thể đường sinh nhìn xem Mã Sa Phu Trương Toàn muốn nói lại thôi bộ dạng, hỏi, Trương Toàn lão ca, ngươi còn có khác sự tình sao? Mã Sa Phu Trương Toàn do dự một chút, như là hạ quyết tâm, hắn nói ra, tiểu thân ý đi hề, ngươi đối với ta đại ân đại đức, ta không cho ràng báo. Tại hạ có một phần tình báo, nguyện dùng bẩm báo. Cái gì tình báo? Đường sinh hỏi. Hôm trước trạng vào tối, làng xóm thành nhị tinh phân hội phân hội trưởng Tây Bá Lạc Tân, mang theo đại đội nhân mã, đã vào ở đường ra thành thiên huyền thương hội. Bọn hắn bắt đầu điều tra tin tức của ngươi, chỉ sợ rất nhanh sẽ gây bất lợi cho ngươi. Mã Sa Phu Trương Toàn nói ra. Điểm này, ta đã sớm biết nói. Đường sinh nói ra. Hắn thực lực hôm nay, trừ phi linh đàn cảnh cường giả tự mình ra tay, nếu không tầm thường thiên cảnh cường giả giết không được hắn, mà tiểu khê thực lực sơ bộ phát triển tự bảo vệ mình có lẽ đã đủ rồi. Bất quá, như thiên huyền thương hội như vậy có uy tín danh dự thương hội thế lực lớn, đã trong tay hắn bại té ngã, muốn làm tất nhiên không phải là đơn giản giết hắn đi, mà là nghĩ biện pháp tại hắn trên người đem thua trận thanh danh thắng trở về. Nếu như thiên huyền thương hội bị thất thế liền trực tiếp giết đến tận cửa, cái này dạng thiên huyền thương hội tiểu cùng cường đạo thổ phỉ không có gì khác nhau rồi, về sau cũng không có ai dám với người thiên huyền thương hội việc buôn bán. Đây cũng là đường sinh trong khoảng thời gian này còn rất chấn định nguyên nhân Hắn đang đợi. Đợi lâm như hỏa cầm hơn 10 khối sát ngọc cho hắn. Bởi như vậy, hắn không những được đem cửu dương âm nguyên tôi thể thuật tu luyện đến Đại Thành, tiểu khê cũng có thể tu luyện cửu dương âm nguyên tôi thể thuật. Khi đó, ai sợ ai a Tiểu thân y hề, ta dò thăm một cái tình báo, Tây Bá Thế Gia người khuya ngày hôm trước, tiểu phái người đến Thảo Dự Cốc, đi mời biển tử đảo Đại Sư rồi. Mã Sa Phu Trương Toàn nói ra. Biển tử đảo Đại Sư. Hắn là ai? Đường sinh hỏi biển tử đào đại sư, chính là thiên huyền thương hội ba đại bát phẩm dược sư một trong, sư thừa tại đại danh đỉnh đỉnh thảo dược cốc. Cái kia quỷ cửa thành học trò sủa lý khắc đại sư, tiểu la biển tử đạo đại sư đồ đệ. Ta nghĩ, Lý Khắc cùng Thạch Canh Khánh tại đan đấu thượng đã thua bởi tiểu thần Ilie, lần này biển tử đạo đại sư đến đây, tất nhiên cũng là sẽ ở đàn đấu thượng lấy lại danh dự. Mã Sa Phu nói ra. Bát phẩm dược sư biển tử đào. Nghe thế, đường sinh khỏe miệng có chút nổi lên một tia đường cong. Ta sẽ làm tốt phòng bị, đa tạ bẩm báo. Tiểu thân y kìa, ngươi phải cẩn thận. Ta cũng muốn ly khai đường ra thành rồi, cáo tử. Mã Sa Phu nói ra. Cáo tử. Đường sinh nói ra. chương 45, khinh miệt khinh thường. Mã Sa Phu trương toàn ra đường sinh phủ đệ, dẫn theo đỉnh đầu che khuất khuôn mặt đại cái mũ. Tối đầu, bước nhanh hướng phía đông cửa thành phương hướng mà đi. Hán tại mô gian khách sạn ở bên trong, dự định một thất giao mã. Chính là muốn cầm giao mã thời điểm. Hai vị địa cảnh đỉnh phong võ giả, một trước một sau ngăn cản hắn. Trương Toàn, ngươi đây là muốn đi nơi nào hả? Lạc tân trường lao thỉnh ngươi trở về thiên huyền thương hội một chuyến. Một vị mặt tò võ giả nói ra. Ta hôm trước cũng đã từ đi thiên huyền thương hội chức vụ, bây giờ là tự do thân. Ta cùng thiên huyền thương hội không tiếp tục liên quan. Lạc tân trường lao nếu là muốn tìm tại hạ khu xe đội mã, hay là khắc tìm hắn người A. Mã Sa phu trương Toàn nói ra. Người cái gì đó? Lạc tân lao ý tứ Chính là loại người như ngươi đê tiện chi nhân khả dĩ vi phạm sao. Ta lời nói không nói lần thứ ba. Ngươi là mình theo chúng ta đi, hay là chúng ta đánh gãy ngươi hai chân, kéo ngươi trở về. Mặt to võ giả, lạnh giọng nói. Nói không nên lời bá đạo. Ngươi. Tốt, ta và các ngươi trở về. Mã Sa phu trương hoa tước tự biết đánh không lại hai người kia. Hơn nữa, nói không chừng âm thầm còn có cao thủ mai phục Hắn đành phải ngoan ngoan phối hợp, miễn cho chịu đau khổ. Thiếu ra. Thiên huyền thương hội những cái kia hôn đán, có phải hay không còn có thể tìm chúng ta gây phiền phức? Đợi mã xa phu trương toàn đi rồi, Tiểu Khê hỏi. Đúng vậy, nếu như ta đoán không có sai, đợi vị kêu biển tử đảo đại sư đã đến về sau, Thiên huyền thương hội người sẽ tìm tới tận cửa rồi. Đường sinh nói ra, bọn họ là còn muốn cùng thiếu gia người đàn đấu sao? Tiểu Khê cực kỳ thông minh, lập tức suy nghĩ cẩn thận trong đó các đốt ngón tay. Có lẽ... Đường sinh gật gật đầu. Thiếu gia... Trương Toàn Đại Thúc nói cái kêu biển tử đảo đại sư chính là bát phẩm dược sư, còn đến từ cái gì thảo dược cốc, nghe đi lên tửa hồ rất lợi hại. Người, người có nắm chắc hay không? Tiểu Khê hỏi cái này, khẩn trưng lên. Nếu là không có nắm chắc, như vậy đêm nay bọn hắn chạy nhanh muốn chạy đi mới tốt. Hiện tại, nàng cùng thiếu ra thực lực đều rất lợi hại, lại hội y nghề thuật, chạy trốn tới những thành thị khác ở bên trong, như sinh cũng không phải vấn đề gì. Tại đây Tiểu Nha đầu xem ra, không thể trêu vào. Nàng cùng thiếu ra hay là lẫn mất khởi? Đương nhiên, tiểu tiểu nhân bắt phẩm dược sư, còn không phải nhà của ngươi thiếu ra đối thủ của ta. Đường sinh nói đến đây, khoe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Trốn! Nếu không vạn bất đắc dĩ, hắn là không nghĩ chạy thoát. Kiếp trước, hắn và sư tỷ đã thoát được quá nhiều. Hôm nay, đối mặt tiểu tiểu nhân thế tục thế ra, hắn còn muốn chạy trốn sao? Tính một cái thời gian. Ngày mai Lâm Như Hỏa có thể theo thi ma sơn mạch ở bên trong trở về rồi. Nàng nếu là đã mang đến hơn 10 khối thuần âm dương sắc ngọc, đường sinh càng là nắm chắc tức giận. Lúc chạm vào tối, một chiếc treo thiên huyền thương hội cờ xí xa hoa xe ngựa, chậm rãi chạy nhanh nhập đường ra thành. Nhị tinh phân hội trưởng Tây Bá Lạc Tân Tỷ lệ tự mình tại cửa ra vào chờ. Màn tre nhấc lên. Một vị đầu đầy tóc bạc, tinh thần sáng láng, rất có đại sư phong phạm thanh y để lão giả, theo xa hoa trong xe ngựa đi xuống. Biển tử đào đại sư, người rốt cuộc đã tới Tây Bá Lạc Tân tranh thủ thời gian bước nhỏ tiến lên, hết sức tôn kính nói: "Cái này biển tử đào đại sư chính là Thiên Huyền Thương hội ba đại bát phẩm dược sư, bình thường chỉ ở ba sao phân hội ở bên trong tòa chấn, rất là đức cao vọng trọng. Đem biển tử đào đại sư mời đến Thiên Huyền Thương hội, nói chuyện tiếm vài câu việc nhà, rất nhanh hãy tiến vào chính đề. Cái kia đường sinh tin tức, chúng ta đã đã điều tra xong. Hắn vốn chỉ là đường gia thành ở bên trong bình thường dân chúng, phụ thân đường Tiêu Thạch chính là đường thế gia bình thường trưởng lão." Bình thường được không thể lại bình thường. Thế nhưng mà 3 năm trước đây, hắn gặp được cao nhân, bị một vị linh đan sư thu làm ký danh đệ tử, chuyển hắn đan đạo y hệ thuật, ngay tại không lâu, mới cho phép hắn xuất sư. Tây Bá Lạc Tân nói ra. Phần này tin tức, chính là Tây Bá mới lên buổi trưa mới từ Đông Bá Thế Gia chỗ đó mang về đến, chính là trương hoa tước bách tại dưới áp lực chính miệng theo như lời. Ký danh đệ tử. Sư tôn của hắn là vị nào linh đan sư cao nhân? Biển tử đã hỏi. Nghe được ký danh đệ tử bốn chữ này lúc, biển tử đào đại sư trong con ngươi nổi lên một kia không thèm để ý. Cái gì gọi là ký danh đệ tử? Một cường giả tâm huyết dâng chào lúc, tùy tiện chỉ điểm ngươi vài cái, cũng có thể xưng là ký danh đệ tử. Nói được trắng ra điểm, đó chính là ngươi không đạt được trở thành vị kia cường giả đệ tử tránh thức điều kiện, tựu là đệ tử tránh thức lốp xe dư ý tứ. Hắn biển tử đào, sư theo tại thảo dược cốc, nếu nói là ký danh đệ tử, hắn hay là thảo dược cốc cốc chủ ký danh đệ tử? Thế nhưng mà có dám dùng. Thảo Dược Cốc Cốc chủ hiện tại căn bản tiểu không nhớ rõ hắn biển tử đào. Cái này, còn không rõ ràng lắm. Bất quá, hắn hiện tại còn chưa có tư cách ở bên ngoài nhắc tới hắn sư tôn danh hào Tây Bá Lạc Tân nói ra, liền sư tôn danh hào cũng không thể để Nếu như thân phận của hắn bối cảnh vẹn vẹn là như thế này, như vậy căn bản không đáng để lo. Nói nói ý thì thuật của hắn A. Biển tử đào đại sư nói ra. Tựa hồ hắn đối với thân phận của đường sinh bối cảnh rất là khinh thường. Hắn tại hai ngày trước đan đấu trong tỷ thí, đánh bại Lý Khắc Đại Sư. Bất quá, hắn thắng được cũng rất may mắn. Bởi vì hắn trùng hợp xem qua Lý Khắc Đại Sư đan đấu chi phương, lại để cho Lý Khắc Đại Sư trở tay không kịp. Về phần hắn đan đạo y nghề thuật, đến cùng cái gì tiêu chuẩn, chúng ta cũng không nên phán đoán. Tây Bá Lạc Tân nói ra, Lý Khắc thực lực, miễn cưỡng đạt tới lục phẩm. Trong tay hắn cái kia đấu chi đ hay là dựa dẫm vào ta cầu đến. Bất quá, cái kia trương đàn đấu chi phương cũng không coi vào đâu bí mật, tại thảo dược cốc bên kia rất nhiều người cũng biết, bị đường sinh tiểu tử kia trùng hợp đã biết, cũng không phải cái gì việc lạ. Chỉ là cái kia lý khắc thật đúng là đầu heo, chẳng lẽ hắn đối với cái kia đàn đấu chi phương, không có làm chút nào thay đổi sao? Biển tử đào đại sư nói đến đây, khí tiểu không đánh một chỗ đến. Phải biết rằng, cái kia lý khắc còn xem như hắn nửa cái đồ đệ, hiện tại xem ra, Thật là cho hắn biển tử đảo ném chết mặt mò rồi. Cho nên, cái này cũng chính là hắn lần này muốn tới thu thập đường sinh một trong những nguyên nhân. Nửa cái đồ đệ, dù sao cũng là đồ đệ. Cái này thể diện, hắn muốn chính mình thắng đi trở về. Biển tử đảo đại sư, ta nơi này có chút ít đăng dược, đều là những ngày này. Đường sinh ở tại Hồng Xương binh đoàn lúc, hắn cho Hồng Xương binh đoàn người luyện chế. Xin ngài nhìn xem tỷ lệ. Tây Bá Lạc Tân nói xong, coi chừng theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy bình đăng dược. Có thể hắn nhưng lại không biết, đường sinh luyện chế cái kia mấy bình cực phẩm đan dược, đều tại lâm như hỏa trong tay, mà những... này, đều là tiểu khê luyện chế. Theo một người luyện chế đan dược ở bên trong, khả dĩ đại khái đoán được một người đan đạo y đi thuật trình độ. Biện tử đào đại sư đem đơn trong bình đan dược đổ ra, chứng kiến bên trong đan dược tỷ lệ, cười nhạo bắt đầu, bên trong đan dược phẩm chất, theo tam phẩm đến ngũ phẩm đều có, cao thấp không đều, hiển nhiên là vừa tiếp xúc luyện đan không có bao lâu tân thủ. Tân thủ. Cái tiêu kẻ này đan đạo y thì thuật đến cùng như thế nào? Tây Bá Lạc Tân Vội vàng hỏi. Có chừng 4 5 phẩm dược sư tiêu chuẩn A, theo hắn phối trí đan dược đến xem, phẩm chất không cao, nhưng lại có một ít kỳ tư diệu tưởng, kẻ này trách không được có thể bị linh đan sư coi trọng, xác thực là một vị thiên tài. Nhưng là, dược sư chỉ dựa vào thiên phú còn không được, còn cần nhờ hậu trưởng cố gắng cùng kinh nghiệm, những điều này đều là cần dựa vào thời gian đến tích lũy. Biển tử Đào Đại Sư nói ra a Nói như vậy, kẻ này không đáng để lo hả? Tây Bá Lạc Tân lần nữa xác nhận. Kẻ này còn trẻ, dựa vào vận khí thắng lý khắc phế vật kia, nhưng là Lao Phu cũng sẽ không như lý khắc phế vật kia như vậy ngu xuẩn. Thực lực bày ở tại đây, không đáng để lo. Biện tử đào thản nhiên nói, đối với đường sinh, hắn tràn đầy khinh thường. chương 46, nén giận trở về. Ha ha! Đã như vậy, như vậy ta tiểu đi an bài người tại náo nhiệt nhất trong thành quảng trường, dưỡng đang đấu luận võ đài rồi. Ngày mai chúng ta muốn đi bước đường sinh cùng biển tử đảo đại sư ngươi đàn đấu ăn miếng trả miếng dị huyết hoàn huyết hắn để cho chúng ta thiên huyền thương hội thạch canh Khánh cùng lý các đại sư quỷ cửa thành học chó sủa 3 ngày ba đêm như vậy chúng ta muốn hắn quỷ cửa thành học chó sủa 3 năm Đúng rồi còn muốn mắng hắn tổ tông 18 đời chó cái sinh con chó đẻ Tây Bá Lạc Tân nói đến đây lớn tiếng nở nụ cười Ph phản phất đã thấy được đường sinh quỷ cửa thành học chó sủa cái kia khuất nhục tiền dạng ha ha Biển tử Đào Đại Sư cũng cười mà bắt đầu, mặt mò cười đến như một đóa lão cây hoa cúc. Thi Ma Sơn Mạch chính là toàn bộ thiên nguyên đại lục hung hiểm nhất địa vực một trong. Nó sở dĩ hung hiểm, ngoại trừ bên trong 90% khu vực đều bao phủ tại lại để cho người đi vào chết ngay lập tức độc sát khí bên ngoài, cũng bởi vì bên trong du đã lấy tàn nhẫn phỉ đoàn, đối với đi vào tầm bảo đám võ giả tiến hành giết người đoạt bảo. Cho nên, thường cách một đoạn thời gian, huyền mục kiếm tông sẽ phái đệ tử tiến vào Thi Ma Sơn Mạch Đối với bên trong giết người đoạt bảo phỉ đoàn đám bọn họ tiến hành vây quét, đồng thời cũng phát ra nổi tôi luyện đệ tử mục đích. Ban đêm, tòa nào đó sơn cốc cái nào đó che giấu hoạt động. Mùi máu tươi trùng thiên. Tại đây chính phát sinh qua một hồi kịch liệt giao chiến. Thi thể đổ trên đất. Bên cạnh đống lửa đứng đấy có ba người, nhất nam lương nữ. Trong đó một cái bạch đi ghi nhuống máu thoát tục nữ tử, đường sinh nhận ra, đúng là đông bá tuyết. Thi ma sơn mạch bài danh đệ bắt lánh hạt tử phỉ đoàn cũng không quá đáng như thế. Từ nay về sau, xóa tên rồi. Một vị khí chất cao quý lại dẫn một tia tự đại nam tử, đem Lệnh Hạt Tử Phỉ đoàn đoàn trưởng thi thể giẫm nát dưới chân, rất nhanh các hạ đầu lâu của chúng nó cất vào trong hộp ngọc, ánh mắt của hắn nói không nên lời khinh miệt. Nam âm sư tỷ, người không sao chớ? Đông Ba Tuyết đi đến một vị sắc mặt có chút tái nhật cô gái áo lam trước mặt, quan tâm hỏi thăm. "Yu là độc sát tiến nhập trong kinh mạch. Đợi đi ra ngoài lúc, tìm lợi hại dược sư trị liệu mới có thể" Nam Âm nói ra, nàng ngay từ đầu là chúng lãnh hạt tử phỉ đoàn gian kế, bị dẫn vào một mảnh khói độc sát khí phi thường nồng đậm trong sân cốc, liền nàng mang giải độc đan đều không thế nào có tác dụng. Cũng may lúc ấy Đông Bá Tuyết kịp lúc, nếu không nàng khả năng tựu nhắn nhủ tại đâu đó. Nam Âm sư muội, ta cái này có cha ta luyện chế giải độc linh đan. Vị tiêu cao quý lại tự đại nam tử đã đi tới, theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái đân bình, đưa tới Nam Âm trước mặt. Chỉ bất quá hắn cặp kia tế mị trong mắt mang theo một vòng tham lam, lường hướng nam âm ngực vạch phá lộ ra mảng lớn ba đảo tuyết trắng chỗ. Đa Tạ Lâm Trạch Kiền sư huynh ngươi đa dược. Ta điểm ấy tiểu độc, còn không dám lãng phí ngươi giải độc linh đan. Nam âm trực tiếp cự tuyệt. Nàng rất không ưa thích cái này Lâm Trạch Kiền, nếu không có nhiệm vụ không nên các nàng cùng hắn một cái tổ, đánh chết nàng cũng sẽ không biết cùng loại người này đi cùng một chỗ. Đặc biệt là chứng kiến cái này Lâm Trạch Kiền mong rằng nàng cổ cổ độ ngực háo sắc ngáo nhìn lúc, trong nội tâm nàng càng là tràn đầy chán ghét. Kỳ thật, nếu không là cái này lầm trạch kiền không có đúng hạn đúng chỗ, nàng chưa chắc sẽ bị lãnh hạt tử phỉ đoàn lửa. Sư tỷ ta tại đường Gia Thành mới quen một vị rất thú vị thiếu niên, y thuật của hắn không tệ, ngày mai chúng ta hồi trở lại đường Gia Thành, ta lại để cho hắn cho ngươi chẩn đoán bệnh một chút. Đồng bá tuyết nói ra, nàng cũng rất chán ghét cái này lầm trạch kiền, cho nên, cũng lười được phản ứng đến hắn. Đọc chuyện ở, a có thể làm cho ngươi cái này lánh mỹ nhân nói thú vị thiếu niên. Như vậy thiếu niên này tất nhiên là có hấp dẫn chú của ngươi hả? Nam âm lông mi nhảy lên, nhìn xem đông bá tuyết ánh mắt, mang theo một tia trêu gẹo. Sư tỷ ngươi nếu không phải chính trải qua, ta có thể không để ý tới ngươi rồi. Đông bá tuyết làm bộ lệnh khởi mặt đến. Bất quá, đem làm nàng trong đầu hiện hiện khởi vài ngày trước trong xe ngửa cái kia mang cái này tiểu nha hoàn. Hèn mọn nhỏ yếu rồi lại như vậy tự tin bình tĩnh tuấn mị thiếu niên lúc, trong lòng của nàng luôn sinh ra như vậy một tia rất hiếu kỳ tâm muốn đẩy ra cái kia bao phủ tại đây tuấn mỹ trên người thiếu niên trùng trùng điệp điệp sương ngủ, thấy rõ hắn cuối cùng nhất chân diện ngủ. Đây là một loại nàng chưa bao giờ có rất hiếu kỳ, rất kỳ diệu rất hiếu kỳ. "Hào hào hảo, ngày mai sư tỷ chỉ thấy thấy kia cái thiếu niên." Nam âm nói ra. Hai người khoanh chân mà ngồi tại bên đống lửa, hoàn toàn đem Lâm Trạch Kiền cho gạt ở một bên. Lâm Trạch Kiền là một cái lòng dạ nhỏ mọi người. Nhìn xem cái này hai cái hoàn toàn đưa hắn nô lên cao khí mỹ nhân lúc, trong nội tâm đã sớm khó chịu. Nhưng mà, lại nghe lấy cái này hai cái đại mỹ nhân rõ ràng ở trước mặt hắn mùi ngon đàm luận nam nhân các lúc, trong nội tâm lại càng không là thư vị, hắn chỉ cảm thấy chính mình với tư cách nam nhân lòng tự trọng bị hung hăng rời xéo. Giám đoạt ta Lâm Trạch Kiền vừa ý nữ nhân. Ngày mai, ta cũng muốn nhìn xem ngươi tiểu tử này, đến cùng phải hay không lớn lên ba đầu sau tay. Lâm Trạch Kiền trong nội tâm hiện lên một tia âm lãnh. Sáng sớm ngày thứ hai, đông ba tuyết. Nam âm cùng Lâm Trạch Kiền đã đi ra thi ma sơn mạch. Lâm Trạch Kiền sư huynh, ta cùng Nam âm sư tỷ còn có chút sự tình. Người trước hết một cái hội huyền một kiếm tông đi giao nhiệm vụ A, chúng ta ngay tại này sau khi từ biệt. Tại mở rộng chi nhánh giao lộ lúc, Đông Bá Tuyết ghim chặt ra mã, đối với bên người theo sát Lâm Trạch Kiền nói ra. Ha ha, vừa vặn sư huynh ta cũng muốn đến đường ra thành đi, chúng ta vừa vặn cùng đường. Lâm Trạch Kiền nói ra. Được rồi, Đông Bá Tuyết nữ mày. Cái này Lâm Trạch Kiền hiển nhiên muốn làm các nàng một đầu theo đuôi, đối với các nàng tiến hành quân quýt chặt lấy. Thế nhưng mà, thằng này lời nói đều nói đến cái này phân tượng rồi, nàng cũng không nên cự tuyệt. Dù sao cái này phụ thân của Lâm Trạch Kiền, chính là huyền một kiếm tông một vị linh đàn cảnh trưởng lão. Ba người khoái mã, rất nhanh đã đến đường gia Thành, bay thẳng đến Thiên Huyền Thương Hội mà đi. Đi vào Thiên Huyền Thương Hội. Đông Ba Tuyết rất nhanh cũng có chút hào khí có điểm gì là lạ, ngày bình thường phi thường náo nhiệt Thiên huyền thương hội Giờ phút này có chút quẳng cúc ế. Đông Ba Tuyết Tiểu Thư, người rốt cục trở về. Lúc này, một vị Đông Ba Thế Gia Quản sự đã đi tới, giống như là thấy được người tâm phúc đồng dạng. La Húc trưởng Phòng, Trương Thúc. Đông Ba Tuyết hỏi, hắn nhận ra vị này quản sự, chính là Trương Hoa tức bên người một cái thân tín, tên cứ gọi là La Húc. Trường Lao hắn hôm trước trước đã đi. Đông Ba Tuyết Tiểu Thư, ngay tại vừa mới, Tây Bá Lạc Tân cùng biển tử đảo Đại Sư. Đã tiến về trước Hồng Sương binh đoàn đi đối phó. Ngày đó ngươi mang về đến cái vị kia đường sinh tiểu thần y ý, ý. La húc trưởng phòng nói ra. Tây bá lạc tân. Biển tử đào đại sư. Bọn hắn muốn đi đối phó đường sinh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đông ba tuyết nghe xong. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này Tây bá lạc tân chính là làng xóm thành nhị tinh phân hội hội trưởng. Cái kêu biển tử đảo đại sư càng là thiên huyền thương hội ba đại bát phẩm dược sư một trong. Hai vị này nhân vật Như thế nào sẽ ở đường ra thành thiên huyền thương hội ở bên trong? Như thế nào lại đi đối phó đường sinh? Sự tình hoàn toàn muốn theo 3 ngày trước, đường sinh tiểu thần y y vạch trần viên vinh dược sư cho lâm như hỏa đoàn trưởng hạ độc sự kiện bắt đầu nói lên. La húc quản sự không dám dấu giếm, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem mấy ngày nay sự tình nói một lần. Đông ba tuyết càng nghe càng tức giận, hoàn toàn hồ đồ. Đường sinh vạch trần viên vinh cho lâm như hỏa đoàn trưởng hạ độc, nếu không đúng vậy, hơn nữa có công. Cái này thạch canh khánh thân là hội trưởng, chẳng những không có khen thưởng, ngược lại còn chèn ép hám hại đường sinh. Hắn rõ ràng tiểu là cùng cái kia viên vinh hạ độc sự kiện, thoát không khỏi liên quan. Ta đi ngang qua Nam thành cửa thời điểm, làm sao lại không thấy đến hắn quỷ cửa thành học chó sủa. Ta nếu là gặp lại thấy hắn, tất nhiên một kiếm chém xuống đầu lâu của hắn. Đông ba tuyết lánh mi nhảy lên, đằng đằng sát khi nói. Chương 47, lạnh như băng sát ý. Đông ba tuyết bình sinh ghét ác như kiểu. Cũng hận nhất loại này đổi trắng thay đen cầm cường lăng nhược sự tình Sư muội cùng một cái thế gia ở bên trong Còn có chú bác các vinh đệ phe phái tranh đấu Các người thiên huyền thương hội chính là đông bá thế gia cùng tây bá thế gia hai nhà sản nghiệp Trong lúc này lục đục với nhau quyền hệ tranh đấu Càng là không thể thiếu Nam âm nhắc nhở lấy Đối với cái này loại sự tình Ngược lại là khai mở được so sánh thanh Sư tỷ cái kia đường sinh không chỉ có là bằng hữu của ta Hay là ta mang vào thiên huyền thương hội Xem như ta lại để cho thiên huyền thương hội hỗ trợ chiêu đái khách quý. Hiện tại, thiên huyền thương hội người thật không ngờ giết hại bức bách hắn ta không thể ngồi xem mặc kệ. Như bằng hữu của ta tại thiên huyền thương hội ở bên trong lọt vào háng hại, cái này để cho ta đông bá tuyết mặt hướng ở đâu đặt. Đông bá tuyết nói ra. Người có thể nghĩ kỹ. Hiện tại muốn đối phó đường sinh, tuy nhiên là đập vào thiên huyền thương hội cơ hiệu, nhưng lại là tây bá thế gia người. Nam âm lần nữa nhắc nhở lấy. Bằng hưu của ta tuyệt đối không thể bị thương tổn. Đông Ba Tuyết Chém Đinh chằn sắt nói: "Ta đây tùy ngươi đi." Nam Âm nói ra. Bên cạnh Lâm Trạch Kiền nghe rõ tiền căn hậu quả, gần đây nổi lên một vòng nhìn có chút hạ hễ dáng tươi cười. "Tuyết sư muội, ta cũng đi theo ngươi." Có thể hắn rất hiển nhiên là muốn đi theo xem náo nhiệt. Đương nhiên, nếu có bỏ đá xuống giếng cơ hội, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sáng sớm, gió lớn lại có chút giâm mát. Phía đông thiên không có một mảnh mây đen. Thời gian dần qua tới gần. Đã ngày thứ ba. Đường sinh những mày Ăn xong bữa sáng. Cùng thương ngày đồng dạng, hắn trong sân cùng Tiểu Khê đối luyện. Thiếu ra, ngươi có tâm sự sao? Đối luyện trong chốc lát, Tiểu Khê dừng lại nghỉ ngơi. Nhìn xem đường sinh hơi nhíu lông mày Nàng hỏi. Ư như hỏa tỷ đi vào thi ma sơn mạch. Muốn thay ta tìm kiếm thuần dương âm sắc ngọc. Đã nói ba ngày thời gian có thể trở về. Đây đã là ngày thứ ba. Nàng vẫn chưa về. Đường sinh nói ra một chút Nàng có phải hay không có chuyện chậm chế? Tiểu khê nói ra. Hy vọng như thế đi. Ngày mai nàng nếu là vẫn chưa về, như vậy chúng ta tiểu tiến thi ma sơn mạch đi tìm nàng. Mang ngươi tiến thi ma sơn mạch, coi như là đối với ngươi một lần thực chiến khảo nghiệm. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng có hay không? Đường sinh nói ra. Dương mắt nhìn xem phía đông bầu trời hát vân, trong con ngươi hiện lên một vòng vẻ bất an. Thiếu ra, người ta chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tiểu khê rất nghiêm túc nói ra. Trong tay kiếm còn vãn một cái kiếm hoa, nhìn về phía trên Hữu Mô Hữu Dạng, ra dáng. Với lúc đó, thủ vệ Lâm Thúc cấp cấp chạy vào. "Lâm Thúc, sự tình gì? Như thế nào bối rối?" Đường Sinh hỏi. "Tiểu thân y, ngươi mau tránh bắt đầu. Thiên Huyền Thương hội Tây Bá Lạc Tân mang theo đại đội trưởng cao thủ, giết đến tận cửa rồi. Bọn hắn nói ngươi ngày hôm qua chỉ chết bọn hắn Thiên Huyền Thương hội người, hiện tại muốn lên cửa muốn ngươi đền mạng." Lâm Thúc nói ra. "Nhưng mà, Lâm Thúc lời nói vừa dứt, Ngoài cửa tiểu truyền đến một hồi đại môn bị đạp tói thanh âm. Một đội nhân mã, mang một cỗ màu đen quan tài, đang đằng sát khí vọt lên tiến đến, đem đường sinh cùng tiểu khê cho vây quanh ở. Một người cầm đầu, mặc áo lam bạch vũ thơ lũa y y, rộng mặt mắt to người, đúng là Tây Bá Lạc Tân. Người là được đường sinh. Tây Bá Lạc Tân nhìn xem đường sinh, mắt to ở bên trong hiện lên một tia cực lực nhẫn mại sắc ý. Người là ai? Đường sinh nhàn nhạt mà hỏi. Ta là Thiên Huyền Thương hội nhị tinh phân hội hội trưởng Tây Bá Lạc Tân. Tây Bá Lạc Tân lời đầu tiên ta giới thiệu. Lúc này, ngoài cửa một hồi bạo động, tựa hồ đánh nhau. Tây Bá Lạc Tân, ngươi làm cái gì vậy? Nơi này là Hồng Xương binh đoàn địa bàn, há lại cho ngươi xông tới? Như tỷ tiếng hét phẫn nộ vang lên. Nàng cùng Thiết Ca xuất lĩnh một đám Hồng Xương binh đoàn thành viên, tiến đến đem đường sinh thủ hộ ở bên trong, cùng Tây Bá Lạc Tân rằng co lấy. Hồng Xương binh đoàn, nếu như các ngươi không nghĩ dị đoạn, vậy cút ngay cho ta. Tây bá lạc tân lệnh lùng nói, không che giấu chút nào hắn giờ khắc này sát ý. Các ngươi Tây bá thế ra tốt hung hăng càng quái. Nơi này là đường ra thành, cũng không phải là các ngươi Tây bá thế ra Tây bá thành. Như thế nào, các ngươi dám ở chỗ này đại khai sát giới sao? Tốt. Các ngươi giết ta. Lại để cho tất cả mọi người biết đạo các ngươi Tây bá thế ra, các ngươi thiên huyền thương hội hung hăng càng quái sắc mặt cùng ngoan độc việc ác. Như tỷ lớn tiếng nói cũng không sợ như tỷ Thiết ca, cái này dù sao cũng là ta cùng thiên huyền thương hội ân Oán tựu để ta làm giải quyết ta. Hoạn nạn gặp chân tình. Đường sinh rất cảm kích như tỉ, thiết ca cùng với phần đông hồng xương binh đoàn người đối với hắn trưởng nghĩa. Bất quá, Tây Ba Thế Gia nếu là ghi hận, bọn hắn do dệt không dám đem bọn ngươi hồng xương binh đoàn người diệt tuyệt, nhưng là bọn hắn sau lưng nhưng có thể cả các ngươi hồng xương binh đoàn người. Dù sao hồng xương binh đoàn cùng Tây Ba Thế Gia còn không phải một cái cấp độ thế lực. Tây Bá Lạc Tân. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đường sinh đứng ra, nhìn thẳng hướng Tây Bá Lạc Tân. Rất tốt. Đem quan tài mở ra. Tây Bá Lạc Tân lớn tiếng nói. Quan tài mở ra, bên trong nằm một người, đúng là Mã Sa Phu Trương Toàn. Hôm trước hắn tại ngươi tại đây tiểu xem bệnh, sau khi trở về, toàn thân tối giữa, sau đó chết bất đắc kỳ tử mà vong. Ngươi y thì chết chúng ta thiên huyền thương hội người, cái này sổ sách, ngươi có thể nhận thức. Tây Bá Lạc Tân nói ra. Cái này Mã Sa Phu Trương Toàn. Đương nhiên là bọn hắn Tây bá thế ra cho giết chết. Ừ, loại này ăn cây táo, rào cây sung phản đồ, còn dám tới cho đường sinh mật báo. Không giết cả nhà của hắn, đều tính toán tốt rồi. vừa vạn, hắn liền đem cây tiểu mà tính, đem cái này mã xa phu trường toàn cho giết chết, sau đó giá họa cho đường sinh, nói là tiểu tử này ý để cái chết. Thủ đoạn như vậy tuy nhiên rất thấp kém, nhưng lại rất có hiệu quả. Ít nhất lại để cho bọn hắn xuất sư nổi danh, khả dĩ danh chính ngôn thuận để đối phó đường sinh. Thiếu ra. Phải. Là trương toàn đại thúc. Tiểu khê chứng kiến bên trong toàn thân xương vụ, tử trạng rất thảm mã xa phu trương toàn lúc, sắc mặt cực độ trắng bệnh, toàn thân cũng lạnh rung phát run Đây là nàng lần thứ nhất gặp người chết, hơn nữa cái chết hay là người quen biết. Tiểu khê, đây cũng là địch nhân. Nhớ kỹ, vĩnh viễn đều không sẽ đối địch nhân nương tay, đã biết sao. Bằng không thì, bọn hắn cho dù trả thù không được người, cũng sẽ biết bắt người thân bằng hảo hữu bỏ ra khí. Đường sinh cũng không có ngăn cản Tiểu Khê nhìn mã xa phu trương toàn thẳng trạng. Có nhiều thứ, là vĩnh viễn trốn tránh không được. Tiểu Khê sớm muộn một ngày cũng sẽ biết một mình đi đối mặt, thậm chí là so đây càng tàn khốc gấp trăm lần nghìn lần sự tình. Thiếu ra, ta, ta nhớ kỹ rồi. Tiểu Khê gật gật đầu. Trước kia đường sinh chỉ là trên miệng nói với nàng phương diện này đạo lý, nàng tuy nhiên ghi ở trong lòng, nhưng là dù sao không có lúc này đầy tự mình kinh nghiệm, trực tiếp đối mặt tới rung động cùng ghi khác. Người sợ sao Đường sinh hỏi, thiếu ra, ta, là không sợ. Tiểu khê dung cảm mà bắt đầu, nhịn xuống nổi tâm sợ hãi cùng vị toan bước lên. Nàng xem thấy trước mặt tây bá lạc tân bọn người, trong con ngươi cũng thời gian dần trôi qua nổi lên phẫn nộ cùng hận ý. Đường sinh nhìn xem trong quan tài mã xa phu trương toàn thi thể, hắn liếc thấy được đi ra, cái này mã xa phu trương toàn khi còn sống đụng phải cực kỳ tàn nhẫn cực hình tra tấn, sau đó tại hắn còn thừa nữa sức lực thời điểm, cho hắn rót vào độc dược. Tây Bá lạc Tân Các ngươi thiên huyền thương hội người, không khỏi quá mức tàn nhận A. Cái này trương toàn cùng quan hệ của ta chỉ là bình thường, hắn chỉ là đến chỗ của ta chạy chữa. Các ngươi tiểu đối với hắn như thế trà tấn, lại để cho hắn như thế cái chết kiểu này. Đường sinh nói đến đây thời điểm, trong con ngươi tất cả đều là lạnh như băng. Lạnh như băng ở bên trong, lộ ra thực chất sắc ý. chương 48, lửa giận ngập trời. Đường sinh, ngươi nói cái gì? Cái này trương toàn chính là tại ngươi tại đây trị liệu về sau. Người sẽ chết. Như thế nào, người muốn không nhận nợ? Tây bá lạc tân đổi trắng thay đen, gắng phải hướng đường sinh trên đầu khẩu hạ y đi chết trương toàn tội danh. Một cái dược sư đem người bệnh cho y đi chết rồi, đó là cực kỳ hủy thanh danh sự tình. Nói đi, các người muốn giải quyết như thế nào? Đường sinh lạnh lùng mà hỏi. Chẳng muốn nhiều lời nữa. Hắn biết nói, nhiều lời vô ích, nếu như Tây bá lạc tân bọn người dám động tay, hắn không ngại ngay ở chỗ này đại khai sát giới. Giải quyết như thế nào? Đương nhiên là nợ máu trả bằng máu, dùng mệnh đền mạng. Dương tay. Nhưng mà, Tây Bá Lạc Tân mà nói vẫn chưa nói xong, vừa lúc đó, một tiếng khép kêu văng lên. Chỉ thấy ba đạo cường đại khí tức, lúc trước sành nóc nhà, phi đạp mà xuống. Người tới, đúng là cấp cấp chạy đến Đông Ba Tuyết, Nam Âm cùng Lâm chạy kiển. Đường sinh. Đông Ba Tuyết Hàng Lâm, đứng ở đường sinh trước mặt, cái này biểu lộ thái độ của nàng, muốn đứng tại đường sinh bên này. Đang muốn nói chút ít lời an ủi. Có thể lần nữa chứng kiến đường sinh lúc, nàng ánh mắt lấm liệt. Trước mắt Tuấn Mỹ thiếu niên hay là cái kia Tuấn Mỹ thiếu niên, hay là tôi thể lục trọng tu vi, chỉ là đông bá tuyết lần này lại nhìn cái này Tuấn Mỹ thiếu niên thời điểm, chỉ cảm thấy thiếu niên ở trước mắt trên người nhiều ra một loại làm cho nàng đều nói không xuất ra khí chất. Loại khí chất này, lạnh như băng, cương nghị, lạnh tuấn ở bên trong, lại dẫn một kia cường giả mới có lạnh nhạt, lăng lệ ác liệt, tự tin, đương nhiên, tại thế cục hôm nay ở bên trong cũng sáp nhập vào Lên Khốc, cứu hận cùng sắt ý. Loại khí chất này rất chiêu nữ nhân ưa thích. Đông bá cô nương, ngươi trở về. Đường Sinh cũng nhìn về phía Đông bá Tuyết, khỏe miệng của hắn nổi lên một tia dáng tươi cười. Đây là một loại chứng kiến tán thành bằng hữu lúc, mới có dáng tươi cười. Thiên Huyền Thương hội cũng là đông bá thế gia sản nghiệp, cái này đông bá Tuyết không giúp Thiên Huyền Thương hội ngược lại đến bảo vệ cho hắn, trong lòng của hắn cũng rất cảm động. Đông bá tiểu thư, thiếu gia nhà ta cũng không có làm sai cái gì. Đều là bọn hắn đến thăm đến ức hiếp thiếu gia nhà ta. Hiện tại bọn hắn hại chết trương toàn đại thúc, cũng vù hãm nói là thiếu gia nhà ta cho trị liệu cái chết. Đông bá tiểu thư, ngươi cần phải vì nhà ta thiếu gia làm chủ. Tiểu khê tranh thủ thời gian nói ra, có lẽ là trong khoảng thời gian này đi theo đường sinh tu hành nguyên nhân, nàng lần này trông thấy đông bá tuyết lúc, đã không có lần thứ nhất lúc tại xe ngựa trong mái hiên nhìn thấy lúc như vậy tự ti, như vậy cảm thấy đông bá tuyết là cao như vậy không thể leo tới. Ta biết rồi. Ồ. Đông bá tuyết nhìn về phía tiểu khê Đột nhiên ánh mắt lấm liệt Chỉ thấy vài ngày không thấy Tiểu khê tu vi vậy mà trực tiếp đạt đến nhân cảnh sơ kỳ Hơn nữa khí tức vẫn còn so sánh bình thường Nhân cảnh hậu kỳ cường giả còn mạnh hơn vài phần Nàng ngần người Trong nội tâm rất là rung động Phải biết rằng lúc trước cái tiểu nha đầu này Hay là một cái không hiểu được tu hành tiểu nha hoàn A Ngươi thiếu ra rẻ ngươi tu hành Đông bá tuyết hỏi Ừ Tiểu khê gật gật đầu Lợi hại Đông bá tuyết tùy tâm bội phục bắt đầu. Nàng lại nhìn hướng đường sinh lúc, giờ phút này lại là mặt khác một phen tâm cảnh. Chỉ cảm thấy trước mắt đường sinh càng phát ra thần bí bắt đầu. Đông bá tuyết, ngươi làm cái gì vậy? Tây bá lạc tân không nghĩ tới cái lúc này, đông bá tuyết hội hàng lầm xuống, cái này hắn chơi chết đường sinh tiểu tử này sắc thực mang đến một ít trở ngại. Bất quá, bọn hắn người đông thế mạnh, cũng không sợ sợ. Tây bá lạc tân trưởng lão, chuyện này tiền căn hậu quả, ta đều rõ ràng Đường Sinh chính là ta bạn của Đông Bá Tuyết, ta lại để cho đường ra thành Thiên Huyền Thương hội phân hội chiêu đái thượng khách khách. Các ngươi lại đối với hắn nối trao bức bách, muốn hướng trong chết cả, cái này đem ta Đông Bá Tuyết thể diện đặt gì điện. Đông Bá Tuyết lạnh giọng hỏi. Thiên cảnh đỉnh phong khí chàng, mang theo lăng liệt hắn ý, mang tất cả mà ra. Tại này kiện sự tình lên, nếu là nói rõ lý lẽ, Tây Bá Lạc Tân bọn người đương nhiên nói là bất quá được rồi. Bởi vì Thạch Canh Khánh, lý khác đối phó đường Sinh sự tình, vốn chính là không chiếm lý. Bọn hắn để đối phó Đường Sinh, vốn chính là nghĩ đến lấy mạnh hiếp yếu, lấy thế đè người. Đông Bá Tuyết, ngươi chỉ là Đông Bá thế ra một vị thiên tài đệ tử. Ngươi vẫn còn Huyền một kiếm tông thượng bái sư học nghệ, Đông Bá thế ra sự tình còn không đến lượt ngươi quản lý, huống chi là Thiên Huyền Thương hội sự tình. Ngươi thượng khách thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thượng khách có thể tùy ý tổn hại Thiên Huyền Thương hội lợi ích, trà đạp Thiên Huyền Thương hội danh dự? Nếu là như vậy, từng cái gia tộc đệ tử thượng khách cũng như này. Cái kia Thiên Huyền Thương hội còn muốn hay không khai mở? Tây Bá Lạc Tân lạnh lùng chất vấn, không chút nào cho Đông Bá Tuyết một tia mặt mũi. "Ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, Đường Sinh Vạch Trần Viên Vinh cho Lâm Như Hỏa hạ độc một chuyện, đến cùng có gì sai đâu? Hắn đã không có sai, như vậy Thạch Canh Khánh, Lý Khắc có lý do gì nhằm vào hắn? Chẳng lẽ chỉ vì bản thân chi tư sao?" Đông Bá Tuyết lại lần nữa chất vấn. Thạch Canh Khánh cùng Lý Khắc cái kia hai cái bại hoại, ta sớm đã đem bọn hắn khai trừ ra Thiên Huyền Thương hội rồi. Ngươi biết rõ ràng rồi, chúng ta hôm nay đến thăm đến tìm Đường Sinh, cũng không phải là bởi vì thạch canh khánh cùng lý khác sự tình." Tây Bá Lạc Tân nói ra. "Vậy các ngươi là bởi vì sao sự tình?" Đông bá Tuyết hỏi. "Đông bá Tuyết, chờ to ánh mắt của ngươi nhìn rõ ràng rồi. Đường Sinh ngày hôm trước y y chết chúng ta Thiên Huyền Thương hội trương toàn, hắn y y thuật thấp kém, y y điếc lại càng không không được, quả thực tiểu là dược sư ở bên trong bại hoại. Hôm nay, chúng ta tới tìm hắn, chính là vì chương toàn đến lấy cái công đạo." Tây bá lạc tân rất vô sỉ nói, nhưng lại nói được lẽ thẳng khí hùng, hiên ngang lấm liệt. Nói hưu nói vượng. Ngày đó trương toàn đại thúc tới tìm ta ra thiếu da chữa bệnh, thiếu da nhà ta tại chỗ đã giúp hắn trị liệu tốt rồi bệnh cũ. Trương toàn đại thúc hắn nói, hắn đã sớm từ đi thiên huyền thương hội công tác, phải ly khai đường gia thành. Rõ ràng chính là các người đem trương toàn đại thúc bắt lấy trở về, đưa hắn cho cha tấn cùng hạ độc chết. tiểu khê vành mắt hồng hồng, phẫn nộ nói. Những người này quả nhiên là quá vô qu Tiểu nha đầu. Ngươi biết cái gì? Đại nhân nói lời nói, ở đâu có người xen vào phần. Tin hay không, ta giết chết nhà của ngươi thiếu ra về sau, trực tiếp đem ngươi bán vào kỹ viện. Và miệng. Cho ta đem nàng cái này trương tiểu bức mặt cho vẽ mặt. Tây bá lạc tân nói ra. Vâng. Sau lưng hắn, một vị thiên cảnh cường giả đi tới, một cái lắc mình tiểu muốn xuất hiện tại tiểu khê trước mặt, hung hăng rút nát tiểu khê cái kia trương thổi đạn tức rách nát non mịn khuôn mặt nhỏ nhắn. Đường sinh con ngươi phát lệnh, sắc khí lập lòe. Tiểu muốn ra tay. Bất quá, đứng tại hắn bên cạnh đông bá tuyết trước xuất kiếm. Chỉ thấy một thanh băng ngọc linh kiếm, ngang trời mà ra, như là thiên ngoại phi tiên giống như, nhìn như mờ ảo. Kỳ thực đã điểm vào vị kia muốn lách mình đi rút tiểu khê miệng thiên cảnh cường giả trước mặt. Thật nhanh xuất kiếm tốc độ. Vị này thiên cảnh cường giả thậm chí thấy không rõ lắm đông bá tuyết xuất kiếm quy tích. Linh bảo. Tây bá lạc tân bọn người cả Kinh. Phan Binh. Chỉ chính là thế tục thợ rèn rèn binh khí. Linh bảo, chỉ chính là linh đan cảnh cường giả thu thập thiên tài địa bảo, vận chuyển thiên địa linh khí rèn mà thành pháp bảo, bản thân tiểu có lớn lao uy năng. Thực lực kém không tệ tu sĩ, cầm trong tay linh bảo lấy khả dĩ dùng một đánh ba. Nếu là luận tu vi cùng thực lực, Tây Bá Lạc Tân tự hỏi hắn không sợ Đông Bá Tuyết, thế nhưng mà hắn không có linh bảo vũ khí, chênh lệch này lập tức tiểu đi ra. Hắn tuyệt đối không phải cầm trong tay linh kiếm Đông Bá Tuyết đối thủ. Xem ra gia cùng đông bá tuyết như vậy có được linh bảo tông môn thiên tài đệ tử, vẫn có chiến lệnh. Đường Sinh trong nội tâm cũng dùng mình. Hôm nay Cửu Dương Âm Nguyên tôi thể thuật chút thành tựu, có đủ thiên cảnh sức chiến đấu, ỉ vào hắn kiếp trước kinh nghiệm, hắn không e ngại Tây Bá Lạc Tân bực này thiên cảnh đỉnh phong võ giả, nhưng lại sợ như Đông Bá Tuyết như vậy cầm trong tay linh bảo thiên cảnh cường giả. Bởi vì đối phương linh bảo khả dĩ đơn giản phá vỡ hắn Cửu Dương Âm Nguyên tôi thể thuật thân thể phòng ngự. Đông Bá Tuyết, ngươi không muốn quá làm cản. Tây Bá Lạc Tân phẫn nộ quát: "Các ngươi ủy thế hiếp người, lấn hay là bằng hữu của ta, ngươi nói ta làm càn. Ngươi tin không tin, ta khả dĩ xem đã đổ lâu của ngươi, dùng tiêu tâm trạng của ta chi nộ, trong lòng chuyện lục nhã." Đông Ba Tuyết Lạnh lùng nói: "Nàng thực chất sắc ý, bằng bạc mà ra, manh liệt hướng ở đây Tây Bá thế ra bọn người. Tại nàng lạnh như băng ánh mắt chỗ nhìn soi mói, không có cái đó một cái võ giả dám cùng nàng trực tiếp đối mặt. Chương 49: Tự chui đầu vào giò Nhìn xem Đông Ba Tuyết bộ dạng này như là sát thần giống như tư thế vai hùng, cảm thụ được Đông Ba Tuyết cường đại sát ý khí tràng, ở đây Tây Bá Thế ra đợi cứng, giả, tất cả đều bị trấn trụ. Đông Bá Tuyết, cho dù ngươi có thể hộ được đường sinh cái này tiểu xuất xanh lúc này đây, ngươi có thể hộ được hắn tiếp theo sao? Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Hắn y gì chết chúng ta thiên huyền thương hội người, muốn cho chúng ta thiên huyền thương hội một cái công đạo. Tây Ba Lạc Tân cũng không yếu thế, lớn tiếng nói. Lượng đông bá tuyết cũng không dám động tay giết người, đương nhiên, có đông bá tuyết tại, bọn hắn cũng không dám đối với đường sinh đến mạnh. Ngươi! Đông bá tuyết giận dữ. Bất quá, Tây bá lạc tân lời nói này, ngược lại là đem nàng một quân. Nàng rất nhanh phải trở về huyền mục kiếm tông. Cái này Tây bá lạc tân nói được không có sai, nàng xác thực không thể mỗi thời mỗi khắc đều hộ tại đường sinh bên người. Tây bá lạc tân, ngươi đến cùng muốn thế nào, nói thẳng đi. Đường sinh cái lúc này, mở miệng hỏi. Rất tốt Đường sinh, ngươi y y chết chúng ta thiên huyền thương hội trương toàn, chúng ta vốn là muốn ngươi dùng mệnh đền mạng. Hiện tại, chúng ta cho ngươi một lần mạng sống cơ hội. Ngươi theo chúng ta thiên huyền thương hội, đến một hồi đàn đấu. Tây bá lạc tân rốt cục nói ra ý đồ của hắn. Đàn đấu thắng thua, kết quả như thế nào? Đường sinh hỏi. Cái này đối phương ý đồ, quả nhiên cùng hắn suy nghĩ không sai biệt lắm. Ba ngày trước, ngươi đàn đấu thắng lý khác Để cho chúng ta thiên huyền thương hội phân hội trưởng thạch canh khánh cùng Lý Khắc quỷ cửa thành học chó sửa ba ngày ba đêm, để cho chúng ta thiên huyền thương hội danh dự sạch không. Chúng ta lần này đàn đấu đổ ước, cũng dựa theo cái kia đổ ước đến. Tây Bá Lạc Tân nói ra, giết chết đường sinh cũng không phải là mục đích của bọn hắn, như vậy lợi cho đường sinh quá. Cha tấn đường sinh, cha đạp đường sinh thanh danh cùng tôn nghiêm, lại để cho đường sinh tại khuất nục dày vò ở bên trong sống không bằng chết. Cứ như vậy. Đường sinh hỏi đương nhiên Có một điểm quy tắc là muốn biến nhất biến. Tây Bá Lạc Tân nói ra. Cái gì quy tắc? Đường sinh hỏi. Trừ phi đối phương có thể mời đến cửu phẩm linh đan sư, nếu không hắn đều không sợ. Cái kia chính là, ai nếu là thua, như vậy cũng không phải là quỷ cửa thành học chó sủa mắng tổ 18 đời 3 ngày 3 đêm, mà là 3 năm. Tây Bá Lạc Tân nói ra. Lời này vừa nói ra, Hồng Xương binh đoàn cái này một phương người, tất cả đều hít sâu một hơi. Quỷ cửa thành 3 ngày 3 đêm. Đều là đối với tại người tôn nghiêm lớn nhất cha tấn rồi, cái này trực tiếp quỷ ba năm, cái kia còn không bằng trực tiếp chết coi như xong. Tây bá lạc tân, ngươi không nên quá phận rồi. Đông ba tuyết cả giận nói. Đông ba tuyết, cái này chuyện không liên quan đến ngươi tỉnh. Đường sinh, ngươi dám không dám đáp ứng. Tây bá lạc tân mặc kệ hội đông ba tuyết, hắn trực tiếp đối với đường sinh quát hỏi. Các ngươi đã nghĩ như vậy phải lệ cửa thành học cho sửa, ta lại có lý do gì cự tuyệt. Đường sinh thản nhiên nói trong con ngươi hiện lên một vòng treo tức khinh miệt. Đường Sinh, không phải đáp ứng. Tây Bá Lạc Tân mời tới Biển Tử Đạo Đại sư. Cái kia Biển Tử Đạo Đại sư thế nhưng mà Thiên Huyền Thương hội ba đại bắt phẩm dược sư một trong, sư theo thảo dược gốc, đan đạo y đi thuật không phải chuyện đùa, cũng không phải là lý các người như vậy có thể so sánh với. Đông Ba Tuyết tranh thủ thời gian ngăn cản. Đông Ba cô nương, ngươi yên tâm, chuyện này trong nội tâm của ta nắm chắc. Ngươi thay ta làm một lần công chứng viên là được rồi, ta chỉ sợ bọn họ thua. Khẹn quá hóa giận, chơi xấu không nhận lợ Đường sinh nói ra. Ngươi! Ngươi thực sự nắm chắc. Đông ba tuyết lần nữa hỏi. Có! Đường sinh gật gật đầu. Ha ha! Ngươi trẻ tuổi, tự lại như vậy tự tin. Với lúc đó, đứng sau lưng tây bá lạc tân một vị tóc bạc mặt hồng hào lao giả, lớn tiếng cười nhạo bắt đầu. Hắn xem qua đường sinh luyện đan cái kia đan đạo y y thuật trình độ, thì ra là 4 năm phẩm tầm đó, cũng dám ở trước mặt hắn nói hầu nói tả. Rất nhanh! hắn sẽ giáo tiểu tử này làm như thế nào người? Biển Tử Đào đại sư, ngươi là đức cao vọng trọng tiền bối, cho dù là ngươi thắng đường sinh cái này văn bối, cũng có người nói ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, cũng là có tổn hại ngươi thanh danh." Đông Bá Tuyết nói ra. Đông Bá Tuyết tiểu nha đầu, cùng Thiên Huyền Thương hội vinh nục so với, lao phu cá nhân thanh danh tính toán cái gì? Thiên Huyền Thương hội coi như là đông bá thế gia sản nghiệp, tiểu tử này rầy xéo Thiên Huyền Thương hội danh, coi như là tổn hại đông bá thế gia lợi ích. Ngươi thân là đồng bá thế gia đệ tử, không giữ gìn lợi ích của gia tộc, ngược lại giúp tiểu tử này." Biện Tử Đào đại sư một bộ hiên ngang lẫm liệt, cam nguyện hy sinh bản thân tư thái, dối trá tới cực điểm. Đồng thời, hắn còn hung hăng khiển trách Đông Bá Tuyết dừng lại. "Đông Bá cô nương, ngươi nói là bất quá bọn hắn. Bọn hắn hôm nay nói rõ không bức ta đàn đấu bất thiện bỏ đi thôi, ngươi cần gì phải lãng phí miệng lưỡi?" Đường Sinh nói ra. "Được rồi." Đông Bá Tuyết nhìn thấy Đường Sinh như thế tự tin lại lạnh nhạt bộ dạng, Không biết như thế nào, trong lòng của nàng là hơn ra một loại tín nhiệm. Bất quá, trong lòng của nàng, tiềm thức hay là cho rằng đường sinh là đan đấu không lại biển từ đảo. Rất tốt, tiểu tử, ta tiểu thích người như vậy người biết chuyện. Tây bá lạc tân dương dương đắc ý bắt đầu. Lấy ra một tờ đã sơm chuẩn bị cho tốt đan đấu đổ ước. Cái này đổ ước nội dung cơ hồ cùng thạch canh khánh lập cái kia một trường, giống như lúc, đều là dùng huyền một kiếm tông danh nghĩa thể, đều phải lệ cửa thành học chó sủa. Máng tổ tông 18 đời cho cái sinh con chó đẻ, bất đồng duy nhất, chính là thực hiện kỳ hạn, theo 3 ngày 3 đêm đổi thành 3 năm. Biện tử đào đại sư với tư cách đan đấu một phường, không chút do dự trên thẻ che tên của hắn, đồng thời đưa hắn trưởng ấn đẻ nèn xuống. Đường sinh, tới phiên ngươi. Tây bá lạc tân nói ra. Đường sinh lại không có trực tiếp ký tên đi lên. Như thế nào, vừa mới khẩu khí nói được không phải rất lớn sao. Như thế nào hôm nay người không xoa bót? Tây bá lạc tân hỏi. Hắn thật đúng là sợ đường sinh cải biến chủ ý. Ngươi như thế nào không theo như? Đường sinh hỏi ngược lại. Ta! Tây bá lạc tân mần người. Ngươi gọi được tiêu ngạo như vậy, ngảy được như vậy hoàn như thế nào? Nguyên lai like ngươi chỉ là đến xem náo nhiệt sao? Đường sinh lường hướng Tây bá lạc tân. Hắn như thế nào lại buông tha người này sao? Ngươi! Tây bá lạc tân do dự một chút. Theo hắn, kế tiếp chính là biển tử đảo đại sư cùng đường sinh tiến hành đàn đấu. Cho nên đương nhiên do biển tử đạo đại biểu thiên huyền thương hội đến ký tên theo như thủ ấn. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Nghĩ đến đây thua kết quả phải lệ cửa thành học chó sửa mắng tổ tông 18 đời chó cái sinh con chó đẻ 3 năm, Tây Bá Lạc Tân trong nội tâm cũng có chút sợ hãi bắt đầu. "Đã ngươi không dám ký tên theo như thủ ấn, như vậy ngươi tốt nhất cho ta ngầm miệng lại." Đường Sinh Giếu cần nói. "Lạc Tân trưởng lão, ngươi tiểu ký tên theo như thủ ấn thì tính sao? Chẳng lẽ lại, tiểu tử này đan đạo y liệt thuật?" Còn có thể thắng Lao Phu hay sao? Biển tử đào đại sư nói ra. Hắn gặp Tây Bá Lạc Tân chậm chạp không ký tên theo như thủ ấn, trong nội tâm có chút khó chịu, đây rõ ràng là không tín nhiệm hắn đang đạo y địa thuật nha. Tốt. Ta cũng muốn nhìn xem, tiểu tử này còn có thể nhảy đáp đi nơi nào. Tây Bá Lạc Tân nói xong, cũng ký vào đại danh của hắn, hơn nữa tại hắn đại danh thượng đè xuống một cái chu sa thủ ấn. Tiểu tử, tới phiên ngươi. Hắn nội trừng mắt đường sinh rất tốt Đường sinh nói xong, đem tên của hắn viết lên đi, hơn nữa ở phía trên đè xuống một cái chu sa thủ ấn. Đã cái này tây bá lạc tân cùng biển tử đào muốn tự chui đầu vào dọ, như vậy hắn không ngại giúp bọn hắn điền tượng đất. Hắn mắt nhìn trong quan tài mã sa phu Trương toàn, trong nội tâm thở dài một tiếng, yên lặng nói, yên tâm đi, ta sẽ báo thủ cho người tuyết hận chương 50, rồi trá đến cực điểm. Đường gia thành, trung ương đại quảng trường, cái này chính là cái này tòa thành trì dòng người tối đa địa phương náo nhiệt nhất. Dầm dầm rầm tiếng trống lôi động, thiên huyền thương hội đại kỳ, đón gió phấp phới lấy. Ồ, nguyên lai cái lôi đài này là thiên huyền thương hội dựng đó à? Đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ lại, là ở làm bán hạ giá sao? Ừ, hội trưởng của bọn hắn thạch canh khánh đều quỷ cửa thành học chó sủa, chửi mình tổ tông 18 đời cho cái sinh con chó đẻ, thanh danh đều thúi như vậy, bên trong bán sản phẩm còn có thể hương đi nơi nào. Dù sao ta sẽ không lại tiến thiên huyền thương hội mua đồ rồi Chứ phi, hắn bên trong thương phẩm hết thể đều đánh gặp lại. Các ngươi xem. Đã đến thiệt nhiều đại nhân vật. Hung hổ, đang đăng sắc khí, đều là thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Nhìn thật là náo nhiệt. Nhanh đi dành chỗ đưa, đã muộn cái gì đều nhìn không thấy. hoa vị kêu bạch tí trang phục đích cô gái che mặt, khí chất cao quý lạnh như băng, tất nhiên là một vị tuyệt thế đại mỹ nhân. Ta cảm giác nhanh bị nàng mê hoặc. Bên cạnh vị kia áo lam mỹ nữ cũng không tệ. Không thể so với chúng ta đường ra thành đệ nhất mị nữ đoàn trưởng lâm như hỏa kém bao nhiêu. Tốt rồi, thu hồi ngươi hèn mọn bỉ hồi ánh mắt, đừng cứ mại hướng người ta sâu sắc độ ngực xem. Không thấy được người ta tu vi sao. Đều là thiên cảnh đỉnh phong, một cái bàn tay đều lấy được chết ngươi. Mau nhìn, đường sinh tiểu thần y đã ở trong đó. Chẳng lẽ lại, thiên huyền thương hội bày xuống cái lôi đài này, hay là nhằm vào đường sinh tiểu thần y y? Ta muốn hẳn là như vậy. Hội trưởng của bọn hắn thạch canh cánh đều quỷ cửa thành học chó sửa rồi, cơn tức này, bọn hắn nuốt được xuống dưới. Chỉ sợ hôm nay là đến lấy lại danh dự a. Dưới đại đài người vây xem bảy, nghị luận nhau nhau. Rất nhanh, to như vậy trung ương đại quảng trường, đã rậm rạp chẳng chít vây đầy người bảy, vây được chật như nêm cối. Đông Ba Tuyết nhíu mày, mặt lạnh lùng, đối với Tây Bá Lạc Tân bọn người làm ra lớn như vậy trận chiến, nàng rất không thoải mái. Nàng lạnh giọng nói ra, "Tây Bá Lạc Tân, các ngươi cùng Đường Sinh đấu." Tìm chỉ có song phương ở đây địa phương cử hành là được rồi. Dùng được lấy như vậy khiến cho toàn thành đều biết sao. Đường sinh ngược lại là không sao cả, ở đâu đàn đấu hắn đều được. Dù sao người thua cũng không phải hắn, đến lúc đó mất mặt cùng khuất đủ, cũng sẽ không biết là hắn. Đương nhiên dùng được gặp. Ta là được muốn cho toàn bộ đường ra thành mọi người biết nói, đắc tội thiên huyền thương hội rốt cuộc là cái gì kết cục. Ta muốn toàn bộ đường ra thành người, đều thấy tận mắt chứng nhận chúng ta đem cái này tiểu tử dâm nát dưới chân. Cha đạp hắn tôn nghiêm lúc chó hoang dạng. Tây Bá Lạc Tân sắc mặt nổi lên tàn khốc chi sắc. Đều đến nơi này một bước, cũng không có cái gì tốt giấu giếm được rồi. Hắn trực tiếp chỉ vào Đường Sinh cái mũi, coi như chúng vũ nhục như vậy. Đường Sinh coi như bình tĩnh, Tiểu Khê nghe được mặt mũi tràn đầy phân nộ, nàng mới không cho phép người khác như vậy vũ nhục Đường Sinh. Tây Bá Lạc Tân, ngươi miệng cuối cùng khô sạch điểm. Cái này đan đấu còn không có có tỉ thí, thắng bại chưa phân. Nếu như các ngươi thua, ngược lại thời điểm Các ngươi làm ra lớn như vậy trận chiến, bị giống đạp tôn nghiêm không chỉ là các ngươi, còn các ngươi nữa tây bá thế ra cùng thiên huyền thương hội. Đông ba tuyết lạnh lùng nói. Ha ha! Ngươi cho rằng tiểu tử này có thể thắng qua được biển tử đảo đại sư sao? Ngươi cho rằng, chúng ta tới tìm tiểu tử này đàn đấu thời điểm, không có thăm dò lai lịch của hắn sao? Hắn 3 năm trước đây bắt đầu học đàn đạo y kỳ thuật, ngắn như vậy thời gian, dù là hắn lại thiên tài, lại có thể đủ nắm giữ bao nhiêu đàn đạo y kỳ thuật tri thức. Tây bá lạc tân tiếp tục trào phung lấy, vạch chân lấy đường sinh nội tình, nói đến đây, trong tay hắn xuất hiện mấy cái chai thuốc, đắc ý triển lộ cho đông bá tuyết xem, tiếp tục cười nhạo nói ra, đây là tiểu tử này, những ngày này cho Hồng Sương binh đoàn luyện chế đang dược, biển tử đào đại sư đã xem qua rồi, bên trong đan dược nhiều nhất thì ra là 4-5 phẩm dược sư luyện chế trình độ. Hắn thắng ly khắc, bất quá là ỷ vào vận khí tốt. Hắn còn muốn thắng biển tử đào đại sư. Nằm mơ đi thôi. Ngươi! Đông Ba Tuyết nghe được Tây Bá Lạc Tân lời nói này, vừa sợ lại rung động. Chỉ biết là Đường Sinh tuổi còn trẻ đan thuật rất cao minh, có thể rốt cuộc là cái gì cấp bậc dược sư, nàng cũng không biết. Nếu quả thật như là Tây Bá Lạc Tân theo như lời cái kia dạng, như vậy Đường Sinh lần này đan đấu thật sự nguy hiểm. Đường Sinh chứng kiến Tây Bá Lạc Tân trong tay xuất ra cái này mấy cái chai thuốc, từ bên trong đó đan dược đoán được hắn đan đấu y thuật trình độ, sắc mặt của hắn lập tức cổ quái. Hắn chỉ cấp lâm như hỏa luyện qua một lần dược, còn lại Đều là tiểu khê luyện chế. Cảm tình bọn họ là đem tiểu khê luyện chế đan dược cho rằng là hắn luyện chế được rồi. Thiếu ra. Tiểu khê một mực đều rất phẫn nộ khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ phút này cũng cổ quái. Đường sinh vô vô nàng bàn tay nhỏ bé, ý bảo nàng không chỉ nói lời nói. Tiểu khê thông minh gật đầu, hử, trước hết để cho những. Này người xấu đắc ý à, đợi lát nữa xem bọn hắn như thế nào khóc. Đông ba tuyết nha đầu, người yên tâm. lão phu điểm ấy tín tâm vẫn phải có. Nếu như không có điểm nắm chắc, Lao Phu lại thế nào dám cầm thiên huyền thương hội thanh danh mở ra vui đùa. Biển tử đào đại sư thản nhiên nói. Tốt rồi, nói nhảm cũng không nhiều lời rồi. Chư vị, trước hết mời nhập tọa A. Ta đi trước cùng đường ra thành dân chúng giới thiệu một phen hôm nay trận này đàn đấu luận võ đài rầm rộ. Tây bá lạc tân nói ra. Nói xong, ngẩn đầu đỡ ngực, cực độ tự tin đi đến lôi đài trung ương, đưa hắn thiên cảnh chân khí dung nhập đến thanh âm của hắn ở bên trong. Chư vị Tại hạ lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Tại hạ là Tây Bá Lạc Tân, thiên huyền thương hội nhị tinh phân hội phân hội trưởng. Đường ra thành nhất tinh phân hội, đúng lúc là tại hạ phân công quản lý. Thanh âm của hắn dung nhập chân khí của hắn về sau, mang theo hắn thiên cảnh ý thế, mang tất cả toàn trường. Dưới trận người vây xem bầy, nguyên bản lộn sột, giờ phút này lập tức đều an tính lại. Thiên huyền thương hội nhị tinh phân hội phân hội trưởng, rất nhiều người đều đã minh bạch cái này thân phận đại biểu cho cái gì chính là đại nhân vật bên trong đích đại nhân vật ta. Đầu tiên, ta hiện tại tại đây tuyên bố một việc. Nguyên Đường ra thành Thiên Huyền Thương hội nhất tinh phân hội trưởng Thạch Canh Khánh, thủ tịch dược sư Lý Khắc, trải qua chúng ta thẩm tra, hắn xác thực có cùng Viên Vinh cái kia bại hoại cấu kết, hạ độc cám hại Lâm Như Hỏa đoàn trưởng. Đối với cái này loại bại hoại, chúng ta Thiên Huyền Thương hội tuyệt không nương tay, đã đem bọn hắn khai trừ ra Thiên Huyền Thương hội, về sau bọn hắn là bất luận cái cái gì hành vi, đều không có quan hệ gì với Thiên Huyền Thương hội. Nếu như hắn còn dám làm ác, Thiên Huyền Thương hội cái thứ nhất liền đem đầu của bọn hắn cho chặt bỏ. Tây Bá Lạc Tân nghĩa chính ngôn từ nói, hắn lời nói này, chính là nguy cơ ti à, đem Thạch Canh Khánh đánh lên cặn bã người xấu nhãn hiệu, bởi như vậy, Thiên Huyền Thương hội cũng biến thành người bị hại cái này một phương, khả dĩ tranh thủ một ít đồng tình. Đồng thời, Thiên Huyền Thương hội cùng Thạch Canh Khánh bỏ ngay quan hệ, bởi như vậy, có thể đem Thạch Canh Khánh, Lý Khắc Quỷ cửa thành học chó sủa khuất nhục ảnh hưởng, xuống đến thấp nhất. Quả nhiên là rối trá. Hèn hạ vô sỉ, ngồi ở đường sinh bên cạnh như tỷ nghe được Tây Bá Lạc Tân lời nói này, nhỏ giọng thầm mắng bắt đầu. Bất quá, lời nói này, dưới đại người xem nghe xong cũng rất thoải mái, đối với cái này thiên huyền thương hội cũng khôi phục một tia hảo cảm. Đối với thiên huyền thương hội ra thạch canh khánh, lý khác như vậy bại hoại, ta cảm giác sâu sắc tự trách cùng bi ai, cũng cô phụ cùng tổn thương đường ra thành các dân chúng đối với chúng ta thiên huyền thương hội đích hậu ái. Cho nên, vì lấy được đường gia thành các dân chúng thông cảm. Từ nơi này một khắc bắt đầu, phàm là tiến thiên huyền thương hội mua sắm đồ vật hết thể đánh 90% giảm giá. Trong khi một tháng, đây là lôi kéo đường ra thành dân chúng, một lần nữa khôi phục mọi người đối với thiên huyền thương hội tín tâm đích phương pháp xử lý. Đường sinh không thể không đội phục cái này tây bá lạc tân, quả nhiên lung lạc nhân tâm rất có thủ đoạn.